Đám mê nhi, vui vẻ sao? Phượng Lan tuyệt tự nhiên minh bạch nàng tâm tư, cũng biết nàng sẽ không cam tâm tình nguyện đáp ứng, nhưng là, lúc này đây hắn lại không thể lại theo nàng. Hắn sợ, hắn thoáng lui một bước, muộn một bước nhưng bỏ lỡ nàng. Cho nên, hắn quyết định, trước đem nàng đoạt lại đi, lại làm nàng chậm ra yêu hắn, dù sao hắn cùng nàng còn có cả đời thời gian. Thượng quan vân đoan chính đang âm thầm suy tư, nghe được hắn nói, trong lòng càng nhiều vài phần buồn bực. Mà hắn kia sưng hô càng là làm nàng thân mình khẽ run, cái này sưng hô, thật sự là, thật sự là quá. Còn vui vẻ đâu, vui vẻ ngươi đầu nha, ngươi bị buộc thành thân, sẽ vui vẻ sao? Thượng quan vân đoàn quyết định trực tiếp làm lơ hắn, không nói gì kháng nghị. Nhìn đến nàng bộ dáng, phượng lan tuyệt mi rắc hơi hơi dơ lên, chỉ là, hắn càng minh bạch hoàng thượng tâm tư, cho nên, giờ phút này mặc kệ thế nào, đều phải trước làm nàng nói nguyện ý hắn tuyệt đối không cho phép lại phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn bởi vì hắn không dám lại mạo hiểm hắn thân mình hơi hơi khuynh hướng nàng tay thực tự nhiên vương nhẹ nhàng ôm ở thượng quan vân quả nhiên trên eo thấp giọng cười nói đám mây nhi có phải hay không rất cao hứng cao hứng không biết nói cái gì cao hứng không biết nói cái gì thượng quan vân quả nhiên khỏe môi hung hăng chịu một chút nàng bộ dáng như là cao hứng nói không nên lời lời nói sao chỉ là cảm giác được hắn đột nhiên ôm ở nàng trên eo tay thượng quan vân quả nhiên thân mình rõ ràng cứng đờ theo bản năng chuyển mắt nhìn phía hắn đối tượng hắn kia vẻ mặt cười khẽ chỉ cảm thấy có cái gì ở nàng trước mắt chật lóe có vài phần hoảng hốt cảm giác như vậy gần cự tuyệt nhìn hắn đối tượng hắn kia vẻ mặt sán lạ hắn kia trương tuyệt thế dung mạo không ngừng ở nàng trước mặt phóng đại yêu nghiệt nha thật là một cái không hơn không kém yêu nghiệt nha đám mê nhi vừa lòng sao phượng lan tuyệt khỏe môi khẽ nhúc nhích hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng chậm rãi mở miệng nói thanh âm thực nhẹ thực đạm mang theo vài phần mềm nhẹ có vài phần sủng chịu lại càng có một loại làm người vô pháp chống cự khắc thường dụ hoặc đối tượng hắn cặp kia sẽ làm thế gian vạn vật ảm đạm thất sắc con người lại nghe hắn kia mềm nhẹ thanh âm tựa hồ có cái gì ở trong bất chi bất giác dẫn đường nàng đám mê nhi vừa lòng sao Phượng Lan tuyệt lại lần nữa nhẹ giọng nói, thanh âm tựa hồ càng thêm mềm nhẹ vài phần, lại càng nhiều vài phần dụ hoặc. Hắn kia độc hữu dụ hoặc. Vừa lòng. Thượng quan vân đoan khỏe môi khẽ nhúc nhích, chậm dai nói. Nàng biết, hắn đôi mắt, hắn thanh âm đều có một loại đặc biệt dụ hoặc lực, nhưng là, nàng lại còn không đến mức hoàn toàn bị hắn ảnh hưởng. Tuy rằng nàng trong lòng bài xích như vậy hôn nhân, nhưng là người nam nhân này, đích sắc không có gì không cho người vừa ý. Vô luận đúng vậy hắn thân phận, hắn diện mạo, hắn khí chất, đều sẽ làm bất luận cái gì một nữ nhân thét trói thai. Như vậy trả lời, tựa hồ cũng không có gì kỳ quái. huống chi, dưới tình huống như vậy, nàng biết, chính mình căn bản không thể cự tuyệt, ai biết, hoàng thượng còn sẽ chơi cái gì ám chiêu. Hơn nữa, nàng nếu cự tuyệt phượng lan tuyệt, đêm vô ngân bên kia liền càng phiền thoái. Hai người so sánh với tới nàng nhưng thật ra tình nguyện lựa chọn vào giờ phút này phối hợp nàng hơn nữa này chẳng qua là tuyển thân lại không phải thành thân hảo bổn vương cũng thập phần vừa lòng phượng lan tuyệt ở nàng lời nói hơi lạc khi liền ngay sau đó nhanh chóng nói khoe môi mi giác không ngừng rơ lên trên mặt là tràn đầy tươi cười ngay cả kia khỏe mắt tựa hồ đều mang theo cười hắn muốn chính là như vậy đáp án hắn biết hắn thanh âm hắn con ngươi có một loại trời sinh dụ hoặc Cho nên giống nhau người, ở hắn như vậy nhìn chăm chú hạ, ở hắn như vậy trong thanh âm, đều sẽ theo hắn ý tứ. Đương nhiên, hắn trước kia, chưa từng có dùng quá loại này phương pháp, bởi vì, đối hắn mà nói, căn bản là không cần vận dụng như vậy phương pháp. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng đối những người khác vận dụng cái này biện pháp. Chỉ có nàng, ở hắn không thể nề hạ khi, hắn chỉ có thể lợi dụng hắn này một bẩm sinh ưu thế. Bất quá, hắn lại biết. Cô đơn chỉ có nàng, lại sẽ không hoàn toàn bị hắn dụ hoặc, giống như là thượng một lần, nàng chỉ là bị một chút ảnh hưởng, cũng không có theo hắn ý tứ trả lời. Mà giờ phút này, nếu không phải nàng trong lòng như thế tưởng, nàng tuyệt đối sẽ không như vậy trả lời, cho nên xem ra, nàng đối hắn vẫn là vừa lòng. Không hài lòng hẳn là chỉ là hắn loại này tuyển thân phương thức. Một khi đã như vậy, thượng quan vân đoan chính là bổn vương vương phi. Phượng Lan tuyệt cười khẽ một chữ một chữ kiên định tuyên thệ hơn nữa là trực tiếp tuyên thệ nàng chính là hắn vương phi việc này còn vừa mới bắt đầu này tuyển thân còn không có hoàn toàn kết thúc đâu này thành thân nhật tử đều còn không có định đâu này liền đã là hắn vương phi thượng quan vân đoan tâm hơi trầm xuống không nghĩ tới sự tình phát triển đến loại này cuối cùng thế nhưng vẫn là loại kết quả này nàng một vài lại trốn tránh thế nhưng còn không có trốn không thoát hiện giờ nàng liền tính bất mãn không muốn nhưng là ở ngay lúc này lại là không dám có nửa điểm dị nghị nàng không thể tái sinh vận sóng chúng nữ nhân một đám đều gấp đến đỏ mắt nhìn phía thượng quan vân đoan khi càng là che giấu không được đấu kỵ cùng ngoan tuyệt vì cái gì cố tình sẽ là tên ngốc này nha hơn nữa không chỉ là tuyệt vương lựa cho nàng đêm vô ngân tựa hồ cũng cố ý muốn cho nàng trở về thậm chí không tiếp nói dối cái kia ngốc tử rốt cuộc có cái gì tốt Hoàng thượng thấy thượng quan vân đoan thế nhưng đáp ứng rồi, một đôi trong con người, nhanh chóng ẩn qua ảo não cùng hoàng tuyệt. Mà phượng lan tuyệt càng là không đợi hắn mở miệng, liền trực tiếp tuyên thệ. Hoàng thượng, cơm trưa đều đã chuẩn bị tốt, không bằng làm đi trước dùng bữa đi. Hoàng hậu nhìn đến hoàng thượng vẻ mặt buồn bực, thấp giọng nói. Hoàng hậu trong lòng biết, hôm nay phượng lan tuyệt nếu đã tại đây đại điện hạ tuyển thượng quan vân đoan, vậy không có người lại có thể ngăn cản chuyện này, nhưng là... Rốt cuộc còn không phải chân chính thành thân, ở thành thân phía trước, bất luận cái gì sự tình đều có khả năng. Hoàng thượng đối thượng nàng trong con ngươi ẩn ẩn ám chỉ, trong lòng hiểu biết, trong lòng buồn bực cũng hơi hơi hòa hoan chút, ngay sau đó thay vẻ mặt cười khẽ, nói, nếu là tuyệt vương chính mình thích, kia chấm liền ở chút chúc mừng tuyệt vương, chúc phúc tuyệt vương. Lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa nói, cơm trưa đã đến đến giờ, thỉnh tuyệt vương đi trước dùng bữa. Hắn giờ phút này thực hiển nhiên, cố ý lảng tránh tuyển thân sau, xứng hôn cùng với thành thân một chút sự tình. Phượng Lan Tuyệt Há có thể đoán không ra hoàng thượng tâm tư, chỉ là, hắn cũng không có nói thêm cái gì. Đối hắn mà nói, chỉ cần tìm được nàng, liền cũng đủ, tìm được rồi nàng, cái khác sự tình, hắn liền không lo lắng. Nàng giờ phút này đều không phải là cam tâm tình nguyện, cho nên hắn cũng cấp không được, chỉ có thể từ từ tới. Hảo! Phượng Lan Tuyệt nhàn nhạt đáp lời, vẫn chính là vẻ mặt cười khẽ, nghe không ra quá nhiều khác thường. Liền có cung nữ về phía trước, thu thập trên bàn đồ vật. Một cái cung nữ đi đến Phượng Lan Tuyệt trước mặt, nhìn đến kia trước mặt vừa mới thượng quan lăng vũ đưa lại đây theo thừa, cùng với công chúa làm người đưa lên tới hoa khi, có chút do dự mà, không biết muốn đem mấy thứ này xử lý như thế nào. Nay tuyệt vương chính là còn không có xem qua đâu, cũng không biết là ý gì. Đều triệt, Nhìn thấy kia cung nữ do dự, Phượng Lan tuyệt lại là không chút do dự mệnh lệnh nói. Đúng vậy kia cung nữ cung kính đáp lời, sau đó liền đem kia này theo thủa cùng họa cùng nhau thu lên. Thượng quan lăng vũ hơi rũ con người, tựa hồ không có nhìn đến giống nhau, nhưng là một khuôn mặt, lại là bởi vì kia vô pháp không chế đấu kỵ cùng phẫn hận mà thay đổi hình. Nếu không phải nàng giờ phút này chính cúi đầu, chỉ sợ sẽ đem người khác hù chết. Đêm như mộng càng là vẻ mặt phẫn nộ không dám đối phượng lan tuyệt không mãn, chỉ có thể hung hăng mà trừng mắt thượng quan vân đoan, tàn nhẫn không được đem nàng trực tiếp đốt cháy. Ai? Thượng quan vân đoan ở trong lòng âm thầm ai thán, quả nhiên, như vậy nam nhân là trêu chọc không được, nàng lúc này mới vừa bị lựa chọn, liền thành sở hưu nữ nhân kẻ thù, một đám đều tàn nhẫn không được ăn nàng đâu. Nếu thật sự thành thân gả cho hắn, nói không chừng sẽ bị kia từng đôi ngoan độc, cứu hận ánh mắt, đốt cháy hôi đều không dư thừa một chút, Như thế nào? Không thích các nàng. Phượng Lan Tuyệt nhìn đến nàng mày nhữ lại, hơi hơi tới gần nàng bên hai, thấp giọng nói. Thượng quan vân đoan hơi hơi liếc một chút miệng, hiện tại không phải nàng có thích hay không vấn đề, mà là những cái đó nữ tử một đám đối nàng đều là hận thấu xương. Đám mê nhi, không cần sợ, ai dám lại như vậy chừng mắt đám mê nhi, làm đám mê nhi sợ hãi, bổn vương liền đảo nàng đôi mắt. Phượng Lan Tuyệt đột nhiên lại lần nữa nói. Thanh âm vẫn liền không phải rất cao, hơn nữa hắn giờ phút này vẫn là hơi tới gần thượng quan vân quả nhiên bên hai, tựa hồ ở đuổi kịp quan đám mây nói lặng lẽ lời nói, nhưng là hắn thanh âm lại là vừa lúc đủ để cho này đó nữ nhân đều có thể rõ ràng nghe được. Tuy rằng thượng quan vân đoan vẫn luôn bảo trì trầm mặc, nhưng là hắn lại rất rõ ràng nàng ý nghĩ trong lòng. Hắn nhưng không nghĩ bởi vì cái khác sự tình mà ảnh hưởng bọn họ, không thể làm nàng có bất luận cái gì lùi bước lý do. Đang ở vẻ mặt đố kỵ, hung hăng trừng mắt thượng quan vân quả nhiên các nữ nhân sôi nổi kinh trệ, thân mình rõ ràng cứng đờ, liên tục thu hồi chính mình ánh mắt, lại không dám nhìn hướng về phía trước quan đám mây. Các nàng nhưng không nghĩ bị móc xuống một con mắt, hơn nữa nghe nói tuyệt vương từ trước đến nay đều là nói ra liền làm đến. Mọi người nghe được phượng lan tuyệt nói cũng là một đám kinh ra một thân mồ hôi lạnh, không nghĩ tới, này tuyệt vương thế nhưng như thế giữ gìn tên lúc này, vì nàng... Thế nhưng nói ra như vậy tàn nhẫn nói tới. Hảo, hảo, mọi người đều đi sảnh ngoài dùng bữa đi. Hoàng thượng đứng lên đánh giảng hòa, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đi theo hoàng thượng mặt sau, hướng về sảnh ngoài đi đến. Giờ phút này, đều không có người dám đi nhìn lên quan đám mây, thiếu kia từng đạo ngoan tuyệt ánh mắt, thượng quan vân đoan cảm giác rốt cuộc xem như thoải mái một chút. Nhìn mọi người đều đứng lên, nàng lại không có xuất ruột. Tưởng chờ đại gia rời đi sau, lại đi, tốt nhất là chờ Phượng Lan Tuyệt đi rồi về sau. Tuyệt vương, thỉnh. Hoàng thượng đi đến Phượng Lan Tuyệt trước mặt, hơi mang mỉm cười mời nói. Chỉ là nhìn đến thượng quan vân đoan thế nhưng còn ngồi ở vị trí khi, mày nhíu chặt, trong con ngươi ẩn quá vài phần bất mãn. Nữ nhân này, thật đúng là đúng ốc, loại này thời điểm thế nhưng còn vững vàng ngồi ở nơi này. Hoàng thượng cùng các vị đại thần đi trước. Bổn vương bồi bổn vương vương phi cùng nhau. Phượng Lan tuyệt hơi hơi quét thượng quan vân đoan liếc mắt một cái, thoáng mang cười mà nói, hắn há có thể đoán không ra nàng tâm tư, đơn giản chính là muốn tránh đi hắn. Hắn nhưng không nghĩ cho nàng như vậy cơ hội. Hoàng thượng sắc mặt hơi trầm xuống, không nghĩ tới Phượng Lan tuyệt thế nhưng trước mặt mọi người cự tuyệt hắn, cực lực cẩn hạ trong lòng lửa giận, lại lần nữa bài trừ một tia cười khẽ, tuyệt vương thật đúng là săn sóc nhà. Một khi đã như vậy, Chấm liền không quấy rầy Tuyệt Vương. Ha ha. Cố Tình cười khẽ, che giấu chính mình bất mãn, sau đó liền mang theo mọi người hướng về đại điện đi đến. Bởi vì hoàng thượng câu nói kia, Thượng quan Vân Đoan liền tính giờ phút này tưởng đứng lên, rời đi đều không thể. Mọi người đều đi theo hoàng thượng chậm rãi đi ra đại điện, toàn bộ đại điện trung liền chỉ còn lại có Phượng Lan Tuyệt cùng Thượng quan Vân Đoan hai người. Vẫn là đám mê nhi thông minh, làm chúng ta có này đơn độc ở chung thời gian. Phượng Lan Tuyệt nhìn đến mọi người rời đi sau, vẻ mặt cười khẽ, vẻ mặt tái mội mà nhìn phía thượng quan vân đoan. Thượng quan vân đoan âm thầm buồn bực, rõ ràng là hắn cố ý, hiện giờ thế nhưng nói thành nàng ý tứ, người nam nhân này, thật sự là quá phúc ác. Đám mê nhi nghĩ muốn cái gì thời điểm thành thân, Bổn vương hảo chuẩn bị, tới đón thân. Phượng Lan Tuyệt thấy nàng vẻ mặt tảo não, khỏe môi hơi hơi giơ lên, nói thật, hắn nhưng thật ra tình nguyện nhìn đến nàng tức giận bộ dáng, ít nhất. Nàng tức giận thời điểm, thiếu cái loại này cự người cùng ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt, cũng ít cái loại này làm người bắt cuồng bình tĩnh cơ trí, tương đối dễ dàng thượng hắn đương. Cho nên, giờ phút này chính là muốn đậu nàng. Thượng quan vân đoan hoàn toàn kinh ngạc, hỏi nàng khi nào tưởng thành thân, chẳng lẽ nói, nàng tưởng khi nào thành thân, liền khi nào thành thân sao? Nàng nếu nói cả đời này đều không nghĩ thành thân, như vậy có phải hay không liền không cần cùng hắn thành thân? này hai nước liên hôn sự tình há là nàng có thể làm chủ người nam nhân này rõ ràng là cố ý hai tròng mắt hơi lóe trên mặt thảo não nhanh chóng giấu đi khoe môi hơi hơi nhiều vài phần cười khẽ sau đó chậm rãi ngừng đầu thẳng tóc mà nhìn hắn thần vi động một chữ một chữ chậm rãi nói vương gia thật đẹp thẳng tóc mà nhìn phía hắn trong con ngươi mang theo tràn đầy si mê hắn kia tuyệt thế dung mạo dùng mỹ hình dung một chút đều không quá bất quá Bất luận cái gì nam nhân, đều không thích người khác hình dung hắn Mỹ, huống chi là giống hắn người như vậy. Phượng Lan Tuyệt khỏe môi hơi hơi nhẹ xả một chút, hắn chính là một người nam nhân, nữ nhân này thế nhưng dùng Mỹ tới hình dung hắn. Bất quá, bị nàng hình dung Mỹ cũng không có gì, ít nhất so nói hắn xấu hảo đi. Bổn vương này phó túi ra có thể làm đám mây nhi vừa lòng, bổn vương thập phần vinh hạnh. Phượng Lan Tuyệt trên mặt cười tựa hồ càng đậm vài phần làm hắn kia trường tuyệt thế dung mạo càng nhiều vài phần mê hoặc nhân tâm sán lạ. Hắn biết, nàng làm như vậy, khẳng định là có khác mục đích, vô phòng, hắn nhưng thật ra rất thích phối hợp nàng diễn kịch. Thượng quan vân đoan mọi người, trăm triệu không nghĩ tới, hắn sẽ là cái dạng này trả lời. Người nam nhân này, xem ra thật đúng là chính là tính toán chết quấn lấy nàng không bỏ. Bất quá chính là gặp qua vài lần mặt, nàng cũng không tin, hắn thật sự liền như vậy yêu nàng, phi nàng không cưới. Nàng tưởng, hắn chỉ cho nên như vậy quân lấy nàng, đơn giản chính là nàng nhiều hắn trong tay đảo tẩu vài lần, làm luôn luôn cao cao tại thượng, tiêu ngạo hắn vô pháp tiếp thu. Hắn chỉ cho nên một hai phải tuyển nàng, chỉ sợ chính là bởi vì nàng cự tuyệt hắn. Nam nhân không đều là như vậy sao, đưa đến trên cửa, bọn họ tuyệt đối sẽ không quý trọng, lại còn có sẽ chán ghét tới cực điểm, nhưng là không chiếm được, liền chính là tốt, liền sẽ liều mạng đuổi theo. Đêm vô ngân chính là một cái thực tốt ví dụ. Cho nên, nàng hiện tại càng là cự tuyệt, hắn chỉ sợ liền sẽ càng là dây dưa. Hơi hơi suy tư một chút, nàng trong lòng, đột nhiên có một cái chủ ý, chậm rãi đứng lên, đi tới nàng phượng lan tuyệt trước mặt, vẻ mặt vui sướng, vẻ mặt si mê mà nói, vương gia thật sự muốn cưới ta sao? Liền giống như cái khác nhìn đến hắn nữ nhân giống nhau. Như thế nào? Bùn vương bộ dáng như là nói dẫn sao? phượng lan tuyệt vi lăng lập tức có chút thích hứng bất quá tới nữ nhân này biến cũng quá nhanh đi vừa mới còn một bộ cự tuyệt bộ dáng như thế nào giờ phút này đột nhiên như vậy vui sướng kia vương gia liền nhanh lên tới cưới ta đi ta tưởng nhanh lên gả cho vương gia thượng quan vân đoan hơi hơi chớp chớp mắt trên mặt càng nhiều vài phần vui sướng vài phần si mê khóe môi còn xả ra vài tia đắc ý cười khẽ có thể trở thành tuyệt vương vương phi chính là mỗi người đàn bà tha thiết ước mơ Phải không? Phượng Lan Tuyệt mày khẽ nhết, nhìn nàng kia vẻ mặt si mê, khỏe môi hơi hơi chịu một chút, nữ nhân này đích sắc rất có diễn kịch thiên phú, nếu không phải hắn đã sớm hiểu biết nàng, chỉ sợ cũng sẽ bị nàng lừa. Bất quá, nếu nàng tưởng chơi, hắn tự nhiên phải hảo hảo phối hợp nàng. Tổng không thể làm nàng thất vọng rồi. Phượng Lan Tuyệt trong con ngươi nhanh chóng ẩn quá một tia hơi mang tà khí cười khẽ, bất quá, lại rất mau che giấu đi xuống. Mau liền thượng quan vân đoan đều không có phát hiện. Là nha, thử hỏi này toàn bộ thiên hạ, cái nào nữ nhân không nghĩ gả cho tuyệt vương, không muốn làm tuyệt vương vương phi nha, gả cho tuyệt vương, không chỉ có có một cái tuyệt mỹ phu quân, còn có hưởng không hết vinh hoa phu quý, càng có mỗi người hâm mộ tôn quý thân phận, ai có thể đủ cự tuyệt như vậy dụ hoặc nha. Thượng quan vân đoan tiếp tục nói, nàng biết, Phượng Lan tuyệt là biết nàng không ngốc, cho nên... Nàng cũng liền không hề hắn trước mặt lại cố tình giả ngu, mà là giả bộ cùng cái khác nữ nhân giống nhau lợi thế, hoa si là được. Tin tưởng, Phượng Lan Tuyệt thấy được nàng như vậy gương mặt thật nhất định sẽ dò chạy, sẽ không lại kiên trì cưới nàng. Giống hắn như vậy nam nhân, là tuyệt đối sẽ không thích một cái hoa si lại tham mộ hư vinh nữ nhân. Nguyên lai, like, gả cho bổn vương thế nhưng có nhiều như vậy chỗ tốt nha. Phượng Lan Tuyệt trên mặt cười hơi hơi giấu đi. Nhìn phía thượng quan vân quả nhiên trong con ngươi nhiều vài phần trầm tư, tựa hồ đang ở suy tư thượng quan vân đoan trong lời nói chân thật tính. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi cũng đang nhìn hắn, tinh tế chú ý vẻ mặt của hắn. Hắn con ngươi hơi hơi truyền khai, không có lại nhìn phía thượng quan vân đoan, không biết có phải hay không bởi vì thượng quan vân quả nhiên lời nói, đối nàng nhiều vài phần bất mãn, chỉ thấy hắn mày hơi hơi nhăn lại, tựa hồ có vài phần ảo não, vài phần khó xử. Thượng quan vân đoan nhìn đến hắn kia không ngừng biến hóa biểu tình, trong lòng lại là nhiều vài phần khẩn trương, không biết chính mình có thể hay không giấu quá hắn. Trầm mặc, trong lúc nhất thời, hai người đều lâm vào trầm mặc, Phượng Lan tuyệt bước chân hơi mại, chậm rãi về phía trước đi rồi vài bước, ly thượng quan vân đoan vô vài bước, tựa hồ là ở cố tình tránh né thượng quan vân đoan. Bởi vì hắn kia theo bản năng động tác, thượng quan vân quả nhiên trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra hắn vẫn là bị nàng lời nói ảnh hưởng rốt cuộc hắn cũng chỉ là gặp qua nàng vài lần không có khả năng thật sự hiểu biết nàng chỉ là vừa lúc vào lúc này phượng lan tuyệt đột nhiên xoay người một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn phía nàng khỏe môi khẽ nhúc nhích một chữ một chữ chậm rãi hỏi ngươi thật sự như vậy muốn gả cho bổn vương thượng quan vân đoan bị hắn này quá mức đột nhiên hành động hoảng sợ bất quá đối tượng hắn trong con ngươi kia hơi hơi hoảng hốt hơi hơi do dự Thượng quan vân đoan âm thầm hô một hơi, hắn nếu hỏi như vậy nàng, trong lòng phải nói là có chút hoài nghi đi. Ngay sau đó chậm rãi tràn ra một cười khẽ, cực kỳ khẳng định, càng là vẻ mặt vui sướng mà nói, đương nhiên, tuyệt vương. Hảo, nếu đám mê nhi như vậy muốn gả cho bổn vương, như vậy chúng ta liền lập tức thành thân, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, không bằng liền hôm nay đi. Ai biết, thượng quan vân đoan kia định hót nói còn không có nói ra đâu. Phượng Lan tuyệt lại là đột nhiên đánh gãy nàng lời nói, nhanh chóng tiếp lời nói. Thượng quan vân đoan hoàn toàn sửng sốt, một đôi con ngươi theo bản năng trận lên, ngơ ngác mà nhìn hắn, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, hắn vừa mới nói cái gì. Cái gì chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hôm nay liền thành thân. Nàng có phải hay không nghe lầm? Hắn không phải hẳn là hồi cự nàng sao? Liền tính đối nàng có điều hoài nghi, không phải cũng nên tận lực kéo dài thời gian sao? Hắn thế nhưng nói hôm nay buổi tối liền thành thân, điên rồi, thật là điên rồi. Nhìn đến nàng vẻ mặt ngốc lăng, Phượng Lan tuyệt khỏe môi không ngừng giơ lên, trong con ngươi lại lần nữa ẩn quá kia hơi mang tà khí cười khẽ, nữ nhân này thế nhưng muốn dùng như vậy phương pháp dọa lui hắn, à, nàng cũng thật không hiểu biết hắn. Hắn, Phượng Lan tuyệt là như vậy nông cạn người sao? Nàng cho rằng, hắn nhận định sự tình, sẽ như vậy dễ dàng thay đổi sao? đừng nói nàng giờ phút này là cố ý giả bộ tới lừa gạt hắn, liền tính nàng thật là bởi vì những cái đó nguyên nhân gả cho hắn, hắn cũng sẽ lập tức đáp ứng nàng. nếu là chính hắn lựa chọn, thích, tự nhiên chính là nàng hết thảy. như thế nào? đám mê nhi tựa hồ không rất cao hứng nha. phượng lan tuyệt lại lần nữa cô ý hỏi, mày càng thêm nhân lại, càng có vài phần khác thường trầm tư. lúc này đây cũng không nên trách hắn, lúc này đây không phải hắn bức nàng mà là nàng buộc hắn. Cao hứng, đương nhiên cao hứng. Thượng quan vân quả nhiên khỏe môi hơi hơi nhẹ xả một chút, chỉ có thể căng ra đầu nói, rốt cuộc này hết thể đều là nàng trước nói khởi, này sẽ lại nói không cao hứng, kia không phải nói rõ lửa gạt hắn sao. Hơn nữa, nàng là biết Phượng Lan tuyệt giảo hoạt, nói không chừng, hắn giờ phút này chỉ là cố ý thử nàng đâu, nàng nếu là ở ngay lúc này lùi bước, phía trước ngụy trang chẳng phải là uổng phí. Dù sao, Không hề tiếp tục chứa đi, khẳng định là phải gả, lại ngụy trang một chút nói không chừng sẽ có một đường cơ hội đâu. Một khi đã như vậy, kia bổn vương hiện tại liền đi báo cáo Hoàng thượng cùng nhạc phụ đại nhân, an bài chúng ta hôm nay buổi tối thành thân. Phượng Lan Tuyệt nghe được nàng trả lời, trong lòng càng là âm thầm buồn cười, lại lần nữa nhanh chóng nói. Khi nói chuyện, đột nhiên đi tới nàng trước mặt, cánh tay thực tự nhiên ôm hướng nàng eo, vẻ mặt cười khẽ mà nói, đi thôi. Canh giờ không còn sớm, không cần lại chỉ hoan thời gian. Ách, thượng quan vân đoan hoàn toàn thạch hóa, không phải đâu, hắn cũng không cần phải gấp gáp thành như vậy đi. Hắn không phải là nói thật đi. Thật sự muốn hôm nay thành thân. Vương gia, ta có một kiện đồ vật muốn đưa cho vương gia. Thượng quan vân đoan trong lòng âm thầm suốt ruột, nàng rõ ràng là muốn tránh thoát hắn, nhưng là lại không có nghĩ đến sự tình thế nhưng sẽ phát triển đến loại tình huống này. Đột nhiên nhớ tới. Nàng tới thời điểm, sợ tới rồi này trong hoàng cung, có người sẽ ám hại nàng, cho nên liền muốn đem lưu tiêu cho nàng một ít đặc biệt dược mang ở trên người, bởi vì không địa phương tảng, cho nên liền cầm một cái trước kia làm túi thơm, đem kia túi thơm khai cái khẩu, đem dược nhét vào túi thơm bên trong. Vừa mới thay quần áo thời điểm, nàng còn đem kia túi thơm đặt ở trong lòng ngực. Nhớ tới trước kia, nàng mỗi lần cầm túi thơm nối đêm mà ngân thổ lộ khi đêm vô ngân đều là vẻ mặt tâm trầm vẻ mặt chắn ghét tránh nàng chỉ e không kịp ở trong vương phủ cũng đúng là bởi vì này túi thơm mới làm đêm vô ngân hủy bỏ đối nàng hoài nghi thậm chí còn làm đêm vô ngân viết xuống hưu thư có thể thấy được nàng kia túi thơm uy lực có bao nhiêu đại nga đã mây như thế nhưng có cái gì muốn đưa bổn vương phượng lan tuyệt vi lăng mi giác nhẹ trọn trên mặt rõ ràng nhiều vài phần ngoài ý muốn Nữ nhân này thế nhưng sẽ nghĩ đến đưa hắn đổ vật, thật đúng là một cái ngoại ý muốn vui sướng nha. Là nha. Thượng quan Vân Đoan hơi hơi cười khẽ đáp lời, sau đó từ trong lòng lấy ra cái kia túi thơm. Nói thật, thượng quan Vân Đoan làm túi thơm thật sự không phải giống nhau xấu, nàng liền không rõ. Một người làm như vậy nhiều túi thơm, thế nhưng không có một cái đẹp, lại còn có một cái so một cái xấu, cũng khó trách đềm vô ngân không thích. Thật là bội phục nàng nha đây là ta làm túi thơm đưa cho tuyệt vương thượng quan vân đoan hai tròng mắt hơi rũ nhìn chính mình trong tay túi thơm khoe môi hơi chịu tin tưởng bất luận cái gì một người xem như vậy túi thơm đều sẽ không tiếp huống chi là thân phận tôn quý hán đã mây nhi làm phượng lan tuyệt vọng nàng trong tay túi thơm hai tròng mắt hơi hơi lóe một chút gần là hơi lóe một chút liền không còn có cái khác cảm xúc là nha là nha ta còn làm rất nhiều nếu là tuyệt vương thích Ta về sau lại đưa tuyệt vương. Thượng quan vân đoan thấy hắn cũng không có rôi tay tiếp, trong lòng hơi hỉ. Xem ra, này túi thơm cũng làm hắn chán ghét. bùn vương đám mê nhi thật là săn sóc. Chỉ là, thượng quan vân đoan bên này còn đang âm thầm may mắn đâu, lại đột nhiên nghe được hắn kia thoáng mỉm cười thanh âm lại lần nữa truyền đến. Hơn nữa, ngay sau đó, nàng trong tay túi thơm, cũng bị hắn cầm qua đi. Thượng quan vân đoan lại lần nữa sừng suốt, không phải đâu hắn thế nhưng thật đúng là mớn năm trăm năm mươi lăm nghìn năm trăm năm mươi lăm nơi đó mặt còn cất giấu một ít cực kỳ hy hữu dược vật nha thượng quan vân đoan đột nhiên minh bạch cái gì gọi là tự tạo nghiệt không thể sống đạo lý nếu là đám mây nhi làm bổn vương tự nhiên phải hảo hảo quý trọng phượng lan tuyệt lấy quá kia tối thơm tinh tế nhìn một chút lại lần nữa ngự không kinh người chết không thôi mà nói hơn nữa hắn trên mặt cũng không có chút nào chán ghét Ngược lại mang theo vài phần vui sướng. Nữ nhân này, nếu không phải vì dọa đi hắn, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không đưa hắn đồ vật, không tội, này trả thù là một cái thu hoạch ngoài ý mớn. Mà càng làm cho thượng quan vân đoàn kinh ngạc chính là, hắn thế nhưng đem kia túi thơm hệ ở trên eo. Hắn kia một thân hoa lệ màu trắng quần áo, xứng với nàng kia xấu không cách nào hình dung túi thơm, thật sự là, thật sự là thảm không nỡ nhìn, ngạnh xinh xinh đạp hư hắn quần áo trên người. Thượng quan vân đoan đều không đành lòng nhìn. Giống hắn kia tôn quý khí chất, xuất chúng dung mạo, xứng như vậy một cái túi thơm, thật là phí phạm của trời nha. Mà hắn tựa hồ cực kỳ vơ lòng, hơn nữa biểu tình gian còn rất có vài phần dáng vẻ đắc ý, nhẹ nhàng chụp một chút kia túi thơm, vẻ mặt sán lạn cười nói, không tồi, buồn vương thích. Thượng quan vân quả nhiên khỏe môi hung hăng chịu một chút, người nam nhân này tư tưởng thật sự không thể dùng người bình thường suy nghĩ tới phán đoán. Hắn rốt cuộc là cái gì thưởng thức trình độ nha? Đám mê nhi, đi thôi. Phượng Lan tuyệt lại lần nữa ôm hướng về phía trước quan đám mê, nhẹ giọng nói, sau đó liền muốn mang nàng đi ra ngoài. Lại lần nữa nhìn phía kia túi thơm, thượng quan vân đoan càng thêm cảm giác được trói mắt, hắn nếu thật sự liền như vậy đi ra ngoài, khẳng định kinh đảo một mảnh người, chỉ sợ còn sẽ bị người cười. Bởi vì kia túi thơm thật sự, thật sự là quá xấu. Vương gia, kia túi thơm vẫn là không cần treo ở trên eo đi thượng quan vân đoan âm thầm phun ra một ngụm nước miếng có chút khó xử mà nói nàng tưởng tượng đến như vậy sau khi rời khỏi đây mọi người ánh mắt liền có chút nghi mà sợ vì sao không treo ở trên eo nếu là đám mây nhi đưa bổn vương đương nhiên muốn treo ở trên người phượng lan tuyệt đương nhiên từ chối trực tiếp bóp chết thượng quan vân đoan muốn đem kia túi thơm giấu đi ý tưởng nhưng là nhìn phía thượng quan vân quả nhiên trong con người lại nhiều vài phần khác thường ý cười hắn tự nhiên minh bạch nàng là sợ như vậy đi ra ngoài bị làm người cười hắn nữ nhân này rốt cuộc biết vì hắn suy nghĩ bất quá hắn lại trước nay đều sẽ không để ý tới những cái đó thế tục ánh mắt hơn nữa đồ vật là nàng đưa hắn thích đều không kịp đâu làm gì muốn giấu đi lần này thượng quan vân đoan hoàn toàn viên mãn hảo đi nàng nguyên bản là muốn dọa lui phượng lan tuyệt kết quả đâu, lại là bị hắn cấp dọa đổ. Có cái cung nữ cẩn thận đi đến, cung kính rồi lại nhỏ giọng nói, tuyệt vương, hoàng thượng thỉnh tuyệt vương đi sảnh ngoài dùng nữa. Thực hiển nhiên là hoàng thượng có chút chờ không kịp. Ân, phượng lan tuyệt thấp giọng đáp lời, liền thật sự liền như vậy chậm rãi hướng ra phía ngoài đi đến. Nhìn phía kia túi thơm khi, còn vẻ mặt vui sướng, tựa hồ kia xấu xấu túi thơm là thập phần chân quý đồ vật. Thượng quan vân đoan hoàn toàn hết châu nói rồi xem hắn như vậy, giống như còn rất đắc ý. mặc kệ nó, nếu chính hắn đều không thèm để ý, nàng gì khẩn trương cái gì nha. hai tròng mắt hơi đổi, lại lần nữa nhìn phía kia túi thơm khi, phát hiện tựa hồ cũng cũng không có như vậy khó coi. chỉ là, tia cung nữ thực hiển nhiên cũng nhìn đến hắn trên eo quải túi thơm, hai tròng mắt hơi mở, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, kinh trận mắt há hốc mồm. dọc theo đường đi, mọi người nhìn đến hắn trên eo quải kia túi thơm. Đều cùng kia tiểu cung nữ là giống nhau biểu tình, nhưng là nhân ra đương sự, lại như là không có việc gì, tựa hồ nhân ra như vậy ánh mắt, xem không phải hắn. Mà vào sánh ngoài, mọi người đều đã chờ ở bên kia, cơm trưa cũng đều đã chuẩn bị tốt, nhìn đến bọn họ rốt cuộc tiến vào, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuyệt vương rốt cuộc tới, mau mời lạ. Hoàng thượng nhìn đến đi vào tới phượng lan tuyệt nhanh trong nói, chỉ là nói đến một nửa, lại đột nhiên dừng lại. Một đôi con ngươi thẳng tóc mà nhìn Phượng Lan Tuyệt treo ở bên hông túi thơm, khỏe môi nhịn không được hung hăng chịu vài cái, như vậy túi thơm, tuyệt vương làm sao dám mang ra tới nhà. Thượng quan vân bưng cho đêm vô ngân đưa túi thơm sự tình, ở ngồi rất nhiều người đều là biết đến, cho nên đều rất rõ ràng kia Phượng Lan Tuyệt bên hông túi thơm là như thế nào. Một đám đều là hoàn toàn kinh sợ, như vậy túi thơm, mặc cho ai nhìn đều sẽ chán ghét. Nhưng là nhân gia tuyệt vương lại thế nhưng liền như vậy đương nhiên treo ở trên eo, lại còn có như vậy nên ngang đi đến. Không thể không nói, nay tuyệt vương thật là cao nhân nha. Đêm vô ngân sắc mặt nháy mắt âm trầm, một đôi trong con người, ẩn ẩn nhiều vài phần tức giận, kia nguyên bản là nàng cho hắn làm, hiện giờ thế nhưng đưa cho Phượng Lan Tuyệt. Phượng Lan Tuyệt trực tiếp làm lơ kia từng đạo kinh ngạc ánh mắt, cực kỳ tự nhiên mang theo thượng quan vân đoan rơi xuống ngồi. Lần này hoàng thượng nhưng thật ra ngoan một lần, có lần trước kinh nghiệm, trực tiếp đem thượng quan vân đoan an bài ở phượng lan tuyệt bên người. Phượng lan tuyệt là hắn không thể chêu vào, cho nên hiện tại, hắn liền trước tận lực theo hắn ý tứ. Như vậy thịnh yến, thức ăn tự nhiên là cực kỳ phong phú, rơi xuống ngồi sau, mọi người lẫn nhau hàn huyên vài câu, liền bắt đầu dùng bữa Đám mê nhi, nếm thử cái này. Thượng quan vân đoan vừa muốn đi về phía trước tôm hùm, phượng lan tuyệt cũng đã cho nàng về lại đây thượng quan vân đoan vi lăng nay cũng quá xảo đi hắn như thế nào biết nàng thích ăn cái này khẳng định chỉ là trùng hợp khẳng định chỉ là kế tiếp mỗi lần thượng quan vân đoan muốn động đũa đi về đồ ăn khi phượng lan tuyệt đều sẽ chuẩn sắc không có lầm đem nàng muốn về đồ ăn đặt ở nàng trong chén thượng quan vân đoan lại lần nữa kinh ngạc người này không phải là có thể nhìn thấu nàng trong lòng ý tưởng đi bằng không vì sao mỗi lần đều biết nàng nghĩ muốn cái gì mà phượng lan tuyệt như vậy săn sóc Xem ở cái khác nữ nhân trong mắt, lại là đem này đó nữ nhân hâm mộ chết khiếp, tàn nhận không được giờ phút này có thể đem thượng quan vân đoan đổi, chính mình thay thế được thượng quan vân quả nhiên vị trí. Giờ phút này, này đó nữ nhân tự nhiên một đám càng là vẻ mặt đố kỵ nha, nhưng là có vừa mới phượng lan tuyệt câu nói kia, cũng không dám lại nhìn phía thượng quan vân đoan, chỉ có thể hung hăng trừng mắt trước mặt đồ ăn, đem những cái đó đồ ăn trở thành thượng quan vân đoan, phát tiết chính mình tức giận đêm như mộng hận hàm răng cắn chặt tàn nhẫn không được đem thượng quan vân đoan xé lạ an vào trong bụng mẫu hậu mẫu nhi không cam lòng tức chết mẫu nhi đêm như mộng lửa giận tự nhiên cũng dám hướng về phượng lan tuyệt phát làm chỉ có thể đối với bên người hoàng hậu oán giận nói mẫu nhi tạm thời đừng nóng nảy mẫu hậu sẽ cho ngươi nghĩ cách hoàng hậu hơi hơi chuyển hướng nàng thấp giọng khuyên đủ sợ nàng trước mặt mọi người gặp phải chuyện gì tới chính là mẫu nhi khí bất quá Nhìn xem nàng kia ngốc bộ dáng, dựa vào cái gì được đến tuyệt vương sùng ái, mẫu hậu, ngươi tưởng cái biện pháp làm nàng xấu mặt, đến lúc đó tuyệt vương chán ghét nàng, khẳng định liền sẽ không lại tuyển nàng. Đêm như mộng vẻ mặt âm ngoan mà nói, hoàng hậu mày nhữ lại, kíp lại trong con ngươi, cũng mang theo vài phần tính kế, kỳ thật, nàng cũng rất muốn làm thượng quan vân mang sát xấu, nhưng là, hiện giờ tuyệt vương như vậy rõ ràng che chở nàng. Nàng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì. Rốt cuộc, muốn nhục nhã đến thượng quan vân đoan lại không thể làm người nhìn ra, nàng là nhằm vào thượng quan vân quả nhiên, đích sắc có chút khó khăn. Suy nghĩ một chút, khoe môi hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, sau đó chậm rãi mở miệng nói, đúng rồi, như vậy dùng bữa thật sự quá nặng nghề điểm, không bằng đại gia tới chơi một cái trò chơi. Mẫu hậu, là cái gì trò chơi nha? Đêm Như Mộng vừa nghe, liền minh bạch mẫu hậu là nghĩ ra biện pháp chỉnh nữ nhân kia, hai tròng mắt sáng ngời, vẻ mặt hưng phấn mà nói. Kỳ thật cũng không có gì, chính là ngày thường đại gia thường xuyên chơi một ít trò chơi nhỏ, câu thơ nối tiếp. Hoàng hậu hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng giải thích. "Hảo nha, hảo nha, liền chơi trò chơi này." Đêm Như Mộng vừa nghe càng thêm hưng phấn, liên tục vỗ tay hô, nữ nhân kia chính là cái ngốc tử, khẳng định đối không được. Ân Hoàng hậu đề nghị không tồi. Hoàng thượng cũng hơi hơi mang cười nói, trong lòng tưởng tự nhiên cũng là cùng đêm như mộng giống nhau. Cái khác nữ nhân cũng đều là vẻ mặt mừng thầm, thật tốt quá, cái kia ngốc nữ nhân khẳng định tiếp không lên, khẳng định sẽ xấu mặt. Thượng quan vân đoan âm thầm cười lạnh, Hoàng hậu mục đích như vậy rõ ràng, nàng há có thể nhìn không ra. Thượng chơi nàng, hừ. Phượng Lan tuyệt con ngươi cũng hơi trầm xuống một chút, bất quá khỏe môi lại càng nhiều vài phần hứng thú. Hảo, nếu tưởng chơi, kia hắn cũng rất vui lòng phụ bồi. Phụ hoàng, không bằng hơn nữa một cái, nếu là tiếp không lên, liền phải trừng phạt, như vậy liền càng có ý tứ. Đêm như mộng vẻ mặt âm hiểm mà nói, nàng chính là nghĩ biện pháp muốn sửa trị thượng quan vân đoan, muốn cho thượng quan vân mang sang xấu. Nga, muốn như thế nào trừng phạt đâu? Hoàng thượng khẽ lên tiếng, nhàn nhạt hỏi, nhưng là trong con ngươi lại ẩn vài phần khác thường cười khẽ. Ân. Đêm như mộng cố tình suy tư suy nghĩ một chút, sau đó cô ý vẻ mặt hưng phấn mà nói, không bằng ai tiếp không lên, đi học tiểu cầu giống nhau, trên mặt đất bỏ một vòng. nàng lời này vừa ra, mọi người ngạc nhiên, nơi này dù sao cũng là hoàng cung, nàng thân là công chúa thế nhưng nói ra loại này lời nói tới, Mộng nhi hồ nháo làm cho tuyệt vương mặt, ở ngồi lại đều là dạ lan quốc trọng thần, sao lại có thể khai loại này vui lừa? hoàng thượng sắc mặt hơi trầm xuống. Lại là nhanh chóng vì đêm như ngộng đánh giảng hòa. Thượng quan vân quả nhiên khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười lạnh, này đêm như ngộng thực rõ ràng là muốn làm nàng học cầu bò. Hoàng thượng, chẳng qua là cái trò chơi, thần thiếp nhưng thật ra rắc cái này biện pháp rất thú vị, Hoàng thượng có thể trưng cầu một chút đại gia ý tứ nha. Lý Quý Phi lại đột nhiên mở miệng nói, nàng đúng là thừa tướng chi nữ, thừa tướng cùng thượng quan ngạo thiên từ trước đến nay bất hòa. Nàng tự nhiên càng muốn ở ngay lúc này coi trọng quan đám mây xấu mặt. Hoàng thượng, tận lực lấy một ít đơn giản đề mục, tin tưởng ở ngồi đều có thể đủ tiếp đi lên, cho nên cái dạng gì trừng phạt, đều vô vị, cho nên, lao thần nhưng thật ra rắc công chúa đề nghị rất có tân ý, bất quá, học cẩu bò rốt cuộc trướng thai gai mắt, nếu thực sự có người tiếp không lên, đi học vài tiếng cẩu kêu tính. thừa tướng nghe được Lý Quý Phi nói, liên tục tiếp lời nói, Lời nói hơi hơi dừng một chút, sau đó chuyển hướng cái khác đại thần, cố ý hỏi, các vị đại thần giác như thế nào? Những cái đó đại thần ngày thường liền sợ hai hắn, giờ phút này tự nhiên cũng không dám cãi lời hắn ý tứ, vậy đều sôi nổi gật đầu đáp lời. Thượng quan ngạo thiên hơi rũ trong con người, ẩn quá vài phần tức giận, bọn họ này rõ ràng là nhằm vào Vân Nhi, bọn họ một đám chính là muốn xem Vân Nhi xấu mặt. Chỉ tiếc hiện tại Vân Nhi đã không nốc, Những người này muốn xem Vân Nhi xấu mặt, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Tuyệt vương ý tứ đâu? Hoàng thượng vẫn là có chút lo lắng nhìn phía Phượng Lan Tuyệt, chỉ cần hắn đồng ý, vậy. Đám mê nhi, ngươi ý tứ đâu? Phượng Lan Tuyệt cũng không có trực tiếp trả lời Hoàng thượng nói, mà là vẻ mặt cười khẽ nhìn phía Thượng Quan Vân Đoan, trưng cầu nàng ý tứ. Không rõ nguyên do mọi người tự nhiên là vẻ mặt kinh ngạc, Tuyệt vương thế nhưng hỏi một cái ngốc tử ý kiến. Một cái ngốc tử có thể nói cái gì? Có trò chơi chơi, đương nhiên hảo. Thượng quan vân đoan cố ý giả bộ vẻ mặt không rõ nguyên do biểu tình, nhìn phía phượng lan tuyệt, khờ dại cười nói. Thượng quan vân đoan đương nhiên minh bạch mọi người muốn xem nàng xấu mặt tâm tư, trong lòng biết chính mình liền tính cự tuyệt cái này, bọn họ chỉ sợ còn sẽ nghĩ ra cái khác biện pháp tới đối phó nàng. Như vậy, nếu bọn họ tưởng chơi, kia nàng liền bồi bọn họ chơi chơi đi, chỉ đường tống cổ thời gian. Phượng Lan tuyệt cười khẽ, không biết nha đầu này lại ở đánh cái quỷ gì chú ý, hắn biết, kế tiếp, chỉ sợ có người muốn tao đương. Những cái đó chờ xem náo nhiệt người nhìn đến thượng quan vân đoan vẻ mặt ngu dại bộ dáng, trong lòng cười thầm, tên lúc này, này không phải chính mình tìm chết sao. Đêm vô ngân mày lại là theo bản năng nhân lại, nữ nhân này rốt cuộc muốn làm cái gì. Hắn chính là kiến thức quá nàng rào hoạn, đừng nói là này đó nữ nhân. Chính là hiện giờ ở đây tất cả mọi người chưa chắc là nàng đối thủ, nàng giờ phút này thế nhưng liền như vậy đáp ứng rồi. Chỉ sợ, nghĩ đến thượng hai lần, nàng không được từ hắn trong tay vào tẩu, còn hung hăng bày hắn một đạo, đêm vô ngân khỏe môi hơi hơi nhẹ xả một chút. Chỉ sợ, thật sự nhìn thật là náo nhiệt, hắn từ trước đến nay lạnh lẽo chưa bao giờ thích xem náo nhiệt, chỉ là giờ phút này trong lòng lại là nhiều vài phần hưng phấn. Hảo! Nếu mọi người đều không có ý kiến, kia đại gia liền tùy ý đi, dù sao chỉ là trò chơi, đại gia tận hứng liền hảo. Hoàng thượng thấy thượng quan vân đoan chính mình đều đồng ý, hai chồng mắt hơi lóe, liên tục nói. Hắn cố tình cường điệu, nay chỉ là trò chơi, chỉ là lại có một loại, lệ ông tôi ở buổi này cảm giác không. Thượng quan ngạo thiên trong con ngươi cũng ẩn quá vài phần cười lạnh, hoàng thượng thời thời khắc khắc nghi đối phó hắn, muốn xem vân nhi xấu mặt. Tuy là hắn có một khang nhiệt huyết cũng bị Hoàng thượng băng kết, lúc này đây, hắn cũng tưởng dung túng Vân Nhi. Đám mê Nhi, ngươi tưởng như thế nào chơi, liền như thế nào chơi, chỉ cần tận hứng liền hảo, ra chuyện gì, bổn vương cho ngươi che chở. Phượng Lan Tuyệt hơi hơi tới gần Thượng Quan Vân Quả Nhiên bên hai, thấp giọng nói. Thượng Quan Vân Quả Nhiên bên người hơi hơi cứng đờ, đáy lòng chỗ sâu trong tựa hồ có cái gì đột nhiên bị gây xích mích một chút, ẩn ẩn có chút run rẩy. Hắn thế nhưng như vậy rung túng nàng, mặc kệ ra chuyện gì, đều từ hắn che chở. Trong lòng, hơi hơi nhiều vài phần cảm động, cảm giác được hắn kia hơi thở, chậm rãi phun ở nàng trên da thịt, mang theo hắn ấm áp, có vài phần ngứa, rồi lại tựa hồ có vài phần khác thường. Có cái chỗ dựa, cảm giác nhưng thật ra thật sự không tồi. Thượng quan vân đoan mỉm cười, đồng dạng hạ giọng nói, đột nhiên minh bạch, hắn đối nàng đều không phải là trêu đùa, càng không phải vui đùa. Ngươi hiện tại mới biết được nha. Phượng Lan tuyệt khỏe môi hơi xả, nửa thật nửa giả cười nói. Lời nói hơi hơi dừng một chút, sau đó lại lần nữa một chữ một chữ bổ sung nói, yên tâm đi, mặc kệ khi nào, bổn vương cái này chỗ rửa đều làm ngươi rửa vào. Hắn thanh âm rất thấp, rất thấp, thấp thượng quan vân đoàn cơ hồ đều nghe sắp nghe không được, mà giờ phút này hắn trong thanh âm, lại không có ngày thường kia kia ý cười, càng nhiều vài phần trịnh trọng cùng nghiêm túc. Hắn dựa vào thân cận quá, cho nên, thượng quan vân đoan vẫn là nghe tới rồi hắn nói, nàng thân mình, rõ ràng cứng đờ. Hắn rửa vào thân cận quá, cho nên, thượng quan vân đoan vẫn là nghe tới rồi hắn nói, nàng thân mình, rõ ràng cứng đờ. Cha mẹ qua đời sớm, nàng vẫn luôn cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau, ca ca tuy rằng đau nàng, nhưng là đối nàng lại là cực kỳ nghiêm khắc, cho nên, nàng từ nhỏ liền biết, mặc kệ làm chuyện gì đều phải dựa vào chính mình. Chưa từng có nghĩ tới đi dựa vào người khác, nhiều năm như vậy, nàng cũng đích sắc làm được. Hiện giờ đột nhiên có một người nói cho nàng, có thể tùy thời làm nàng dựa vào, trong lúc nhất thời, kia nhàn nhạt mềm nhẹ thanh âm tựa hồ thổi vào nàng đáy lòng, thổi tan nàng đáy lòng kiên trì nhiều năm như vậy kiên cường. Giờ phút này, trong lòng tựa hồ có thứ gì chậm rãi chạy qua, ấm áp, hế ẩm. Làm sao vậy? Phượng Lan Tuyệt thấy nàng không nói, hai tròng mắt hơi đổi. Nhìn đến trên mặt nàng khác thường, vi lăng, có chút lo lắng hỏi. Không có gì, không nghĩ biểu lộ quá nhiều, tuy rằng biết người nam nhân này thực ưu tú, cũng cảm giác đến, hắn là thật sự quan tâm nàng, nhưng là nhiều năm như vậy kiên trì, lại làm nàng có chút không quá thói quen như vậy rung túng cùng sủng ái. Hơn nữa, tại đây cổ đại, nàng cũng không nghĩ ở hắn trên người đầu thượng quá nhiều hy vọng, bởi vì nàng biết, hy vọng quá nhiều, thất vọng liền quá lớn. Phượng Lan tuyệt nhũ mày, trong lòng âm thầm than nhẹ, xem ra, nàng vẫn là không thể vùng ra tâm tư tiếp thu hán, hoặc là đêm vô ngân đã kích đối nàng quá lớn, cũng hoặc là, nàng trong lòng kỳ thật còn không có hoàn toàn quên đêm vô ngân. Bất quá, không quan trọng, một ngày nào đó, hắn sẽ làm nàng trong lòng chỉ có hán. Phu Hoàng, không bằng chức tử ngươi tới mở đầu đi. Bên kia, đêm như mộng đã chờ không kịp, vội vàng thúc giục Hoàng thượng. Một đôi con người hơi hơi quét về phía nàng Thượng Quan Vân Đoan khi, khóe môi mạn quá đắc ý cười, nàng thật sự rất muốn nhìn đến tên ngốc này đối không được, sau đó học cẩu kêu bộ dáng. "Ân, cũng hảo, kia chấm liền trước khai cái đầu." Hoàng thượng tự nhiên vui thực, liên tục gật đầu đáp lời, hơi hơi suy tư một chút, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, "Người nhàn hoa quế lạc." Thực tùy ý một câu thơ, cũng rất đơn giản, hiển nhiên hắn vẫn là có vẻ chiếu cố. Sợ có chút các đại thần đối không ra, đặc biệt là võ tướng. Một cái đại thần nếu là tại đây đại điện hạ học khẩu tê, vậy không hảo. Hai trong mắt hơi lóe, lời nói dừng một chút, lại lần nữa bổ sung nói, nếu là trò chơi, cũng không cần quá nghiêm khắc cách thức, chỉ là lưu loát, ý tứ chính xác là được. Ân, hoàng thượng nói đúng là, kia thần thiếp liền tới tiếp được một câu đi. Hoàng hậu vẻ mặt cười khẽ mà nói, hơi hơi suy tư một chút, liền ngâm khẽ nói: hoa rơi vốn là vô tình vợt mỉm cười trong thanh âm tựa hồ ẩn như vậy một tia tiềm thức thương cảm thân là hậu cung trung nữ nhân quảng chi nàng quý vì hoàng hậu còn không phải muốn cùng cái khác nữ nhân giống nhau chia sẻ chính mình phu quân hơn nữa kia hậu cung trung nữ nhân vô số tranh đấu vô số một cái không cẩn thận liền có khả năng toàn bộ toàn thua tại hậu cung trung ngươi không đủ tàn nhẫn liền vô pháp mạng sống kỳ thật nàng thanh âm kia trung thương cảm là cực rất nhỏ cực rất nhỏ nếu không có đặc biệt lưu ý căn bản là chú ý không đến nhưng là thượng quan vân đoan lại là mẫn cả bắt giữ tới rồi nàng trong thanh âm khác thường thượng quan vân hơi giật mình đây là hậu cung trung nữ nhân nàng thân là cao cao tại thượng hoàng hậu lại như thế nào ai có thể biết kia phong cảnh vô hạn bi thảm từ xưa đến nay hậu cung trung đều là như thế cho nên nàng tuyệt đối không cần như vậy sinh hoạt đêm như mộng tuy rằng là công chúa Nhưng là thâm đến hoàng thượng, hoàng hậu xuống ái, cho nên đêm như mộng là khẩn e ngại hoàng hậu ngồi, bất quá, đêm như mộng ngồi không xem như chính vị, chỉ là ở hoàng hậu bên người an một cái vị trí. Cho nên, hoàng hậu nói xong, đó là đêm như mộng, đêm như mộng mày nhữ lại, suy tư một lát mới nói tiếp, vật lấy hy vi quý. Nàng tiếp, không thể xem như câu thơ, bất quá, vừa mới hoàng thượng đã nói tùy ý chút, mà nàng lại là công chúa. Tự nhiên không có người ta nói cái gì. Kế tiếp, dựa theo sở ngồi vị trí, đại gia nhất nhất tiếp theo. Hoàng thượng, hoàng hậu lúc sau, đó là vài vị vương gia, này đó tiểu ngọn ý, tự nhiên khó không đến vài vị vương gia. Cho nên tiếp đều thực mau thực thuận. Thực mau liền luân tới rồi Phượng Lan Tuyệt, mà mặt trên người tiếp một câu là, ưu thủ vãn dùng nhiều. Hòa gian một bầu rượu. Phượng Lan Tuyệt khẽ lắc đầu trong tay chén rượu, nhàn nhạt nói. Khi nói chuyện, một đôi con ngươi liền nhìn phía bên người thượng quan vân đoan. Bởi vì thượng quan vân quả thực là khẩn e ngại Phượng Lan Tuyệt, cho nên, hắn đúng rồi về sau, tự nhiên liền phải đến phiên thượng quan vân bưng. Phượng Lan Tuyệt cũng không lo lắng, hắn biết, lấy nàng thông minh, đối như vậy câu, tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ là mọi người trên mặt lại đều lộ ra vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, đều chờ xem nàng náo nhiệt, một cái ngốc tử, tự đều không quen biết một cái. Sao có thể sẽ đối ra câu thơ? Ai nha, kén đến thượng quan tiểu thư. Đêm như mộng sợ thượng quan vân đoan sẽ tránh thoát, không khỏi la lớn, tuy rằng thượng quan vân đoan không quá thông minh, bất quá đơn giản như vậy vấn đề, hẳn là có thể đối đi lên đi, nếu là đối không được, kia. Đêm như mộng lời nói cố ý dừng lại, cố tình trang vẻ mặt khó xử, nhưng là trong lòng lại là nhạc nở hoa, nhìn thật là náo nhiệt. Đúng rồi, nói tốt, chính là không thể hỗ trợ. Nếu không chính là muốn cùng phà, đêm như mộng sợ Phượng Lan Tuyệt sẽ giúp đỡ quan đám mây, cho nên cố tình nhắc nhở. Thượng Quan Vân đoan vẫn liền nửa rũ con người, cũng không có bất luận cái gì phản ứng, tựa hồ không có nghe được đêm như mộng nói. Đêm như mộng chỉ cho rằng nàng là sẽ không, trong lòng càng la đắc ý, mà nhìn đến Phượng Lan Tuyệt chỉ là lẳng lặng ngồi ở chính mình vị trí thượng, cũng không có cố tình tới gần Thượng Quan Vân quả nhiên bên người âm thầm giúp nàng ý tứ. Trong lòng càng là âm thầm cao hứng. Xem ra tuyệt vương cũng không phải bởi vì thích thượng quan vân đoan mà tuyển nàng, bằng không, cũng sẽ không nhìn nàng xấu mặt. Trong lòng liền thiếu vài phần băn khoăn, càng thêm nhiều vài phần kiêu ngạo. Thượng quan vân đoan, tới phiên ngươi. Đêm như mộng cho rằng thượng quan vân đoan không có nghe hiểu nàng lời nói, liền cố tình để danh điểm họ mà hô. Thượng quan vân đoan lần này hơi hơi ngước mắt, lại không có nhìn phía công chúa, mà chỉ là nhìn phía phía trước. Hai tròng mắt tựa hồ hơi hơi nheo lại một chút. Cũng không có vội vã mở miệng. Thượng quan vân đoan, ngươi không phải là liền này tiếp không thượng đi, tiếp không lên, kia chính là muốn học cậu tê Thấy nàng không nói, đêm như mộng khoe môi càng nhiều vài phần đắc ý cười lạnh, cố tình nhắc nhở nàng. Vân nhi nha, ngươi liền tùy tiện đối một cái, tốt xấu có điểm ý tứ là được. Hoàng hậu hảo tâm nói, chỉ là, nếu thật là cái ngốc tử, tùy tiện đối cũng không đối lại được nha. Những người này rõ ràng chính là muốn làm nàng xấu mặt, còn giả bộ một bộ giả hảo tâm bộ dáng, thật là ghê tởm. Thượng quan vân đoan thật sự không nghĩ để ý tới bọn họ, xem đều không nghĩ xem bọn họ liếc mắt một cái, chỉ sợ xem một cái liền ô hế hai mắt của mình, cho nên, nàng con ngươi vẫn liền hơi hơi nhìn phía phía trước, vẫn liền không có bất luận cái gì phản ứng. Nếu các nàng như vậy muốn nhìn nàng xấu mặt, nàng tự nhiên phải hảo hảo phối hợp một chút, cũng làm cho bọn họ hảo hảo đắc ý một ít, bằng không liền quá không thú vị. Nếu muốn chơi, tự nhiên muốn chơi càng kích thích một chút mới hảo. Đêm vô ngân thấy nàng không nói, hai tròng mắt hơi lóe, nàng đây là đang làm cái gì, lấy nàng thông minh, như vậy câu tuyệt đối khó không được nàng, nàng vì sao cố ý không đáp, chẳng lẽ là sợ người khác nhìn ra nàng không nốc, sợ hoàng thượng sẽ trị tội với nàng. Thượng quan ngạo thiên cũng âm thầm suốt ruột, liền tính nàng nữ nhi thật gờ hắn đều không cho phép bất luận kẻ nào nhục nhã nàng nữ nhi. Chỉ là, Phượng Lan tuyệt khỏe môi lại là chậm rãi dơ lên, nữ nhân này, thực hiển nhiên là ở chơi mèo vờn chuột cho chơi, trước làm địch nhân hảo hảo đắc ý một chút, đợi lát nữa mới có thể thất vọng càng hoàn toàn. Nữ nhân này, quả thật là, thượng quan vân đoan, ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha, ngươi rốt cuộc là là có đúng hay không nha. Đêm như mơ thấy nàng nãy giờ không nói gì, trên mặt nhiều vài phần tức giận, cũng không hề đi cố tình ngụy trang tức giận chất vấn nói là nha vân nhi ngươi tổng phải đối một cái nha đại gia còn đều chờ đâu hoàng hậu lại lần nữa vẻ mặt khó xử mà nói trước đó chính là nói tốt nếu là đối không ra kia chính là muốn học cầu tê. đêm như mộng nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm lại lần nữa nói ngươi nếu là tiếp không lên kia đã có thể chỉ có thể học cầu tê. nếu là nữ nhân này trước mặt mọi người học cầu tê. Tin tưởng tuyệt vương sẽ không bao giờ nữa khả năng sẽ tuyển nàng. Đến lúc đó nhất định sẽ một lần nữa tuyển, nói không chừng nói sẽ tuyển tượng nàng. Thượng quan vân đoan ghé mắt dư quang nhìn đến đêm như mộng kia vẻ mặt đắc ý, trong lòng âm thầm cười lạnh, ừ đắc ý đi, nàng có thể được ý tới khi nào. Nàng giờ phút này vẫn liền không có mở miệng, không tồi, nàng là cố ý, bởi vì đêm như mộng đưa ra cái kia học cậu kêu, thực rõ ràng chính là nhằm vào nàng. Mọi người đều chờ nàng tiếp không lên, sau đó học cầu kêu, nhưng là lại không có nghĩ tới cái khác người tiếp không lên khả năng, kỳ thật cái loại này khả năng cũng đích xác rất nhỏ. Nàng giờ phút này cố ý trước không đáp, chính là muốn dẫn Hoàng thượng cắn câu, nàng đang đợi Hoàng thượng một câu. Phu Hoàng, Thượng Quan Vân Đoan thực rõ ràng là đối không được, dựa theo vừa mới nói tốt, đó có phải hay không hẳn là làm Thượng Quan Vân Đoan học cầu kêu nha? Đêm như mơ thấy Thượng Quan Vân Đoan vẫn liền không trả lời. Trong lòng tự nhiên càng thêm đắc ý, tọa chuyển hướng hoàng thượng cố ý hỏi. Này, hoàng thượng mày níu chặt, vẻ mặt khó xử, cái này sao, nếu không liền. Phu hoàng, quy củ chính là ngươi định nha, hoàng thượng nói nói ra, há có thể không tính toán gì hết. Đêm như mộng hơi mang bất mãn đánh gãy hoàng thượng nói. Kỳ thật, nàng cũng biết hoàng thượng là cố ý như vậy nói. Là nha, hoàng thượng nói ra nói há có thể làm phế, nếu thượng quan vân đoàn tiếp đi lên vậy muốn ấn quy củ tới lý quý phi cũng là vẻ mặt âm hiểm nói ân hoàng thượng ngại thiên tử thiên tử chi ngôn há có thể là cho đùa thừa tướng cũng rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói mặc kệ là ai chỉ cần tiếp không lên đều phải ấn quy củ tới bằng không chính là cái lời hoàng thượng nói là nha là nha cái khác đại thần cũng phụ hòa nói ai hoàng thượng hơi hơi than nhẹ tựa hồ cực kỳ khó xử hai tròng mắt hơi hơi chuyển hướng thượng quan vân đoan khoe môi hơi xả chậm rãi nói vân nhi một khi đã như vậy trẫm cũng không giúp được người trẫm nếu nói ra khẩu tự nhiên liền không thể đổi ý mặc kệ là ai liền tính là trẫm chỉ là tiếp không lên vậy muốn ấn quý cũ đã chịu trừng phạt hảo bổn cô nương chờ chính là ngươi những lời này chỉ cần có hoàng thượng những lời này kế tiếp liền dễ làm nàng đặc biệt thích vừa mới hoàng thượng nói câu kia, mặc kệ là ai Liền tính là chấm, chỉ cần tiếp không lên, đều phải đã chịu trừng phạt. Không phải đều muốn xem nàng học cầu tiêu sao. Kia nàng liền tới cái lấy một thân chi đạo còn một thân chi thân, nàng sẽ làm bọn họ một đám đều học cầu tiêu. Thượng quan vân đoan, ngươi nghe được phụ hoàng nói, còn không nhanh lên học cầu tiêu? Đêm như ngọc lần này cũng không hề che giấu, trực tiếp đối với thượng quan vân đoan quát. Dẹo không say người người tự say. Thượng quan vân quả nhiên hai tròng mắt híp lại. Khóe môi khẽ mở, đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Bản công chúa là ngươi học cậu tê, ngươi nói cái gì lung tung rối loạn. Đêm như mộng trong lúc nhất thời không có phản ứng quá nàng lời nói tới, không khỏi lại lần nữa tức giận quát. Cái khác người, cũng đều có chút không có hồi mà thần tới, căn bản không có nghĩ đến, tên ngốc này sẽ tiếp ra câu thơ tới. Hơn nữa chỉ hoãn thời gian dài như vậy, vừa mới phượng lan tuyệt nói kia cuối cùng một chữ, đại gia cũng đều sắp quyến mất. Hảo, hảo. Phượng Lan Tuyệt lại là đột nhiên vỗ tay, liên thanh nói tốt, hảo một câu rượu không say người người tự say, đối bổn vương hoa gian một bầu rượu, thật là gại đúng châu ngứa nha. Mọi người nghe được Phượng Lan Tuyệt nói, lần này phục hồi tinh thần lại, minh bạch nguyên lai vừa mới thượng quan vân đoàn tiếp chính là câu thơ, chỉ là tên ngốc này như thế nào sẽ đột nhiên đối đi lên đâu. Hơn nữa này thơ đối cực kỳ xảo rượu, ngụ ý cũng là cực hảo. Không phải là tuyệt vương âm thầm nói cho nàng đi. Chỉ là vừa mới mọi người con ngươi đều vẫn luôn nhìn phía thượng quan vân đoan cùng Phượng Lan Tuyệt. Phượng Lan Tuyệt vẫn luôn đều lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, cũng không có mở miệng, càng không có hướng về phía trước quan đám mây tới gần chút nào. Liên tính thật là Phượng Lan Tuyệt âm thầm giúp đỡ nàng, cũng không có chứng cứ nha. Đám mây nhi là vì bổn vương say sao. Phượng Lan Tuyệt thân mình lúc này mới hơi hơi nàng khuynh một chút, hạ giọng nói. Thượng quan vân đoan hoàn toàn hết trô nói rồi, người nam nhân này ra mặt thật đúng là đủ hậu, nàng chẳng qua là tùy tiện đối cái câu, hắn đều có thể đủ dò số trông ngồi, cũng quá mức tự làm đa tình đi. Đêm như mộng sứng sốt, trên mặt đắc ý cùng hương phấn đống nhiên giấu đi, vẻ mặt khó có thể tin, sao có thể, cái kia ngốc tử sao có thể sẽ tiếp đi lên. Không có khả năng, không có khả năng, nhất định là có người âm thầm nói cho nàng, bằng không. Một cái ngốc tử như thế nào sẽ tiếp ra như vậy câu? Đêm như mộng trong lúc nhất thời căn bản vô pháp tiếp thu như vậy sự thật, rõ ràng lập tức liền phải nhìn đến nữ nhân này học cậu tê ơ, chỉ kém một chút, sao có thể? Công chúa liền lời nói là có ý tứ gì? Công chúa nào con mắt nhìn đến có người nói cho nàng, nói lời này chính là muôn chứng cứ. Phượng Lan Tuyệt hai tròng mắt hiếp lại, khoe môi vẫn liền mang theo cười. Nhưng là kia cười chung lại rõ ràng nhiều vài phần lạnh lẽo cùng ngoan tuyệt, nữ nhân này, lại nhiều lần muốn hại Vân Nhi, ừ dám thương tổn nàng nữ nhân, kia chính là muốn trả giá đại giới. Này đêm như mộng ngữ kết, là nha, liền tính thật là Phượng Lan Tuyệt âm thầm nói cho thượng quan Vân Đoan, nhưng là nàng cũng lấy không ra chứng cứ nha. Hảo, hảo, nếu Vân Nhi tiếp ra tới, vậy tiếp tục đi, phía dưới tiếp tục tiếp. Hoàng thượng đối thượng Phượng Lan Tuyệt khỏe môi cười lạnh Âm thầm kinh hãi, liên tục mở miệng nói. Mọi người lần này âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặt sau liền tiếp tục tiếp theo, chỉ là, trò chơi này, nguyên bản chỉ là vì làm thượng quan vân mang sang xấu, lại không có nghĩ đến, hiện tại thế nhưng biến thành như vậy. Cho nên đại gia tự nhiên đều không có tâm tình, chỉ là có chút có lệ tiếp theo, không khí tựa hồ càng thêm nặng nề Đám mê nhi, bổn vương biết, ngươi sẽ không liền như vậy tính, ân phượng lan tuyệt lại lần nữa tới gần thượng quan vân quả nhiên bên hai thấp giọng nói thấp thấp trong thanh âm mang theo vài phần khác thường tạ ác hắn biết lấy nữ nhân này ca tính nhất định sẽ không liền như vậy tính thượng quan vân đoan mi giác hơi trọn cười khẽ xem ra hắn đối nàng nhưng thật ra thật sự có vài phần hiểu biết nàng xác sẽ không như vậy tính bất quá kế tiếp kế hoạch thật đúng là yêu cầu phượng lan tuyệt phối hợp ngươi tựa hồ so với ta càng chờ mong Hơi hơi nghiêng mắt, thượng quan vân đoàn cũng đệ thấp thanh âm nói. bùn vương đích xác thực chờ mong. Phượng Lan Tuyệt không chút nào che giấu mà nói, trong con ngươi ý cười càng đậm vài phần, đám mê nhi, nói nói ngươi kế hoạch. Thượng quan vân đoàn trong lòng cũng nhiều vài phần buồn cười, người nam nhân này quả nhiên đủ phúc hắc, hơn nữa so nàng càng điên cuồng. Thượng quan vân đoàn hơi hơi tới gần hắn bên người, vẫn liền buông xuống con ngươi, cực lực đệ thấp thanh âm, tinh tế nói một chút kế hoạch của chính mình. Phượng Lan tuyệt vi lăng, con ngươi gian tựa hồ ẩn quá vài phần kinh ngạc, như vậy biện pháp, chỉ sợ cũng chỉ có nàng nghĩ ra được. Quả thực đủ tuyệt. Giờ phút này, hắn kêu mang cười trong con ngươi cũng nhiều vài phần hưng phấn, hắn thật sự thực chờ mong kế tiếp sự tình. Hoàng thượng, trò chơi này tựa hồ quá nặng nề, quá nhàm chán điểm. Phượng Lan tuyệt lại lần nữa ngồi thẳng thân mình, nhìn phía hoàng thượng, hơi mang nhàm chán mà nói. Nga! Tiếp tuyệt vương có cái gì ý kiến hay sao? Hoàng thượng mi Giác hơi trọn, có chút ngoài ý muốn nhìn phía phượng Lan Tuyệt, không nghĩ tới, hắn sẽ chủ động mở miệng. Ân, bùn vương đảo thật đúng là có một cái hảo chơi pháp. Phượng Lan Tuyệt hơi hơi mỉm cười, không chút nào che giấu mà nói. Nga, tuyệt vương có cái gì hảo chơi pháp? Hoàng thượng Vi Lăng, trong con ngươi càng nhiều vài phần nghi hoặc, không biết này tuyệt vương rốt cuộc muốn làm cái gì? Vẫn là nối tiếp cho chơi. Chẳng qua câu thơ quá tục chút, bổn vương tưởng đổi thành cái khác. Phượng Lan tuyệt lại lần nữa chậm dai nói, khi nói chuyện, khóe môi lại là hơi hơi nhẹ xả một chút. Nàng loại này chơi pháp đến lúc đó không biết có hay không người đáp ra tới. Hào nha, tiếc tuyệt vương nói ra, đại gia cùng nhau chơi, chỉ là không biết tuyệt vương muốn nối tiếp cái gì. Hoàng thượng tự nhiên sẽ không cự tuyệt hắn, mà nghe được vẫn là nối tiếp trò chơi, liền một ngụm đáp. Nối tiếp trò chơi đơn giản chính là như vậy vài loại, không có gì khó. Kỳ thật, cái này so với câu thơ tới hẳn là càng đơn giản chút, chính là một ít con số nối tiếp, Bổn Vương sẽ trước viết ra mấy cái con số, kế tiếp, đại gia chỉ cần tìm ra Bổn Vương con số gian quy luật, viết ra tương đối ứng con số là được. Phượng Lan Tuyệt dựa theo Thượng Quan Vân đoan nói nói nữa một lần. Thượng Quan Vân quả nhiên khỏe môi hơi chịu, cái này phúc hắc nam nhân, đơn giản, ừ này không phải rõ ràng gạt người mắc bưu sao? Nay cổ đại người phần lớn đều là học văn tập võ, đối với con số mặt trên đồ vật lại đều tiếp xúc không nhiều lắm, trừ phi là đặc biệt nghiên cứu phương diện này. Cho nên này đó con số quy luật đối hiện đại người mà nói khả năng rất đơn giản, nhưng là đối với cổ đại này đó lấy văn vi chủ nhân người mà nói lại chỉ sợ không phải kia lấy đơn giản vấn đề. Mọi người nghe được hắn nói rất đơn giản liền đều sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói thật, mọi người đều sợ hãi, tuyệt vương là muốn vì thượng quan vân đoan báo thủ, đối phó bọn họ. Hảo, nếu tuyệt vương có này nhã hứng, kia đại gia tự nhiên muốn phục bồi. Hoàng thượng vẻ mặt cười khẽ mà nói, trong lòng âm thầm nghĩ, bất quá là một ít con số, có cái gì khó. Hảo, vẫn là vừa mới quý củ, ai tiếp không lên, đi học cầu tê ợ. Phượng Lan tuyệt tuy rằng nhìn phía hoàng thượng, nhưng khi lại không chừng cầu Hoàng thượng ý tứ, mà là chính mình hạ định luận. nay Hoàng thượng thất kinh, trên mặt nhiều vài phần lo lắng, rốt cuộc, hắn không biết Phượng Lan Tuyệt ra sẽ là cái gì để mục, vạn nhất nếu là tiếp không lên, kia chẳng phải là như thế nào. Hoàng thượng không phải là sợ đi, chẳng qua là một cái đơn giản trò chơi, Hoàng thượng cần thiết sợ thành như vậy sao. Phượng Lan Tuyệt cố ý dùng lời nói kích Hoàng thượng, Đây chính là nhà hắn đám mây nhi giao cho hắn cái thứ nhất nhiệm vụ, hắn như thế nào có thể không hoàn thành đâu. Chẳng qua là một cái trò chơi, châm sao lại sợ, vậy ấn tuyệt vương ý tứ tới làm đi. Hoàng thượng sắc mặt hơi trầm xuống, trong lòng tuy rằng lo lắng, nhưng là lại cũng không thể ở ngay lúc này ném trước mặt. Vậy là tốt rồi, liền giống như hoàng thượng vừa mới định quy củ giống nhau, mặc kệ là ai, chỉ cần đối không được, đều phải tiếp quy củ trừng phạt. Như vậy mới là tuyệt đối công bằng. Phượng Lan tuyệt khỏe môi hơi hơi gợi lên, càng nhiều vài phần khác thường cười khẽ, cái này chính là nhà hắn đám mây nhi đặc biệt giao đãi, đối xử bình đẳng. Hắn hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch, nha đầu này vừa mới vì sao chậm chạp không chịu tiếp câu thơ, nguyên lai chính là vì buộc Hoàng thượng nói ra những lời này nha. Hoàng thượng tự nhiên nghe ra Phượng Lan tuyệt trong lời nói ý tứ, đơn giản chính là ở nhắc nhở hắn, vừa mới đối thượng quan đám mây lời nói. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Hoàng thượng hầm hực đáp lời. Bồn Vương còn có một cái yêu cầu, cái này con số nối tiếp, cần thiết mỗi người đều phải tiếp, ít nhất luôn một lần, đáp sai, hoặc là đáp không được, đều phải tiếp thu trừng phạt. Bồn Vương sẽ đem con số viết trên giấy, đem này tờ giấy từng bước từng bước truyền xuống đi, mọi người chỉ cần trên giấy viết xuống đáp án là được. Phượng Lan Tuyệt hôm nay nói thật đúng là không phải giống nhau nhiều, chỉ là nói chuyện ở gian có khắc thâm ý nhìn thượng quan vân đoan liếc mắt một cái. Con ngươi tựa hồ có vài phần khoe ra đắc ý, đám mây nhi giao đãi sự tình, hắn chính là thực nghe lời một kiện một kiện làm thỏa đáng. Hoàng thượng ngạc nhiên, như thế nào còn nhiều như vậy quy củ nhà, chỉ là vừa mới hắn đều đã đáp ứng rồi, lại đổi ý khẳng định là không được, chỉ có thể căng ra đầu đáp, hảo, liền hết thể đều y tuyệt vương đi. Trong lòng lại là âm thầm nghĩ, dạ lan quốc nhiều như vậy đại thần. Không có khả năng sẽ tìm không ra vấn đề này quy luật, chỉ cần tìm ra quy luật, liền dễ làm. Liền có cung nữ lấy tới giấy bút, Phượng Lan Tuyệt dựa theo thượng quan vân đoan nói, nhanh chóng trên giấy viết xuống mấy cái con số. Những cái đó con số phân biệt là 4, 9, 16, 25. Phía dưới đó là không khởi, làm đại gia đi thêm. Mọi người xem đến Phượng Lan Tuyệt bút bay nhanh vũ động, đều âm thầm lo lắng, xuất ruột không biết hắn rốt cuộc ra cái gì để mục. Mọi người xem một chút, Bổn Vương viết con số. Viết xong sau, Phượng Lan Tuyệt cũng không có vội vã làm người trả lời, mà là trước làm cung nữ đem hắn viết mấy cái con số đưa cho ở ngồi ở mọi người xem. Mọi người nhìn đến kia mấy cái con số, sôi nổi sừng sốt, này, này đó con số chi gian, một đám kém nhiều như vậy, căn bản là không có quy luật nha. Cái này Tuyệt Vương không phải là muốn cố ý chơi bọn họ đi. Bất quá, liền tinh tuyệt vương muốn chơi bọn họ, đến lúc đó, cũng nhất định phải nói cái minh bạch, nếu là liền chính hắn đều nói không nên lời cái nguyên cơ tới, bọn họ tự nhiên cũng liền không cần tiếp thu trừng phạt. Vì không cho này đáp án thoạt nhìn quá loạn, cho nên, không thể xác định đáp án người tốt nhất không cần tùy tiện viết thượng con số. Đương nhiên, mặt sau người, nếu là phát hiện phía trước đáp án không đúng, chỉ cần theo sát chính xác cái kia con số mặt sau viết ra đáp án là được tránh cho phía trước sai lầm con số quá nhiều, ảnh hưởng ý nghĩ. Mà vì khác nhau đáp án rốt cuộc là ai lưu, còn thỉnh mỗi người ở viết thượng đáp án sau, liền chú thượng tên của mình. Phượng Lan Tuyệt cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ giải thích, lấy Phượng Lan Tuyệt tính tình một lần nói ra nhiều như vậy nói, chỉ sợ là khủng chức lần đầu tiên. Mọi người nghe được hắn nói, trong lòng liền càng nhiều vài phần khẩn trương, như thế nào càng nghe càng phức tạp nha, giờ phút này ở mọi người trong mắt. Này đã không hoàn toàn là một cái trò chơi, chỉ sợ so tham gia khoa cử đều làm cho bọn họ khẩn trương. Phượng Lan tuyệt con ngươi hơi hơi đảo qua mọi người, nhìn đến một đám dáng vẻ khẩn trương, trong lòng âm thầm buồn cười, cái này chỉ sợ thật sự có trò hay nhìn. Đám mê nhi, không bằng liền từ ngươi trước đến đây đi. Phượng Lan tuyệt con ngươi chuyển hướng thượng quan vân đoàn khi, trên mặt liền nháy mắt nhiều vài phần mềm nhẹ, trong thanh âm cũng rõ ràng nhiều vài phần dung túng. Hoặc là còn có vài phần tán thưởng, nữ nhân này, vĩnh viễn đều sẽ làm hắn như vậy ngoài ý muốn. Mọi người lại lần nữa kinh sợ, càng là vẻ mặt khó hiểu nhìn phía hắn. Nay tuyệt vương rốt cuộc là có ý tứ gì nha, thế nhưng sẽ làm cái kia ngốc tử liền tới, những cái đó con số, bọn họ vừa mới nhưng đều xem qua, liền bọn họ đều tìm không ra quy luật, tên ngốc này sẽ tìm ra tới sao. Không phải là phượng lan tuyệt muốn thế nữ nhân kia viết thượng đáp án đi. Nhưng là Phượng Lan Tuyệt lại không có lại tiếp nhận kia tờ giấy, mà là trực tiếp làm cùng nữ đem kia giấy đưa tới Thượng Quan Vân quả nhiên trước mặt, Thượng Quan Vân đoan cầm lấy trên bàn bút, nhanh chóng viết một số tự. Ha ha, đám mây nhi thật là thông minh, nhanh như vậy liền nghĩ ra đáp án, đám mây nhi liền không cần viết tên, dù sao là cái thứ nhất. Phượng Lan Tuyệt cố ý tới gần nàng bên người thấy được một chút, sau đó vẻ mặt cười khẽ mà nói, còn cố tình phân phó Thượng Quan Vân đoan không cần viết đáp án. Bởi vì, hắn minh bạch nàng trong lòng bận tâm, nơi trốn đều vì nàng nghĩ kỹ rồi đừng lui. Thượng quan vân đoan vô ngữ, vốn dĩ chính là nàng ra đề mục, nàng có thể không biết đáp án sao, bất quá, người nam nhân này nhưng thật ra rất có diễn kịch thiên phú. Mọi người sôi nổi kinh ngạc, tên ngốc này thế nhưng sẽ viết chữ, lại còn có tưởng đều không cần tưởng, liền viết ra đáp án. Nàng liên tính không phải ngốc tử, một nữ nhân, cũng không có khả năng hiểu những cái đó đi. Mà nghe Phượng Lan tuyệt kia ý tứ, nàng đáp án thực hiển nhiên vẫn là chính xác. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Khẳng định là Phượng Lan rất sớm liền nói cho nàng đáp án. Bằng không, bằng nàng như thế nào sẽ viết ra đâu. Thượng quan vân đoàn tự nhiên minh bạch mọi người tâm tư, lại không để ý đến bọn họ, mà là đem kia tờ giấy tùy tay truyền đi xuống. Cổ đại người đi học đường, học đều là thi văn, căn bản là không có hiện đại toán lý hóa, liền toán học cũng chỉ là học một ít đơn giản thường dùng đến đồ vật. Mà này tổ con số, là từ một bắt đầu, mỗi cái con số bình phương tại đây cổ đại chính là không có phép nhân khẩu quyết, hơn nữa, hiểu dùng phép nhân người cũng không nhiều lắm, cho nên, có thể tìm ra này đó con số gian quy luật người chỉ sợ không có mấy cái. Khẩn e ngại thượng quan vân quả nhiên đúng là thừa tướng đại nhân, bởi vì hoàng thượng vừa mới ấn bài vị giờ tí, vì lấy lòng phượng lan tuyệt, Cố ý đem Thượng Quan Vân đoan cùng Phượng Lan Tuyệt an bài ở bên nhau. Phượng Lan Tuyệt thân là vương gia, tự nhiên là ngồi ở những cái đó đại thần mặt trên. Thừa tướng là thần trung tối cao văn thần, tự nhiên là y y hề này xếp hạng Phượng Lan Tuyệt phía dưới. Thừa tướng cầm kia trương tuyệt, quan sát nửa ngày, lại là một chút manh mối đều không có. Hắn vừa mới nhìn đến Thượng Quan Vân đoan theo sát cái kia 25 lúc sau viết một cái 36, nhưng là... Hắn thật sự không rõ này 25 cùng 36 chi gian rốt cuộc có cái gì quan hệ. Thưa tướng muốn nhanh hơn một chút tốc độ, không cần trì hoãn mặt sau người, bằng không, này cơm chưa chỉ sợ muốn ăn đến buổi tối đi. Phượng Lan tuyệt khỏe môi hơi xả, lạnh giọng nhắc nhở, tuy rằng là ở nhắc nhở thưa tướng, lại cũng là ở nhắc nhở mọi người, đáp không ra này đáp án, này đến hội là sẽ không tán, quản chi là tới rồi buổi tối. Thưa tướng sắc mặt nháy mắt âm trầm. Một đôi trong con ngươi lửa giận không ngừng bốc lên, nhưng là hoàng thượng cũng không dám chọc Phượng Lan Thuyệt, hắn lại làm sao dám chọc. Hắn giờ phút này liền tính lại khí, cũng chỉ có thể cực lực chịu đựng, chỉ nghĩ, nhanh lên tìm ra đáp án, nhưng là càng nhanh, liền càng muốn không ra, tới rồi cuối cùng, thật sự không có biện pháp, liền chỉ có thể tùy tiện viết thượng một con số. Hắn không viết ra được, tin tưởng mặt sau người, cũng chưa chắc viết ra, mà thượng quan ngạo thiên thân là võ tướng. Tự nhiên liền càng không viết ra được, tuyệt vương chơi bọn họ còn chưa tính, lại không thể liền thượng quan ngạo thiên cũng chơi đi. Đến lúc đó, chỉ cần thượng quan ngạo không học cầu tê ơ, bọn họ tự nhiên cũng liền sẽ không học. Hơn nữa, nếu là mọi người đều đáp không ra nói, chỉ có một ngốc tử đáp ra tới nói, nói nói minh, tuyệt vương ra để mục có vấn đề. Mặt sau những người đó, tự nhiên cũng đều nhìn không ra, cũng đều là tùy tiện viết thượng một số tự thượng quan ngạo thiên bên kia thượng quan vân đoan cũng không lo lắng bởi vì lúc trước ở tướng quân phủ thời điểm nàng đã từng đuổi kịp quan ngạo thiên nhắc tới quá loại này quy luật tin tưởng cha có thể viết ra chính xác đáp án kia tờ giấy chậm rãi về phía sau truyền thực mau liền truyền tới những cái đó thiên kim tiểu thư trong tay ngay cả những cái đó văn thần đều xem không hiểu những cái đó các tiểu thư càng thêm không có khả năng xem đã hiểu đương kia giấy truyền tới thượng quan lăng vũ trong tay khi Thượng quan lăng vũ một bàn tay hung hăng bắt lấy kia giấy, tàn nhẫn không được đem nó xé lạ. Như vậy vấn đề, ai có thể trả lời đi lên nha, này tuyệt vương này không phải rõ ràng chơi người sao. Đặc biệt là nhìn đến thượng quan vân đoan viết cái kia đáp án khi, trong con ngươi càng nhiều vài phần ngoan tuyệt, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng có thể đáp ra? Dựa vào cái gì nàng có thể được đến tuyệt vương như vậy giữ gìn? Cái khác nữ nhân, cũng đều là tàn nhẫn nghiến răng nghiến lợi kia giấy chuyển tới thượng quan ngạo thiên trong tay, thượng quan ngạo thiên âm thầm lắc đầu, nha đầu này thật đúng là cái tinh linh quỷ nha thế nhưng nghĩ ra như vậy biện pháp tới, lại còn có bận tâm tới rồi hắn, bởi vì Vân Nhi đã từng cùng hắn thảo luận quá như vậy con số. Hai tròng mắt hơi hơi quét một chút kia trên giấy đáp án, trừ bỏ Vân Nhi đáp án ngoại, thế nhưng còn một cái là đúng. Hơn nữa, người này hiển nhiên rất có tin tưởng, bởi vì... Người nọ là ở theo sát Vân Nhi đáp án sau viết ra đáp án, hơn nữa kia đáp án cũng thật là chính xác. Lại xem kia đáp án hạ tên, thượng quan ngạo thiên mày nhữ lại, thế nhưng là hắn, Lưu Ngọc Đường, nghe nói này Lưu Ngọc Đường ngày thường liền thích nghiên cứu một chút kỳ quái đồ vật, không nghĩ tới, hắn đối này con số cũng có điều nghiên cứu. Người này cực kỳ chân chính, thậm chí đều tới rồi cố chấp nông nỗi, trừ bỏ thượng triều, cực nhỏ cùng trong triều cái khác đại thần lui tới. Cùng triều làm quan nhiều năm như vậy, hắn cùng hắn chỉ sợ chưa nói đến 10 câu nói. Mọi người đều cười hắn xuẩn, không nghĩ tới, hắn thế nhưng thâm tàng bất lộ người. Có đạo nhân không thể tướng mạo, nước biển không thể đấu lực, thật đúng là nói một chút cũng chưa sai. Kỳ thật, giờ phút này thượng quan ngạo thiên vẫn là có chút mâu thuẫn, hắn tự nhiên minh bạch vân nhi tâm tư, nhưng là rồi lại không nghĩ thật sự nhìn đến trọng đại thần xấu mặt, nói không chừng, đến lúc đó cũng bao gồm hoàng thượng. Hán Thâm làm người thần, không vì quân chia sẻ sầu lo đã không đúng, hiện giờ lại chỉ là nghĩ đến vừa mới Hoàng Thượng đối Vân Nhi bức bách, trong lòng lại là càng nhiều vài phần lạnh lẽo. Nếu không phải Vân Nhi cuối cùng đúng rồi đi lên, Hoàng Thượng cùng Công chúa khẳng định sẽ buộc Vân Nhi học cầu tê. Suy tư luôn mãi, Thượng Quan Ngạo Thiên Tài chậm rãi nhắc tới bút, ở Lưu Ngọc Đường đáp án mặt sau viết xuống một số tự, kia tờ giấy liền tiếp tục truyền. Cũng chỉ dư lại vài vị vương gia cùng hoàng thượng, hoàng hậu, còn có đêm như Ngộng. Hoàng thượng cùng hoàng hậu tự nhiên muốn ở cuối cùng, cho nên, liền trước chuyển tới mấy cái vương gia trong tay. Mấy cái vương gia, cũng là vẻ mặt khó hiểu, huống chi hiện tại trên giấy đáp án chính là lung tung rối loạn, so với lúc trước, liền càng không hảo tìm được quy luật. Chỉ là, chuyển tới đêm vô ngân trong tay, đêm vô ngân mi rác hơi hơi trọn một chút, còn ngươi chỗ sâu trong, nhiều vài phần trầm tư. Lại tinh tế đi quan sát những cái đó con số, hiện giờ nhiều thượng quan vân quả nhiên, nhiều lưu ngọc đường đuổi kịp quan ngạo thiên. Hắn còn người gắt gao nhìn chằm chằm những cái đó con số, mày chậm rãi nhắn lại, thực hiện nhiên đúng là cực lực suy tư. Mọi người nhìn đến hắn vẻ mặt suy nghĩ sâu xa bộ dáng, tự nhiên không dám quấy rầy Phượng Lan tuyệt hơi hơi nhún mày, không biết đêm vô ngân có thể hay không nghĩ ra này đáp án, nói thật, nếu không phải đám mây nhi ngay từ đầu không nói cho hắn quy luật. Hắn chỉ sợ trong lúc nhất thời cũng không viết ra được đáp án, cho nên lần này, hắn cũng không có thúc giục đêm vô ngân. Bởi vì, đêm vô ngân nếu là thật sự có thể đáp đúng, trò chơi này mới càng tốt chơi đâu. Bằng không, nếu chỉ có đám mê nhi cùng thượng quan ngạo thiên đáp đúng, mọi người khẳng định sẽ đối bọn họ có chút hoài nghi, đến lúc đó liền không hảo trừng phạt. Thời gian một chút một chút quá khứ, toàn bộ đại điện trung lâm vào hoàn toàn trầm mặc, không có người dám mở miệng. Tựa hồ liền kia hô hấp đều cực lực bình, sợ quấy dày đêm vô ngân. Kỳ thật mọi người trong lòng, vẫn là hy vọng đêm vô ngân không cần tìm được quy luật, không cần viết ra chính xác đáp án, bởi vì, bọn họ là nghĩ, tốt nhất là trừ bỏ cái kia ngốc tử ngoại, không ai có thể viết chính xác đáp án. Mọi người giờ phút này con ngươi đều thẳng tắp mà nhìn phía đêm vô ngân. Liên nhìn đến đêm vô ngân con người đột nhiên triển khai, nhanh chóng lấy quá bút. Ở thượng quan ngạo thiên đáp án mặt sau viết xuống một số tự. Mọi người cũng không biết là nên hỉ hay nên buồn. Kia dây chuyển tới hoàng hậu trong tay, hoàng hậu nào hiểu này đó nha, chỉ là vẻ mặt khó xử lấy quá bút, tùy tiện đi theo viết một số tự. Nàng lần này khó xử, không hề là giả vờ, mà là chân chính khó xử. Mẫu hậu, ngươi này con số là đúng sao? Đêm như mộng âm thầm hô một hơi, vẻ mặt khẩn trương hỏi. Chính ngươi tưởng đi. Hoàng hậu vốn dĩ liền âm thầm ảo não, nghe được đêm như mộng nói, hơi mang không kiên nhận trả lời. Đêm như mộng thật là khóc không ra nước mắt nha, nàng chính là một chút manh mối đều không có, cũng chỉ có thể đi theo loạn viết một cái, hoàn toàn là ôm nghèo mù gặp chuột chết tâm lý. Rốt cuộc đến phiên hoàng thượng, hoàng thượng nhìn đến kia một giấy lung tung rối loạn đáp án, tức khắc một cái đầu hai cái đầu, lại nhìn đến theo sát thượng quan vân quả nhiên mặt sau mấy cái đáp án, hai tròng mắt hiếp lại. 36, 49, 64, 81. Nay phân biệt là Thượng quan Vân đoan, Lưu Ngọc Đường, Thượng quan Nạo Thiên, Đêm vô Ngân đáp án. Chẳng lẽ nói, này mấy cái con số là chính xác sao? Nhưng là, hắn thật sự là nhìn không ra này đó con số chi gian có cái gì quan hệ nha? Hắn thân là một quốc gia hoàng thượng, tổng không thể ở ngay lúc này, hướng đi người khác hỏi đáp án, do dự một lát, nhìn phía phượng Lan Tuyệt, thấp giọng nói chấm liền không tham gia đi. Kia sao lại có thể, chính là nói tốt, đại gia cùng nhau chơi, cho nên người đều tham gia hoàng thượng sao lại có thể không tham gia. Vừa mới câu thơ nối tiếp thời điểm, vẫn là hoàng thượng trước mở đầu đâu. Phượng Lan tuyệt lại là chút nào đều không cho hắn lưu tình mặt, trực tiếp hồi cự hắn. Hoàng thượng ngữ kết, trong lúc nhất thời cũng thật sự nghĩ không ra, cũng chỉ có thể căng ra đầu tùy tiện viết một chút, bất quá. Hắn là viết ở đêm vô ngân con số mặt sau. Phượng Lan tuyệt lấy về kia tờ giấy, khoe môi hơi hơi nhẹ xả, xả ra một kia hơi mang tà khí cười khẽ, sau đó chậm rãi tuyên bố nói, tổng cộng có bốn người tiếp đúng rồi đáp án, phân biệt là Thượng quan Vân Đoan, Lưu Ngọc Đường Lưu Đại Nhân, Thượng quan Tướng Quân, Tứ Vương Gia, bổn Vương thật sự thật đáng tiếc, trừ bỏ bốn người này, những người khác đáp án đều là sai lầm. Mọi người tuy rằng hơn phân nửa đều là mông, loạn viết nhưng là trong lòng cũng nghĩ hoặc là có thể mông đúng rồi. Hiện giờ nghe được Phượng Lan tuyệt mặt, một trương trương mặt nháy mắt âm trầm. Thượng quan vân đoan vi lăng, đêm vô ngân có thể đến ra này đáp án, nàng nhưng thật ra không kỳ quái, nhưng là cái kia lưu ngọc đường lại là làm nàng thập phần ngoài ý muốn bất quá như vậy cũng hảo. Thêm một cái người viết ra chính xác đáp án, khiến cho Hoàng thượng cùng với nó đại thần càng thêm không lời nào để nói đâu. Hoàng thượng, nay quy củ chính là định hảo. Vừa mới hoàng thượng cũng là chính miệng đáp ứng rồi, mặc kệ là ai, chỉ cần tiếp không lên, hoặc là tiếp sai rồi, đều là muốn tiếp thu trừng phạt. Phượng Lan tuyệt con ngươi lại lần nữa nhìn phía hoàng thượng, trầm giọng nói, không cho hoàng thượng bất luận cái gì lảng tránh đường sống, hoàng thượng, ngài nói đi. Hoàng thượng, nay quy củ chính là định hảo, vừa mới hoàng thượng cũng là chính miệng đáp ứng rồi, mặc kệ là ai, chỉ cần tiếp không lên, hoặc là tiếp sai rồi đều là muốn tiếp thu trừng phạt. Phượng Lan tuyệt con ngươi lại lần nữa nhìn phía Hoàng thượng, trầm giọng nói, không cho Hoàng thượng bất luận cái gì lảng tránh đường sống. Này Hoàng thượng giờ phút này sắc mặt có thể nói là khó coi tới rồi cực điểm, một đôi trong con ngươi cũng toàn là ảo não, hoặc là còn ẩn vài phần tàn nhẫn lanh tức giận. Tuyệt vương, này vốn là trò chơi, đại gia giải trí một chút liền tính, hà tất như vậy nghiêm túc, không bằng việc này liền thôi bỏ đi. Tổng không thể thật sự làm dạ Lan quốc đại thần đều làm ra như vậy bất nhã sự tình sao. Hoàng hậu nhìn đến như thế tình huống, trong lòng cũng là âm thầm lo lắng, toại hơi mang bổi cười mở miệng cầu tình. Giải trí Tính Phượng Lan tuyệt mi giác hơi trọn, trong con ngươi lạnh băng lượng không che giấu bắn ra, tuy rằng hắn cũng không có nhìn phía Hoàng hậu, chỉ là vẫn liền nhìn Hoàng thượng, nhưng là lại vẫn khiến cho Hoàng hậu thân mình nhìn không được hơi hơi run rẩy một chút. Hắn lời nói hơi hơi dừng một chút, khoe môi càng nhiều vài phần lạnh băng trào phúng, thần vi động, lại lần nữa một chữ một chữ lạnh lùng mà nói, vừa mới bổn vương vương phi tiếp đi lên khi, vì sao không có người ta nói tính, đồng dạng là trò chơi, đồng dạng là giải trí, tổng không thể này sẽ lại đột nhiên thay đổi đi, hơn nữa vừa mới hoàng thượng còn đặc biệt cường điệu, mặc kệ là ai, chỉ cần tiếp không lên, liền phải tiếp thu trừng phạt. Lời nói lại lần nữa cố tình dừng lại, Nhìn phía hoàng thượng trong con ngươi ẩn quá vài phần ý có điều chỉ cười lạnh, mới lại lần nữa chậm rãi bổ sung nói, bao gồm hoàng thượng bản nhân, hoàng thượng không phải là quên mất đi, vẫn là muốn lật lọng. Hắn ý tứ liền tính là hoàng thượng, hôm nay cũng tránh không khỏi. Hoàng thượng sắc mặt nháy mắt âm trầm, một chút một chút chậm rãi biến hắc, này Phượng Lan Tuyệt cũng quá không cho hắn mặt mũi, thế nhưng thật sự muốn cho hắn cũng tại đây đại điện phía trên học cầu tê, thật là buồn cười. Tuyệt Vương Tổng không phải là muốn cho ta chiều nhiều như vậy trọng thần cùng châm cùng nhau học cẩu tiêu đi. Hoàng thượng giờ phút này là thật sự nổi giận, tuy rằng vẫn liền sợ hai Phượng Lan Tuyệt, nhưng là trong lòng biết, giờ phút này nếu là lại một mặt thoái nhượng, chỉ sợ thật sự muốn học cầu tiêu. Nay quy củ chính là Hoàng thượng định, cùng Bổn Vương không quan hệ. Phượng Lan Tuyệt cười lạnh, nay rõ ràng chính là những người này muốn đối phó Vân Nhi nghĩ ra được mưu Ma trước quỷ, nếu không phải chính bọn họ đề nghị hắn quả quyết sẽ không có như vậy yêu cầu muốn trách cũng trách bọn họ tự thực này nụ ngươi hoàng thượng chán nản một đôi con ngươi cực lực trở lên trong con ngươi lửa giận không ngừng bốc lên hoàng thượng bất giận ngồi ở một bên hoàng hậu nhẹ giọng an ủi hắn hoàng thượng cũng minh bạch cùng tuyệt vương không thể mang ngạnh chỉ có thể cực lực gáp xuống trong lòng lửa giận giờ phút này đêm vô ngân nhưng vẫn cũng chưa mở miệng hắn tuy rằng là đáp đúng nhưng là giờ phút này chịu nhục chính là dạ lan quốc đại thần thậm chí bao gồm hắn phụ hoàng nhưng là hắn lại tựa hồ sự không liên quan mình dường như hơn nữa chính bưng một chén rượu chấm dãi phe phẩy vừa mới vấn đề chỉ có vài người đáp thượng ra tới thuyết minh tuyệt vương ra vấn đề quá khó vốn là giải trí tuyệt vương lại ra này lấy khó đề mục chính là có cố ý trêu đùa đại gia hiểm nghi nha thừa tướng cũng là vẻ mặt tâm trầm nhìn phía phượng lan tuyệt trầm giọng nói Rốt cuộc hắn này đều tuổi một đống, tổng không thể còn học cầu kêu đi. Phượng Lan Tuyệt hai trong mắt đống nhiên nhíu lại, con ngươi tựa hồ đột nhiên hiện lên một tia thị huyết ngoan tuyệt, tổng đáng giận chính là này chỉ cáo giả, hôm nay, hắn phải hảo hảo suốt này chỉ cáo giả, thế hắn đám mây nhi xả giận. Khó sao? Thừa tướng trả lời không ra, liền nói vấn đề quá khó, thừa tướng vì sao không nói chính mình quá buồn đâu. Phượng Lan Tuyệt khỏe môi hơi trọn, nhàn nhạt nói. Thanh âm vẫn liền không cao, nhưng là lại càng nhiều vài phần làm người kinh hãi hà khí, càng là không có cấp thừa tướng lưu nửa điểm tình cảm. Ngày thường Phượng Lan tuyệt tự nhiên sẽ không như vậy đến lý không vào người. Hơn nữa ngày thường hắn lời nói từ trước đến nay đều rất ít, nhưng là hôm nay vì giữ gìn thượng quan vân đoan, lại là một phản ngày thường thái độ bình thường. Hừ, vấn đề này trừ bỏ mấy cái đặc biệt người ngoại, cái khác người đều không có trả lời ra tới. Chẳng lẽ? Ta đêm khuya tuyệt mọi người đều buồn. Thừa tướng sắc mặt nháy mắt xanh mét, trong con ngươi càng là khó có thể khống chế lửa giận. Hắn hiện giờ tại đây dạ Lan Quốc có thể nói là một người dưới, trăm triệu người phía trên, ngay cả hoàng thượng đều sẽ không như vậy dám hắn nói chuyện, cái này tuyệt vương thật sự là thật quá đáng. Ha hả phượng Lan tuyệt đột nhiên cười khẽ ra tiếng, chỉ là, kia trong tiếng cười, lại nghe không ra nửa điểm hẳn là có vui mừng, ngược lại càng nhiều vài phần lạnh lẽo ẩn ẩn mang theo vài phần so với kia đến từ trong địa ngục thanh nghiêm càng vì đáng sợ khủng bố. Đang ở mọi người sôi nổi kinh trệ, không rõ hắn vì sao mà cười khi, hắn tiếng cười lại đột nhiên dừng lại, hai tròng mắt hơi hơi chuyển hướng về phía một bên thượng quan vân đoan. Kia trong con người lạnh băng thế nhưng nháy mắt giấu đi, lập tức liền thay đổi vẻ mặt mềm nhẹ, làm mọi người lại lần nữa sôi nổi kinh ngạc, đều có chút hoài nghi vừa mới chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Vừa mới bọn họ nhìn đến hắn kia vẻ mặt lạnh băng có phải hay không ảo giác Đám mê nhi đều đắp ra Thừa tướng đám người lại đắp không ra bổn vương dùng bổn tới hình dung thừa tướng Tựa hồ là quá để cao thừa tướng Phượng Lan tuyệt giờ phút này lời nói chung càng nhiều vài phần rõ ràng trừng phạt Thượng quan vân đoàn chính là bọn họ trong mắt ngốc tử Ngay cả một cái ngốc tử đều đáp ra tới Nhưng là hắn lại không có đắp ra Chẳng phải là so ngốc tử càng buồn Ngay thường hắn cực nhỏ mở miệng nói chuyện, nhưng là lại không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ là như vậy nhanh mồm dẻo miệng. Ngay cả thượng quan vân đoan đều có chút tự thấy không bằng. Thượng quan vân đoan khí chết khiếp, ngực không ngừng phập phồng, một đôi mắt đều sắp trừng ra tới, cực lực hô mấy hơi thở, mới cưỡng bách chính mình bình tĩnh xuống dưới, lại lần nữa nói, tuyệt vương liền ngồi ở nàng bên người, này đáp án chỉ sợ là tuyệt vương đã sớm nói cho nàng đi, tuyệt vương này ngay từ đầu rõ ràng liền ở gian lận thử như vậy trò chơi còn cần tuần hoàn quy củ sao thưa tướng rốt cuộc bắt được lý khi nói chuyện nhìn phía tuyệt vương trong con ngươi ẩn qua vài phần đắc ý hắn lời nói hơi hơi dừng một chút còn không đợi mọi người mở miệng liền lại lần nữa nói tuyệt vương không cần vội vã phủ nhận ai đều biết nàng là một cái ngốc tử như vậy vấn đề liền trong triều những cái đó đại thần đều đáp không ra thử hỏi một cái ngốc tử như thế nào sẽ đáp ra tới la nha Là nha, giống như vậy vấn đề, một cái ngốc tử là quả quyết làm không được. Mọi người nghe được thừa tướng nói, sôi nổi phụ họa. Hoàng thượng hai tròng mắt hơi lóe, trong con ngươi cũng ẩn ẩn nhiều vài phần hy vọng, rốt cuộc nếu là Phượng Lan Tuyệt thật sự âm thầm trợ giúp thượng quan vân đoan, như vậy chính là Phượng Lan Tuyệt trước phá quý củ, mọi người cũng liền không cần lại tiếp thu trừng phạt. Thừa tướng nói lời này, nhưng có chứng cứ. Phượng Lan Tuyệt khỏe môi đột nhiên tràn ra một tia cười khẽ không giận phản cười, trong thanh âm giờ phút này tựa hồ cũng đã không có vừa mới tức giận, cũng mang theo nhàn nhạt ý cười. Vũ nhục nàng, cũng vũ nhục hắn, hảo, thực hảo. Mọi người chỉ cho rằng hắn là cố tình che giấu, nhưng là chỉ có hiểu biết người của hắn mới biết được, giờ phút này hắn, là thật sự động nổi giận. Đứng ở hắn phía sau tố dung âm thầm kinh hãi, nàng đi theo chủ tử nhiều năm như vậy, đối chủ tử cũng là hiểu biết, thân biết chủ tử cười càng sán lạ. Liền càng nguy hiểm, nhưng là, như vậy chủ tử hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng chỉ là đứng ở chủ tử phía sau, liền cảm giác được một loại kinh tâm động phách áp lực, hôn loạn quá nhiều làm người sợ hãi hạt khí. Thượng quan Vân Đoan cũng là âm thầm kinh trệ, người nam nhân này, có đôi khi thật sự thực đáng sợ. Hừ, tuyệt vương muốn bổn tướng lấy ra chứng cứ, nàng là ngốc tử chính là mọi người đều biết sự thật, việc này thật bại ở trước mắt đâu, còn cần cái gì chứng cứ. Thừa tướng lại vẫn liền rõ ràng giờ phút này Phượng Lan Tuyệt đáng sợ, còn đang ở âm thầm đắc ý đâu. Kia thừa tướng ý tứ, chính là nói bổn vương ở làm giả. Phượng Lan Tuyệt khỏe môi khẽ nhúc nhích, một chữ một chữ chậm dai nói, thanh âm vẫn liền cực kỳ nhẹ đạm, ý cười trên khỏe môi càng là không ngừng mạng khai, càng nhiều vài phần khác thường sán lạ. Đại điện thượng mọi người nhìn phía hắn kia vẻ mặt sán lạ cười khẽ, sôi nổi hoàng hốt, này tuyệt vương cười rộ lên, thật sự là qua mỹ quả thực liền không giống người, chỉ sợ là thiên tiên hạ phàng đi. Giờ khắc này, bọn họ chỉ nhìn đến như vậy kinh tâm động phách Mỹ, lại không có ý thức được hắn giờ phút này khủng bố, hoặc là ai cũng sẽ không đem như vậy Mỹ cùng khủng bố liên hệ ở bên nhau. Lời này cũng không phải là bổn tướng nói. Thừa tướng mi giác hơi trọn, chậm dãi nói, tuy rằng xương kia lời nói không phải hắn nói, nhưng là kia trong giọng nói ý tứ, cũng đã thực rõ ràng. Thừa tướng vốn dĩ liền ly phượng lan tuyệt rất gần, Trung gian chỉ cách thượng quan vân đoan, giờ phút này tựa hồ cũng cảm giác được phượng lan tuyệt trên người kia cổ kinh người khí thế, tựa hồ ý thức được cái gì, thân mình hơi hơi cương một chút, khỏe môi khẽ nhúc nhích, lại lần nữa nói, nếu là tuyệt vương thật sự không có âm thầm giúp nàng, cũng nên chứng minh cho đại gia xem, làm đại gia tin phục đi. Mà giờ phút này, hắn lời này rõ ràng không có vừa mới khí thế, cũng đã không có vừa mới đắc ý. Hảo, hảo, thực hảo. Phượng Lan tuyệt liên thanh nói tốt, khỏe môi tiếp tục dơ lên, trong thanh âm tựa hồ càng nhiều vài phần ý cười. Mọi người đều là vẻ mặt khó hiểu, không rõ hắn giờ phút này cái gọi là hảo là có ý tứ gì, càng không rõ, lúc này, tuyệt vương vì sẽ còn có thể cười như vậy sẵn lạ. Mọi người suy đoán, có thể là bởi vì tuyệt vương giờ phút này thật sự không lời nào để nói đi. Hoàng thượng giờ phút này tâm tư cũng là cùng cái khác người giống nhau đều cho rằng tuyệt vương là bị thừa tướng nói chúng rồi không lời gì để nói rốt cuộc liền tính kia đáp án không phải hắn nói cho thượng quan vân quả nhiên giờ phút này cũng không hảo chứng minh hắn trong sạch húng chi thượng quan vân quả thực là ngốc tử này một chuyện thật càng thêm làm hắn không nói chuyện phản bác chỉ là hắn vô pháp chứng minh kia đáp án không phải hắn nói cho thượng quan vân quả nhiên chuyện này liền dễ làm này vốn dĩ chính là một cái trò chơi làm đại gia giải trí một chút Hà tất làm cho quá cương, tính, tính, đại gia vẫn là trước dùng bữa đi. Hắn ở ngay lúc này nói những lời này, mặt ngoài xem ra, tựa hồ là bận tâm phượng lan tuyệt mặt mũi. Hoàng thượng giờ phút này trong lòng cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc không cần lại học cầu kê Chỉ có đêm vô ngân con ngươi hơi lóe một chút, hắn đối phượng lan tuyệt vẫn là hiểu biết, như vậy hắn, sao lại thiện bãi cam hưu. Thừa tướng lần này khẳng định muốn tao thương ai làm hắn cố tình chọc không nên dây vào người đâu. Bất quá giờ phút này hắn vẫn liền không có mở miệng nói chuyện, thực hiển nhiên giờ phút này hắn không có trợ giúp bất luận cái gì một phương ý tứ. Tuy rằng Hoàng thượng là hắn phụ hoàng, nhưng là chuyện này, vốn dĩ chính là bọn họ không đối trước đây, nếu bọn họ ngay từ đầu muốn treo đùa thượng quan vân đoan, như vậy nên thừa nhận khởi này hậu quả. Mà đối nàng, giờ phút này hắn trong lòng càng nhiều vài phần phức tạp cảm xúc. Hiện giờ toàn bộ đại điện thượng xảo thành như vậy, nàng thế nhưng còn có thể đủ không chút sức mẹ ngồi ở chỗ đó, chỉ cần là này phân bình tĩnh, trầm ổn, liền không có vài người có thể so sánh thượng. Hảo, Bồn Vương liền chứng minh cho các ngươi xem. Với lúc vào lúc này, Phượng Lan Tuyệt đột nhiên mở miệng nói, hắn khỏe môi cười vẫn liền sáng lạ, thanh âm cũng vẫn liền nhẹ nhàng trầm chạp, chỉ là một đôi con ngươi nhanh chóng đảo qua mọi người khi con ngươi chỗ sâu trong ẩn ẩn hiện lên vài phần sắc bén ngoan tuyệt mọi người chợt vừa nghe đến hắn nói sôi nổi sửng sốt có chút không phục hồi tinh thần lại trong lúc nhất thời có chút không rõ hắn theo như lời chứng minh là ý gì tuyệt vương ngươi đây là có ý tứ gì muốn chứng minh cái gì hoàng thượng thất kinh lại lần nữa nhìn phía hắn khi trong con ngươi lo lắng cũng lại lần nữa mạng khai phượng lan tuyệt ý tứ không phải là chứng minh hắn không có nói cho thượng quan vân đoan đáp án đi Như thế nào, hoàng thượng sẽ không liền này đều nghe không hiểu đi. Phượng Lan tuyệt khỏe môi hơi xả, không đáp hỏi lại, thoáng mang cười thanh âm trung, lại là mang theo hắn kia không chút nào che giấu trào phúng. Hoàng thượng lại lần nữa chán nản, một khuôn mặt càng là nháy mắt xanh mét, này tuyệt vương thật sự là quá không cho hắn mặt mũi, này không phải trước mặt mọi người rõ ràng trào phúng hắn sao. Nếu thừa tướng có hoài nghi, kia bổn vương tự nhiên muốn chứng minh cấp thừa tướng xem. Bồn Vương sao lại rung người như vậy bôi nhỏ. Phượng Lan Tuyệt trực tiếp làm lơ hoàng thượng kia vẻ mặt lửa giận cùng xanh mét, hơi hơi chuyển hướng thừa tướng, một chữ một chữ chậm dai nói. Lời nói ở bôi nhỏ hai chữ trên có khắc ý tăng thêm ngữ khí. Mà hắn lời này vừa ra, mọi người sôi nổi kinh trệ, bởi vậy, tính chất không hoàn toàn thay đổi. Tuyệt vương bôi nhỏ hai chữ đều ra tới, nếu là Tuyệt vương thật sự lấy ra chứng cứ tới. Khi thừa tướng chỉ sợ liền phải gánh vác này bôi nhỏ hắn quốc vương ra tội danh nha. Nay tội danh chính là không nhỏ nha, lộng khó mà nói không chừng sẽ chém đầu. Đến lúc đó, nếu là tuyệt vương kiên trì, hoàng thượng cũng hộ không được hắn, rốt cuộc hoàng thượng không có khả năng không màng hai nước chi gian quan hệ, Huống chi hiện tại phượng nguyệt quốc chính là cực kỳ cường đại, hoàng thượng là rõ ràng sợ phượng nguyệt quốc. Một cái là thừa tướng, một cái là chính mình quốc gia, thục trọng thục nhẹ. Cái này chính là không khó phân. Thừa tướng thân mình càng là rõ ràng cương hùng, trong lúc nhất thời không khỏi sửng sốt, một đôi trong con ngươi ẩn quá vài phần khẩn trương cùng lo lắng, âm thầm hô một hơi, thấp giọng nói, "Vương gia hiểu lầm, bổ tướng tuyệt không bôi nhỏ vương gia ý tứ, bổ tướng vừa mới chỉ là nhất thời nói sai." Giờ phút này, hắn tự nhiên cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, muốn cầu hòa. Nếu là cùng chém đầu so sánh với, hắn nhưng thật ra tình nguyện học cầu tê. A Phượng Lan Tuyệt lại lần nữa cười khẽ, chỉ là lần này ý cười chung rõ ràng càng nhiều vài phần lạnh leo, bổn vương chính là rõ ràng nghe được thừa tướng làm bổn vương chứng minh. Hảo, bổn vương liền chứng minh cấp thừa tướng xem, chỉ là, này hậu quả, hy vọng thừa tướng có thể thừa nhận. Phượng Lan Tuyệt lại không có cho hắn nửa điểm xoay chuyển đường sống, một ngụm từ chối hắn cầu hòa. Vương ra, bổn tướng thật sự không có bôi nhỏ vương ra ý tứ, vương ra một thân chính ý nghiêm nghị, Tự nhiên là sẽ không làm ra như vậy sự tình, Bổn tướng tin tưởng, này trong triều sở hữu đại thần cũng đều tin tưởng. Thừa tướng trên mặt đã rõ ràng nhiều vài phần sợ hãi, liên tục nói, trong thanh âm đã nhiều vài phần khẩn cầu. Bổn vương muốn chân chính phục chúng mới được. Phượng Lan tuyệt lại là vẻ mặt Phượng Đạm Vân nhẹ lại lần nữa từ chối hắn nói, lại còn có cố ý dùng hắn nói tới áp hắn. Liên tính những cái đó các đại thần ngày thường đều sợ hắn, muốn giúp hắn giờ phút này nhìn đến phượng lan tuyệt bộ dáng cũng không dám nhẹ ý mở miệng chọc tới hắn há có thể liền như vậy tính cái này cáo giả cũng tưởng quá mỹ đi thật cho rằng hắn là dễ khi dễ như vậy tuyệt vương thừa tướng vừa mới chỉ là nói lỡ đã biết hối còn thỉnh vương ra không cần cùng thừa tướng so đo lý quý phi cũng nhìn ra xong việc thái nghiêm trọng cẩn thận cầu tình Buồn vương quyết định còn không chấp nhận được người khác can thiệp Phượng Lan Tuyệt hai tròng mắt hiếp lại, đối Lý Quý Phi càng là một chút đều tình cảm đều không lưu. Lý Quý Phi một chương khuôn mặt tuấn tú khí đều mau thay đổi hình, người nam nhân này thật sự là quá đáng giận. Còn trước nay không một người nam nhân như vậy đối nàng nói chuyện đâu. Kia vương gia muốn như thế nào chứng minh? Hoàng thượng nhìn đến Phượng Lan Tuyệt vẻ mặt tuyệt nức, biết không có vãn hồi đường sống, tọa trầm giọng hỏi, trong thanh âm mang theo một chút thử. Trong lòng lại còn âm thầm có vài phần may mắn tâm lý, việc này, hẳn là không phải như vậy hảo chứng minh. Đám mê nhi, thế nhưng người khác không tin chúng ta, ngươi nói, chúng ta có phải hay không hẳn là hảo hảo chứng minh một chút đâu. Phượng Lan Tuyệt cũng không có để ý tới Hoàng thượng, thậm chí đều không có xem Hoàng thượng liếc mắt một cái, mà là lại lần nữa chuyển hướng thượng quan vân đoan, nhẹ giọng nói. Nhàn nhạt trong thanh âm, lập tức liền nhiều vài phần mềm nhẹ mọi người một đám đều kinh trận mắt há hốc mồm hắn thế nhưng muốn cùng tên ngốc này chứng minh tên ngốc này có thể chứng minh cái gì thượng quan vân đoan vi lăng lại ngay sau đó minh bạch hắn ý tứ hắn thực hiển nhiên là tưởng lần này cơ hội trừ bỏ thừa tướng muốn vì nàng cha xả dợ một khi đã như vậy kia nàng phải hảo hảo phối hợp một chút hắn đi quản chi bị người phát hiện nàng không ngốc không phải còn có hắn sao nàng tin tưởng hắn sẽ không làm nàng chọc phải không cần thiết phiền toái Nàng tin tưởng hắn, hắn sẽ không làm nàng chọc phải không cần thiết phiền thoái. Hảo! Thượng quan vân đoan lần này không có lại đi quá nhiều che giấu, hơi hơi ngước mắt, cực kỳ đơn giản trả lời. Nàng rất rõ ràng hắn chỉ cho nên làm như vậy, phần lớn là bởi vì nàng, rốt cuộc lấy hắn lập trường, không có như vậy nhằm vào thừa tướng tất yếu. Nếu hắn đều là vì nàng, như vậy nàng tự nhiên muốn phối hợp một chút. Chúng chi nếu là thật sự có thể mượn cơ hội này trừ bỏ thừa tướng kia chỉ cáo giả, nhưng thật ra có thể vì cha trừ bỏ một cái lớn nhất cường địch, cũng coi như là vì dạ lan quốc trừ bỏ một hại. Mọi người nghe được nàng không chút do dự đáp ứng rồi đều là sôi nổi sửng sốt, tên ngốc này có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Liên nàng một cái ngốc tử còn muốn chứng minh cái gì? Thượng quan ngạo thiên con ngươi hơi hơi lóe một chút, Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Vân Nhi sẽ như vậy sảng khoái đáp ứng rồi, nếu là Vân Nhi thật sự phối hợp tuyệt vương, có thể hay không làm hoàng thượng đám người nhìn ra nàng khác thường, biết nàng không ngốc, đến lúc đó có thể hay không lại gặp phải cái khác phong ba. Bất quá, lại nhìn đến vượng lan tuyệt vọng hướng về phía trước quan đám mây khi, kia vẻ mặt mềm nhẹ, vẻ mặt dung túng, trong lòng biết tuyệt vương đối Vân Nhi là nhận thức, một khi đã như vậy, tuyệt vương tự nhiên sẽ không làm Vân Nhi đã chịu thương tổn. Tuyệt vương không phải là muốn cho nàng tới chứng minh đi. Hoàng thượng một đôi con ngươi hơi hơi trợn lên, cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng, này tuyệt vương không phải là cố ý chơi bọn họ đi. Phượng Lan Tuyệt hơi hơi hừ lạnh, thực hảo, khinh thường hắn nữ nhân, kế tiếp, hắn sẽ làm hắn hảo hảo nhớ kỹ, hắn nữ nhân, tuyệt đối không phải nhậm người khi dễ. Phượng Lan Tuyệt cũng không có để ý tới Hoàng thượng, hơn nữa là một lần nữa cầm một chừng giấy, ở kia tờ giấy thượng, Vẫn liền viết thượng vừa mới đề mục. Sau đó đưa tới thượng quan vân quả nhiên trước mặt, nhẹ giọng nói, Vân Nhi, đem phía dưới con số đều tiếp đi lên, chứng minh cho bọn hắn xem. Một số tự, có thể là chạm vào đúng rồi, cũng có thể là hắn trước đó nói cho nàng, nhưng là nếu là nàng kế tiếp, viết ra mặt sau sở hữu con số, như vậy những người đó liền không lời nào để nói. Tuyệt vương, không bằng làm Vân Nhi tới bổn cung trước mặt viết đi, bên này rộng mở chút. Hoàng hậu con ngươi hơi lóe, đột nhiên nhìn phía Phượng Lan Tuyệt nhẹ giọng cười nói, vẻ mặt mang cười, vẻ mặt thân thiết, tựa hồ là hoàn toàn quan tâm Thượng Quan Vân quả nhiên bộ dáng. Chỉ là, ai đều minh bạch nàng ở ngay lúc này đưa ra yêu cầu này chân chính dùng dụng ý, đơn giản chính là sợ Phượng Lan Tuyệt sẽ âm thầm nói cho nàng, cho nên mới tưởng đem Thượng Quan Vân đoan điều khỏi Phượng Lan Tuyệt bên người. Là nha, là nha, khiến cho nàng tới bên này viết, nói thật chấm nhưng thật ra thật sự tò mò, nàng thế nhưng biết chữ. Hoàng thượng nghe được Hoàng hậu nói, liên tục phụ hòa nói, trong lòng âm thầm nghĩ, chỉ là có thể làm Phượng Lan Tuyệt cùng Thượng Quan Vân đoan bảo trì khoảng cách nhất định, Phượng Lan Tuyệt liền không thể giúp nàng. Đến lúc đó, nàng khẳng định đáp không ra. Vân Nhi, ngươi ý từ đâu? Phượng Lan Tuyệt há có thể không rõ bọn họ tâm tư, khỏe môi hơi xả, vẫn liền không có để ý tới bọn họ, mà là lại lần nữa nhìn phía Thượng Quan Vân đoan. Thấp giọng hỏi nói, giống như vậy dưới tình huống, Hoàng thượng, Hoàng hậu đều lên tiếng, Phượng Lan tuyệt thế nhưng còn hỏi hướng về phía trước quan đám mây ý tứ, tựa hồ thượng quan vân đoan mới là nơi này thân phận tối cao người. Hoàng thượng trên mặt mạng quá rõ ràng tức giận, cái này Phượng Lan tuyệt thật quá đáng, quá không cho hắn mặt mũi, tuy rằng hắn vừa mới nghe tựa thương lượng nói, nhưng cũng xem như mệnh lệnh, hắn thế nhưng đi hỏi một cái ngốc tử ý tứ. Nga, nghe ngươi ý tứ. Thượng quan vân đoan càng tuyệt, chỉ là tùy ý, thất thần nhẹ giọng lên tiếng, ánh lửa đuốc thiên đạm trả lời, rõ ràng chính là có thể có có thể không thái độ. Nàng minh bạch, Phượng Lan tuyệt tuy rằng hỏi nàng, nhưng là cũng coi như là đáp ứng rồi, rốt cuộc nàng nếu thật sự qua bên kia viết đáp án, liền càng có thể chứng minh. Càng có thể làm cho bọn họ không lời nào để nói. Ha ha Phượng Lan tuyệt nhịn không được cười khẽ ra tiếng, không nghĩ tới, nàng này sẽ thế nhưng như vậy phối hợp. Làm hắn có một loại phu sướng phụ tùy cảm giác, hơn nữa cái này cảm giác thật sự thực không tồi. Ý gì buồn vương ý tứ đâu, vì hoàn toàn làm cho bọn họ tin phục, Vân Nhi liền tạm thời ý gì bọn họ ý tứ đi. Cười khẽ, hắn lại lần nữa nhàn nhạt nói, giờ phút này trong thanh âm càng nhiều vài phần khác thường dung túng. Hắn nói là vì làm cho bọn họ hoàn toàn tin phục, mà đều không phải là bận tâm đến hoàng thượng cùng hoàng hậu mặt mũi. Thật đúng là hoàn toàn không có đem hoàng thượng để vào mắt. Hảo! Thượng quan vân đoan lại lần nữa nhẹ giọng đáp lời, vẫn chính là đơn giản đến không thể đơn giản hơn trả lời. Nhưng là lại không có quá nhiều trần trờ cùng do dự. Mọi người khó hiểu, nữ nhân này này sẽ cùng tuyệt vương phối hợp nhưng thật ra khá tốt, mà nàng kia đơn giản đến không thể đơn giản hơn trả lời, cũng làm mọi người cảm giác không ra quá nhiều khác thường. Người tới, vì thượng quan tiểu thư dọn trương ghế lại đây. Hoàng thượng tuy rằng buồn bực, thấy Phượng Lan Tuyệt cuối cùng vẫn là đáp ứng, rồi liền liên tục mà nói, sợ Phượng Lan Tuyệt sẽ đổi ý dường như. Phượng Lan Tuyệt âm thầm cười lạnh, cái này hoàng thượng thật sự không thế nào, khó trách nhiều năm như vậy, Dạ Lan quốc càng ngày càng suy bại. Đã có cung nữ nhanh chóng dọn đi lên một cái ghế, đặt ở hoàng hậu một bên, xác thực nói hẳn là đặt ở đêm như mộng bên người, bởi vì đêm như mộng là dựa gần hoàng hậu ngồi. Thượng quan Vân bưng lên thân chậm rãi hướng về cái kia vị trí đi đến, hai tròng mắt hơi rũ, chỉ là nhìn chằm chằm chính mình dưới chân, từng bước một về phía trước đi tới. Mọi người chỉ đương nàng là sợ hãi, khẩn trương, tưởng nàng một cái ngốc tử, ngày thường chỉ sợ còn không có gặp qua trường hợp như vậy đâu, huống chi còn muốn tới hoàng hậu trước mặt. Đêm như mộng nhìn nàng chậm rãi tới gần, một đôi con ngươi bỗng nhiên meo lại, trong con ngươi ẩn quá rõ ràng ngoan tuyệt, hừ, tên ngốc này đợi lát nữa ngồi ở nàng bên người. Nàng sẽ làm nàng dễ chịu. Thượng quan vân đoan đi rất chậm, mọi người con ngươi đều sôi nổi nhìn phía nàng, nhìn nàng từng bước một di động, trong lòng âm thầm xuất ruột, rốt cuộc nàng có thể hay không viết ra này đáp án, cũng là sự tình quan bọn họ. Nếu là không viết ra được, bọn họ liền không cần học cầu tê Bất quá, đại gia giờ phút này đều đã không có vừa mới như vậy khẩn trương cùng lo lắng, rốt cuộc làm một cái ngốc tử viết ra như vậy đáp án là tuyệt đối không có khả năng. Tuy rằng thượng quan vân đoan đi rất chậm, đó là từ nàng vị trí đến hoàng hậu bên người, tổng cộng chỉ có như vậy một chút khoảng cách, nàng vẫn là thực đi mau tới rồi hoàng hậu bên người. Đi qua đi sau, nàng vẫn chính là hơi rũ con người, trực tiếp ngồi ở hoàng hậu vì nàng an bài ghế trên, không có chút nào khách khí, thậm chí chưa từng đối hoàng thượng, hoàng hậu hành lễ, càng không có trở hoàng thượng, hoàng hậu mệnh lệnh. Liên như vậy trực tiếp ngồi đi lên, mọi người sôi nổi ngạc nhiên. Nữ nhân này rốt cuộc là có bao nhiêu ngốc nha, như vậy trường hợp, thế nhưng như vậy miệt thị hoàng thượng, hoàng hậu, liền như vậy thẳng tắp mà ngồi ở vị trí thượng. Đây cũng là hoàng thượng tức giận nói, chính là hoàn toàn có thể trị nàng tội. Bất quá, nhìn đến nàng cái dạng này, đại gia theo bản năng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nữ nhân này đều ngốc thành như vậy, đừng nói là viết như vậy khó đoán, chỉ sợ liền tự đều sẽ không viết đi. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu sắc mặt càng là sôi nổi âm trầm, cực kỳ khó coi, Phượng Lan Tuyệt không cho bọn hắn mặt mũi còn chưa tính, nữ nhân này thế nhưng cũng như vậy làm lơ bọn họ, thật sự là đáng giận. Thượng quan vân đoan, ngươi thật to gan, không có phụ hoàng cùng mẫu hậu mệnh lệnh, ngươi thế nhưng liền ngồi lên tới. Đêm như mộng càng là vẻ mặt phẫn nộ, không đợi Hoàng thượng, Hoàng hậu mở miệng, liền tức giận quát. Như thế nào? Vị trí này không phải vì ta chuẩn bị sao? Nếu không phải, ta đây trở về. Thượng quan vân đoàn trong lòng âm thầm cười lạnh, nhưng là lại giả bộ vẻ mặt vô tội hỏi, khi nói chuyện, thật đúng là đứng lên, làm bộ phải đi về. Nàng biết, nếu hoàng thượng cùng hoàng hậu trăm phương nghìn kế làm nàng lại đây, tự nhiên liền sẽ không dễ dàng như vậy làm nàng trở về, cho nên, nàng giờ phút này là cố ý. Nàng đều không phải là ánh mắt không người, mà là phân người mà nói, chính trực thiện lương người, quản chi là ven đường khất cái. Nàng đều sẽ lễ nhượng ba phần, chỉ là giống bọn họ như vậy ủy thế hiếp người người, liền tính thân phận lại cao, liền tính là cao cao tại thượng tiên tử, nàng giống nhau khinh thường nhìn lại. Ngươi, đêm như mộng chắn nản nhìn thượng quan vân đoan kia vẻ mặt vô tội, một đôi con ngươi đều mau người phun ra hỏa tới, tàn nhận không được trực tiếp xé rách nàng, nhưng là, nghĩ đến, thật vất vả đem nữ nhân này lửa tới rồi nơi này, nếu là lại làm nàng trở về chẳng phải có thể hết thể đều uổng phí cho nên chỉ có thể cực lực gáp xuống trong lòng lửa giận ngẫu nhi tính ngươi hà tất cùng nàng so đo nàng cũng không hiểu này đó hoàng hậu nhìn đến đêm như mộng vẻ mặt phẫn nộ cũng sợ đêm như mộng ở ngay lúc này tiết chỗ sinh chi liên tục ra tiếng khuyên nhủ là nha là nha vân nhi nàng nào hiểu này đó ngươi cùng nàng tức giận cái gì nha hoàng thượng cũng hơi hơi phối hợp cười nói chỉ là kia trong giọng nói ý tứ lại là rõ ràng là ám chỉ thượng quan vân quả nhiên ngu dại cũng đúng bản công chúa là khí hồ đồ thế nhưng cùng ngươi tên ngốc này sinh khí đêm như mộng trong lòng tức giận bên này tiêu khoe môi xả ra rõ ràng trào phúng không chút nào che giấu cười nhạo thượng quan vân đoan phượng lan tuyệt giờ phút này chính bưng trên bàn chén rượu hơi hơi phe phẩy nghe được bọn họ đối thoại tựa hồ cũng không có quá nhiều phản ứng chỉ là không có người nhìn đến hắn nắm chén rượu tay ở chậm rãi buộc chặt chung mà ở nghe được đêm như mộng nói khi hắn con ngươi rõ ràng trầm xuống hảo thực hảo nhục nhã hắn nữ nhân hắn sẽ làm bọn họ một đám đều trả giá đại giới thượng quan vân đoan hơi rũ trong con ngươi cũng nhiều vài phần lạnh leo khoe môi lại hơi hơi xả ra một tia cười khẽ này vài người tựa hồ khi dễ nàng nhịn đâu chẳng lẽ nàng thật sự dễ khi dễ như vậy sao vân nhi nếu tuyệt vương muốn làm ngươi chứng minh Vậy ngươi liền chứng minh cho đại gia xem đi. Hoàng hậu nghe được đêm như mộng nói, lại không có chút nào trách cứ, chỉ là chuyển hướng thượng quan vân đoan, vẻ mặt cười khẽ mà nói. Là nha, chứng minh cho đại gia xem nha, bảng công chúa đảo muốn nhìn, ngươi có thể viết ra cái gì? Đêm như mộng giờ phút này lại là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, nàng dám khẳng định nữ nhân này có thể viết ra cái thứ nhất con số, tuyệt đối là Phượng Lan tuyệt tâm thầm nói cho nàng. Hiện tại, Nữ nhân này ngồi ở nàng bên người, nàng đảo muốn nhìn, nàng còn có thể hay không viết ra tới. Thượng quan vân đoan không để ý đến các nàng, mà là chậm rãi cầm lấy cái bàn bút lông, dính mặc, hơi hơi mỉm cười, liền nhanh chóng ở viết lên. Đi vào nơi này sau mới hiện tại, cái này triều đại tuy rằng là trong lịch sử không có, nhưng là văn tự phương diện nhưng thật ra không có quá nhiều bất đồng, chẳng qua, cùng trong lịch sử một ít sách sử giống nhau, đều là phôn thể. hơn nữa. Cái này triều đại cũng có con số ả dập, nàng nhớ con số ả dập hẳn là ở 13 thế kỷ truyền vào Trung Quốc, không nghĩ tới, cái này triều đại người thế nhưng cũng ở dùng. Cho nên, nàng mới ra như vậy vấn đề. Mọi người thấy nàng cầm lấy bút, từng đôi con ngươi đều sôi nổi trận lên, thẳng tắp mà nhìn nàng, trên mặt cũng đều nhiều vài phần kinh ngạc, nữ nhân này, thế nhưng viết như vậy thông thuận, chẳng lẽ, nàng thật đúng là sẽ... Thượng quan vân ngay thẳng tiếp xem nhẹ kia từng đạo ánh mắt, chỉ là chuyên chú viết chính mình con số. 4, 9, 16, 25, mươi 6, 49, 64, 81. Không có chút nào trần trờ, không có chút nào do dự, thậm chí đều không có quá nhiều tự hỏi, mọi người chỉ thấy nàng trong tay bút nhanh chóng đậu. Mà giờ phút này nàng, chỉ là hơi rũ con người, nhìn không ra trên mặt nàng biểu tình, nhưng là giờ phút này, lại vẫn khiến cho cảm giác được nàng kia nghiêm túc bộ dáng nàng chỉ có ở bút lông thượng mặc dùng xong rồi thời điểm mới hơi hơi nâng một chút đầu một lần nữa chấm thượng một ít mặc nhưng là nàng cặp kia con người lại không có nhìn phía bất luận kẻ nào chỉ là chuyên chú viết nàng đáp án nàng trước mặt nghiêng mực mặc một chút một chút biến mất cung nữ liền liên tục hơn nữa một chút chỉ là ngắn ngủn thời gian thượng quan vân đoan liền viết xuống mấy chục tổ con số vẫn luôn viết đến bốn mươi bình phương thẳng đến tràn ngập chỉnh tờ giấy. Ngồi ở bên người nàng đêm như mộng kinh trận mắt há hốc mồm, vừa mới kia vui sướng khi người gặp họa đắc y đã hoàn toàn biến mất, đổi thành chỉ có kia không thể tưởng tượng kinh ngạc, sao có thể, nữ nhân này sao có thể sẽ ở viết ra như vậy con số nha. Hoàng hậu cùng hoàng thượng liền ngồi ở một bên, tự nhiên cũng thấy được, một đám cũng đều là hoàn toàn cả kinh trụ, trong lúc nhất thời rõ ràng có chút hồi bất quá thần, quên mất sở hữu phản ứng, cũng quên mất nói chuyện, Thượng quan vân đoan viết xong cuối cùng một số tự, chấm dãi buông xuống bút. Phía dưới người, tuy rằng đều nhìn không tới nàng viết cái gì, nhưng là nhìn đến hoàng thượng cùng hoàng hậu kia một vẫn kinh ngạc, liền cũng có thể đoán ra, nàng là thật sự viết ra tới. Hừ, ai biết ngươi có phải hay không là viết, nhiều như vậy con số, căn bản là không có gì quy luật. Đêm như mộng hồi quá thần hậu, vẻ mặt không căm lòng, vẻ mặt không tin nói. Sau đó nhanh chóng chuyển hướng hoàng thượng, nói, Phụ Hoàng, nàng khẳng định là loạn viết, liền tên lúc này, nàng có thể viết ra sẽ, khẳng định là loạn viết một hồi, muốn lừa dối qua quan. Hoàng thượng hai tròng mắt hơi chấm xuống, thẳng tắp mà nhìn thượng quan vân đoàn, trên mặt cũng mang theo rõ ràng hoài nghi, khỏe môi khẽ nhúc đích, lạnh lùng nói, vân Nhi, ngươi này có phải hay không loạn viết? Loạn viết, thượng quan vân đoàn vẫn liền hơi rũ con ngươi, cũng không có nhìn phía hoàng thượng, chỉ là khỏe môi hơi hơi xả ra vài phần cười lạnh. Sau đó cầm lấy kia trương viết tràn đầy giấy, đối với Phượng Lan Tuyệt diêu một chút. Lúc này, không phải hẳn là hắn lên sân khấu sao? Nói thật Phượng Lan Tuyệt giờ phút này cũng bị nàng kinh sợ, tuy rằng hắn nhìn không tới nàng viết những cái đó con số, nhưng là hắn lại nhìn đến nàng viết suốt một trang giấy. Những cái đó con số gian quy luật là nàng nói cho hắn. Nàng nói, đó là từ nhị bắt đầu, mỗi cái con số lấy bọn họ tương đối ứng số lần tương thêm chi cùng. Cái thứ nhất con số là 4, chính là nhị cùng nhị tương thêm. Cái thứ hai số 9, chính là tam thêm tam thêm tam. Cái thứ ba số là 16, còn lại là 4, cái 4 tương thêm. Hắn là biết kia quy luật, nhưng là hắn lại biết chính mình tuyệt đối không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội viết ra nhiều như vậy con số. Mà nàng thế nhưng lập tức viết ra nhiều như vậy. Này, sao có thể nha? Rốt cuộc, này càng dựa sau, mỗi cái con số tương thêm số lần liền càng nhiều. Nàng là như thế nào, đem những cái đó nhiều con số lập tức thêm ra tới. hắn, Phượng Lan tuyệt cả đời này, cực nhỏ bội phục một người, trường nhiều như vậy, càng không có gì người, chuyện gì, sẽ làm hắn hoàn toàn kinh ngạc, chấn động. Nhưng là hôm nay, nữ nhân này, lại là hoàn toàn làm hắn chấn động. Giờ khác này nói thật, hắn cũng có chút hoài nghi, nàng mặt sau những cái đó có thể hay không là loạn viết. Đương nhiên, hắn không biết chính là... Thượng quan vân đoan còn có càng đơn giản phương pháp, bởi vì ở cái này triều đại căn bản không có cái gì bình phương linh tinh cách nói, cho nên thượng quan vân đoan chỉ có thể nói cho hắn cái loại này phiền thoái nhất phép tính, hơn nữa nàng còn đem một xóa đi. Bởi vì một thừa nhất đẳng với một, nhưng là một thêm một lại không phải là một, đối với loại này ở cái này triều đại giải thích không rõ ràng lắm vấn đề, nàng chỉ có thể xóa rớt. Lấy tới, cho bổn vương xem một chút đi. Phượng Lan Tuyệt nhìn đến nàng hành động, lần này phục hồi tinh thần lại, toại thấp giọng nói, giờ phút này, hắn trong thanh âm cũng ẩn vài phần kinh ngạc, nếu là, nàng thật sự đều làm đúng rồi, như vậy liền càng thêm không thể tưởng tượng. Mà đêm vô ngân cũng là tìm ra cái kia quy luật, đương nhiên, hắn sở lý giải, cũng đúng là đuổi kịp quan đám mây nói cho Phượng Lan Tuyệt giống nhau, cho nên, giờ phút này hắn nhìn hắn kia tràn đầy một chương con số, cũng là hoàn toàn kinh sợ nhìn đến cung nữ đem kia tờ giấy bắt được phượng lan tuyệt trước mặt hắn con ngươi cũng theo nhìn phía phượng lan tuyệt lần đầu tiên hắn trong lòng như vậy vội vàng muốn biết một đáp án nàng thật sự đều đáp đúng sao kia một khắc hắn thậm chí có một cổ tưởng tiến lên tự mình xem cái đến tột cùng phượng lan tuyệt lấy quá kia tờ giấy chậm rãi nhìn phía trước mấy cái số hắn còn có thể tính lại đây nhưng là mặt sau con số hắn lấy tính nhẩm liền tính bất quá tới Mà chỉ là tính phía trước mấy cái, hắn cũng đã có một chút thời gian, chỉ sợ so nàng vừa mới viết ra đáp án thời gian nhiều gấp hai. Nữ nhân này, rốt cuộc lại như thế nào làm được? Tuyệt vương, nàng viết chính là đối sao. Hoàng thượng nhìn đến phượng lan tuyệt chỉ là nhìn kia tờ giấy, chưa từng nói chuyện, không khỏi mở miệng hỏi. Thượng quan vân đoan lập tức viết nhiều như vậy, nếu đều là đúng, bọn họ liền thật sự không lời nào để nói, rốt cuộc một cái hai cái con số. Còn có khả năng sẽ là Phượng Lan Tuyệt trước đó nói cho nàng, nhưng lại như vậy nhiều con số, liền tính Phượng Lan Tuyệt nói cho nàng, nàng cũng không có khả năng đều nhất nhất nhớ kỹ nha. Vấn đề này sao, không bằng làm đại gia cùng nhau giám định một chút đi. Phượng Lan Tuyệt hơi hơi ngước mắt, khoe môi lại lần nữa tràn ra hắn kia tiêu chuẩn cười khẽ, nếu muốn hắn lập tức tính ra nhiều như vậy, hắn thật sự là làm không được. Bất quá. Phía trước một ít, hắn đều nhìn, không có sai. Mà nhìn đến nàng như vậy tự tin, nghĩ đến nàng ngày thường cơ trí, hẳn là sẽ không sai. Cùng nhau giám định. Tuyệt vương muốn như thế nào cùng nhau giám định đâu? Hoàng thượng mày nhữ lại, hơi mang khó hiểu hỏi, bọn họ liền vấn đề này quy luật đều còn không biết, muốn như thế nào cùng nhau giám định nha? Ha ha! Tuyệt vương tự nhiên minh bạch hoàng thượng tâm tư, hơi hơi cười khẽ, này đó con số quy luật rất đơn giản, cái thứ nhất con số, là nhị thêm nhị đoạt được. Cái thứ hai con số là, tam thêm tam lại thêm tam đoạt được, mà cái thứ ba con số là bốn thêm bốn thêm bốn thêm bốn đoạt được. Đệ tứ con số, chính là cây ngũ gia bì cây ngũ gia bì cây ngũ gia bì cây ngũ gia bì năm đoạt được. Buồn vương như vậy giải thích, tin tưởng mọi người đều rõ ràng đi. Phượng Lan Tuyệt dùng một loại cơ bản nhất giải thích làm đại gia minh bạch. Mọi người nghe xong hắn giải thích, cuối cùng minh bạch là chuyện như thế nào, nghĩ lại, phía trước mấy cái con số. Đích sắc đều là như vậy một loại quy luật. Chỉ là, mọi người lại lần nữa nhìn phía phượng lan tuyệt trong tay kia trương đầy con số giấy khi, lại thứ hoàn toàn kinh sợ, nếu thật là như tuyệt vương theo như lời, những cái đó con số tương thêm, đó là cỡ nào phức tạp nha, đặc biệt là càng đến mặt sau, như vậy nhiều con số tương thêm, cái kiêm ngốc nữ nhân sao có thể sẽ nhanh như vậy liền viết ra đáp án. Tuyệt vương, nếu thật ớn người lời nói, vân nhi viết những cái đó đáp án. Chỉ sợ không phải là đối đi Hoàng hậu hơi mang kinh hái hỏi Nàng là tận mắt nhìn thấy đến thượng quan vân đoan bay nhanh viết xuống những cái đó con số Nếu thật tuyệt vương nói như vậy Nàng sao có thể không cần suy nghĩ nói có thể viết ra tới đâu Nói thật, bổn vương cũng còn không có thêm đến nhiều như vậy Cho nên mới làm đại gia cùng nhau tới giám định Phượng Lan tuyệt không có chính diện trả lời hoàng hậu nói Mà là ba phải cái nào cũng được nói Mà hắn lời nói ý tứ chính là nói Này đó mặt sau con số, hắn cũng không thể xác định, có phải hay không chính xác. Mọi người lại lần nữa ngạc nhiên, liền tuyệt vương đều không có thêm đến quá, nữ nhân này rốt cuộc là như thế nào biết như vậy nhiều, này, này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Sao có thể, sao có thể nha? Nữ nhân kia là ngốc tử, lại không phải thiên tài, sao có thể nhanh như vậy liền thêm ra như vậy nhiều con số đêm như mộng càng là vẻ mặt không tin, vội vàng phản bác nói liên tuyệt vương đều không có thêm đến, kia cái khác người liền không khả năng đã biết, cho nên nữ nhân này khẳng định là loạn viết. đêm như mộng nghe được phượng lan tuyệt nói, hai tròng mắt hơi lóe, liên tục mà nói, nàng lời này tuy rằng là làm thấp đi thượng quan vân quả nhiên, nhưng là giờ phút này, nàng một đôi con ngươi lại là thẳng tắp mà nhìn phượng lan tuyệt, vẻ mặt tái mộ. loạn viết, ngươi cũng cho bổn vương loạn viết mấy cái nhìn xem. phượng lan tuyệt con ngươi híp lại, khoe môi cười khẽ trung. Rõ ràng nhiều vài phần lạnh lẽo, nữ nhân này, thế nhưng một vài lại nhục nhã vân nhi. Đêm như mộng ngữ kết, kia vốn dĩ ẩn tình yên lặng trong con người, nhanh chóng mạn quá vài phần lửa giận, một đôi tay, cũng là đống nhiên buộc chặt, giờ phút này, nàng là thật sự tưởng lập tức đem bên người thượng quan vân bưng cho bóc chết. Đêm như mộng hơi hơi chuyển mắt khi, vừa lúc thấy được bãi ở thượng quan vân mặt cắt trước mực tàu, hai tròng mắt hơi chầm xuống, khóe môi chậm rãi xả ra một kia âm lênh cười. Nhìn đến mọi người con ngươi giờ phút này đều nhìn phía phượng lan tuyệt. Nàng một bàn tay, nhanh chóng rôi hướng kia chỉ nghiên mực, muốn đem nơi đó mặt mạc lộng tới thượng quan vân quả nhiên trên người. Rốt cuộc, thượng quan vân đoan cách nàng vẫn là có chút khoảng cách, mà bởi vì thân phận nguyên nhân, thượng quan vân quả nhiên cái bàn lại so nàng lùn một ít, cho nên, nàng thân mình, giờ phút này chính hơi hơi về phía trước khuynh. Thượng quan vân đoan nhìn đến tay nàng nhanh chóng rôi hướng kia nghiên mực. Liên minh bạch là chuyện như thế nào, mà nhìn đến nàng một cái tay khác chính nắm ở hoàng hậu ghế trên, vẫn duy trì cân bằng, bởi vậy khắc thân mình chính về phía trước huynh. Thượng quan vân đoan khỏe môi hơi câu, thân mình đột nhiên giật mình, ngay sau đó theo bản năng kinh hô, a, kia thanh kinh hô thực nhẹ, hơn nữa nàng là cố tình học công chúa ngữ khí. Chính nhìn phía phượng lan tuyệt bên kia hoàng hậu nghe được kia thanh kinh hô, vi lăng một chút, theo bản năng xoay người nhìn phía đêm như Ngộng, vẻ mặt lo lắng, Ngộng nhi, ngươi làm sao vậy? Nàng trong lúc nhất thời, cũng không có phát hiện đêm như mộng mục đích, từ nàng phương hướng, cũng cũng không có chú ý tới đêm như mộng thân mình khác thường, chỉ là nhìn đến đêm như mộng tay, gắt gao nắm ở nàng ghế trên, toại hơi mang bất mãn mà nói, ngươi nha đầu này, ngồi xong. Khi nói chuyện, liền muốn đem đêm như mộng tay rời đi. Đêm như mộng vốn dĩ nghe được thượng quan vân quả nhiên thanh âm, liền sửng sốt một chút, thân mình liền có chút hơi riêu lại nghe được hoàng hậu nói, càng là thất kinh, tuy rằng biết hoàng hậu sẽ che chở nàng, nhưng là nếu là bị cái khác người phát hiện, liền không hảo. Trong lúc nhất thời, bởi vì hoàng hốt, đều không có tới cập thu hồi thân mình, lại không có nghĩ đến, hoàng hậu thế nhưng ở ngay lúc này tưởng rời đi tay nàng, trong lúc nhất thời, nàng bởi vì vô pháp khống chế được chính mình lực đạo, duỗi hướng Nghiên một tay, cũng không thể lập tức thu hồi. Mà ở lúc này, Thượng quan Vân quả nhiên chân ở nàng ghế trên hơi hơi dùng sức vừa dẫm nàng thân mình liền rốt cuộc khống chế không được thẳng tắp về phía trước khuyên đi bởi vì tay là chính hướng về thượng quan vân quả nhiên trên bàn nghiên mực vị trí cho nên tay nàng liền trực tiếp háp vào nghiên mực bên trong nghiên mực bên trong còn sót lại mặc dính nàng một tay có một chút cũng bởi vì nàng đột nhiên dùng sức sôi nổi bắn khởi bắn nàng một thân thậm chí có một ít bắn tung tóe tại nàng trên mặt mà rốt cuộc bên trong mạc không phải quá nhiều Thượng quan vân đoan lại cố tình đem thân mình về phía sau hơi ngưỡng, cho nên cũng không có mặc dính ở nàng trên người. Đêm như mộng lại cấp, lại tức lại giận, nhanh chóng thu chính thân mình, vừa định phải đối thượng quan vân đoan giống giận. Công chúa là muốn này nghiên mực, nếu là công chúa muốn này nghiên mực, có thể nói cho ta, ta có thể cấp công chúa lấy qua đi nha, nếu là công chúa không nghĩ làm ta lấy, cũng có thể làm cung nữ nha, thái giám lấy nha, công chúa làm gì muốn đích thân động thủ đâu. Công chúa liền tính chính mình muốn bắt, cũng muốn tiểu tâm một chút nha, xem đi, lộng một thân, ai. Thượng quan vân đoan nâng lên cặp kia vô tội con người, nhìn phía nàng, môi đỏ khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói, cố ý dườm ra lời nói, cố tình kích thích công chúa. Nghĩ đến kia mạnh miệng tây du thượng, kia tiểu yêu nhưng chính là như vậy bị đường từng cấp nghiệm chết, nàng công phu tuy rằng không như vậy cao, nhưng là, tin tưởng cũng đủ làm bắt cuồng. Nàng lời này đích xác lại làm đêm như mộng cơ hồ bắt cuồng vốn dĩ đêm như mộng hại người không thành phản hại mình cũng đã đủ bực bội nàng thế nhưng tới như vậy một trường xuyến đương nhiên lý do thoái thác làm đêm như mộng không lời gì để nói không nói còn muốn chịu đựng nàng lời nói tàn phá ngươi đêm như mộng khí đến sắp hộp máu một bàn tay không ngừng buộc chặt khẽ ngâng đang muốn muốn thẳng tắp mà huy hướng về phía trước quan đám mây tên lúc này thế nhưng đối nàng thuyết giáo đúng rồi Công chúa muốn này nghiên mực làm cái gì nha? Công chúa là muốn viết chữ, vẫn là muốn vẽ tranh nha. Chỉ là, vừa lúc vào lúc này, thượng quan vân đoan lại lần nữa cực kỳ vô tội, vẻ mặt khờ dại hỏi. Đêm như mộng ngữ kết, nàng tổng không thể nói, nàng lấy này nghiên mực, là muốn đối phó nàng đi. Mà vừa mới thượng quan vân đoan đặng hướng nàng ghế giữa kia một chân, vốn dĩ liền rất mau, mà lúc ấy đêm như mộng đang ở hoảng loạn bên trong, cũng không có tưởng nhiều như vậy cho nên cũng không biết, là đêm như Ngộng ở trong đó làm quỷ. Mọi người nhìn đến kia đột phát chẳng hướng, vốn dĩ cũng là vẻ mặt khó hiểu, lại nghe được thượng quan vân quả nhiên lời nói, càng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn phía đêm như Ngộng, là nha, công chúa đột nhiên lấy nghiên mực làm cái gì. Đáng mê nhi, ngươi vẫn là ngồi trở lại buồn vương bên người tới, tránh cho thương tới rồi. Phượng Lan tuyệt tự nhiên minh bạch là chuyện như thế nào, toại trầm giọng nói, đang nói đến thương đến hai chữ khi cố tình tăng thêm ngư khí. Bất quá, lại cũng minh bạch, đêm như mộng giờ phút này trật vật tất nhiên cũng là nàng tạo thành, hơn nữa càng đêm đêm như mộng khí chết khiếp, quả nhiên, chọc nữ nhân này, là tuyệt đối không có hảo trái cây ăn. Ân Thượng quan vân đoan cực kỳ thuận theo đáp lời, sau đó giống vừa mới qua đi khi giống nhau, hoàn toàn giống không người đứng lên, chậm rãi đi trở về phượng lan tuyệt bên người, vẫn liền không có cùng hoàng thượng chào hỏi thậm chí đều không có đi xem hoàng thượng liếc mắt một cái phượng lan tuyệt trong lòng kêu kêu một cái vừa lòng nha nữ nhân này khó được như vậy thuận theo như vậy nghe lời hắn này có phải hay không thuyết minh ở nàng trong lòng đã bắt đầu tín nhiệm hắn đêm vô ngân trong con người lại là nhiều vài phần lạnh lẽo hắn là biết nàng đặc biệt biết nàng là một cái có chủ kiến nữ tử cho nên nhìn đến nàng như vậy nghe theo phượng lan tuyệt ý tứ trong lòng giận dữ chẳng lẽ Nàng nhanh như vậy liền thích thượng phượng lan tuyệt sao. Ngộng nhi, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận nha, mau mang công chúa đi xuống thay quần áo. Hoàng hậu cũng đoán được là chuyện như thế nào, chỉ là, giống như vậy tình huống, tuyệt vương lại như vậy che chở cái kia ngốc tử, nàng chỉ có thể trước làm đêm như mộng đi xuống. Đêm như mộng tuy rằng cực kỳ không cam lòng, nhưng là, chính mình giờ phút này như vậy chật vật, chỉ có thể vẻ mặt tức giận đi xuống. Đám mây nhi thật ngoan, đám mây nhi nếu là vẫn luôn như vậy nghe lời thì tốt rồi. Đợi cho Thượng Quan Vân ngồi ngay ngắn trở về nguyên lai vị trí, Phượng Lan Tuyệt hơi hơi tới gần nàng bên thai, hơi mang cười khẽ mà thấp giọng nói. Ách, Thượng Quan Vân đoan ngạc nhiên, hôm nay nàng là vì phối hợp hắn, mới không thể không như vậy thuận theo, người nam nhân này cần thiết khoe khoang thành như vậy sao? Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn chỉ là một cái dối gỗ hoa hoa? Thượng quan vân đoan khỏe mắt khẽ nâng, hơi hơi chừng hắn một cái, trầm giọng trở về hắn một câu. Người nam nhân này chẳng lẽ tưởng cưới cũng là một cái chỉ biết nghe lời, thuận theo nữ nhân. Chỉ là, nàng lại không có ý thức được, chính mình giờ phút này trong thanh âm những cái đó hứa kỳ quái bất mãn. Càng không có ý thức được chính mình vừa mới lời nói, rất có khả năng sẽ bị hiểu lầm. Nhưng là, Phượng Lan tuyệt lại là ý thức được, hai tròng mắt đống nhiên sáng ngời. Càng thêm đến gần rồi nàng một chút, hạ giọng nói, đám mây nhi ý tứ là đáp ứng gả cho bổn vương. Thượng quan vân đoan vi lăng, này ý thức được chính mình trả lời đích sắc có chút vấn đề, mặt tựa hồ hơi hơi đỏ một chút, không biết là bởi vì hắn nói, vẫn là bởi vì hắn tới gần, nàng thân mình cũng không khỏi cứng đờ, lại lần nữa nhanh chóng quét hắn liếc mắt một cái, thấp giọng nói, lười lý ngươi. Chỉ là, giờ phút này không biết là bởi vì nàng cố tình để thấp thanh âm vẫn là bởi vì nàng giờ phút này kia thoáng khẩn trương kia nói ra nói cũng không có chứa quá nhiều lảo nào ý tứ ngược lại tựa hồ mang theo vài phần khắc thường ngượng ngùng phượng lan tuyệt khỏe môi không chịu khống chế giơ lên kia tươi cười càng là khắc thường sán lạn tựa hồ làm muốn toàn bộ đại điện đều nháy mắt huyến lệ lên hắn cảm giác ra nàng đã không giống lúc trước như vậy bài xích hắn hắn giờ phút này trong lòng kia mới kêu một cái đắc ý nếu không phải trường hợp không đúng nói không chừng hắn sẽ cười to ra tiếng đêm vô ngân nhìn đến hai người chi gian hỗ động sắc mặt càng thêm âm trầm vài phần tuy rằng không biết bọn họ đang nói cái gì nhưng là nhìn đến nàng hơi cúi đầu tựa hồ có chút khẩn trương có chút ngượng ngùng bộ dáng mà phượng lan tuyệt càng là vẻ mặt lạc mắt cười mơ hồ hắn cũng có thể đủ đoán ra là chuyện như thế nào hắn nguyên bản cho rằng lấy nàng ca tính hẳn là sẽ không nhanh như vậy đáp ứng phượng lan tuyệt nhưng là hiện giờ xem nàng bộ dáng tựa hồ cũng không bài xích chẳng lẽ nói hắn thật sự một chút cơ hội đều không có sao tuyệt vương vừa mới không phải nói muốn cho người giám định sao đêm vô ngân con ngươi hơi hơi mị mị ẩn hạ trong lòng ảo não cùng kia khắc thường đố kỵ trầm giọng nhắc nhở nói là nha tuyệt vương còn không có nói muốn như thế nào giám định đâu nếu thật là ấn tuyệt vương nói như vậy muốn tính ra này đó con số chỉ sợ cũng không phải một chốc một lát xử đi hoàng thượng lại lần nữa mở miệng nói mà nghe được phượng lan tuyệt lúc trước nói quy luật khi trong lòng liền âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi như vậy vấn đề mặc cho ai đều không thể tại như vậy đoạn thời gian nội đáp ra tới càng đừng nói là cái kia ngấp tử con thỉnh hoàng thượng kêu mấy cái am hiểu tính toán sẽ dùng bản tính người tới phượng lan tuyệt hơi hơi ngồi thẳng bên người sau đó trầm giọng nói cũng đem trong tay kia tràn ngập con số tự đặt ở trên bàn lời nói hơi hơi dừng một chút lại lần nữa nói bất quá Nhiều như vậy con số, khả năng đích xác yêu cầu điểm thời gian. Giờ phút này lời nói, lại lần nữa nhiều vài phần chấn động, hắn thật sự không thể tin được, nàng thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian nội viết ra nhiều như vậy con số tới. Hoàng thượng ngẩn ra một chút, nghĩ thầm này cũng nhưng thật ra một loại biện pháp, liền phân phó thị vệ đi tìm một ít am hiểu gậy bản tính người. Chỉ là, hắn trong lòng lại càng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay cả tuyệt vương chính mình ra đề mục Đều phải thỉnh am hiểu gậy bản tính nhân tài có thể tính ra kia hắn còn có cái gì hảo lo lắng Tìm người khả năng còn muốn chút thời gian Đại gia trước dùng bữa đi Mấy cái thị vệ sau khi rời khỏi đây Hoàng thượng nhìn đến kia cơ hồ thượng còn chưa thế nào động đồ ăn Hơi mang ý cười mà nói Hắn liệu định như vậy khó vấn đề Cái kia ngốc nữ tuyệt đối không có khả năng tính ra Đến lúc đó liền tính đáp đúng mấy cái Cũng làm ông Giờ phút này hắn trong lòng lo lắng có thể nói là đã hoàn toàn buông xuống, cho nên, tâm tình cũng rõ ràng hảo rất nhiều. Chúng đại thần liên tục đáp lời, đều bắt đầu ăn cơm, trên mặt cũng đều thiếu này hứa lo lắng, ngay cả thừa tướng khoe môi cũng hơi hơi xả ra một tia cười lạnh, cái này tuyệt vương chỉ sợ cũng là đầu góc có vấn đề đi, thế nhưng sẽ cho rằng một cái ngốc tử đáp ra như vậy khó vấn đề. Chỉ có đêm vâu ngân trong con ngươi ẩn vài phần chấm tư, Hắn là rõ ràng thượng quan vân quả nhiên năng lực, hơn nữa cũng là biết rõ Phượng Lan Tuyệt từ trước đến nay không làm không có nắm chắc sự tình, nếu Phượng Lan Tuyệt như thế kiên trì, đáp án không cần đoán cũng biết. Chỉ là, hắn trong lòng, lại không quá tin tưởng, nàng ở như vậy đoạn thời gian nội viết ra như vậy nhiều con số, sẽ toàn bộ chính xác sao, hắn hiện tại trong lòng, nhưng thật ra càng muốn biết, sẽ có bao nhiêu là đúng, nhiều ít là sai, tổng không có khả năng sẽ một cái đều không tồi. Toàn bộ chính xác đi. Giờ phút này toàn bộ trong đại sảnh, nhưng thật ra cực kỳ an tĩnh, mọi người đều chỉ là lẳng lặng đang ăn cơm. Nhưng là, một đám trong lòng, lại không giống thể diện thượng nhìn qua như vậy an tĩnh. Những cái đó thị vệ tốc độ nhưng thật ra rất nhanh, thực mau liền tìm tới mấy cái quản gia trang đắp người, này cổ đại coi trọng nhất thường thường đều là những cái đó thi thư văn học, cho nên tinh thông tính toán cũng không phải quá nhiều, bất quá, thân là quản gia. Nhưng thật ra hẳn là hiểu này đó. Những cái đó thị vệ nhưng thật ra rất thông minh, biết đi trực tiếp tìm một ít quản gia tới. Những cái đó quản gia tuy rằng đều là từ trong cung tìm tới, nhưng là ngày thường lại là không có cơ hội nhìn thấy của hoàng thượng, hiện giờ đột nhiên bị mang đến, hơn nữa vẫn là như vậy chẳng thế, một đám dọa chân đều mềm. Cũng may, thị vệ trước đó đều cùng bọn họ nói rõ ràng. Phượng Lan Tuyệt đem những cái đó để mục chia đều cho kia mấy cái quản gia kia mấy cái quản gia tuy rằng không do nguyên do, nhưng là mặt trên phân phó, không dám cãi lời, đều một đám trong lòng run sợ nhanh chóng tính lên. kia mấy cái quản gia gậy bàn tính tốc độ đều tương đương mau, hơn nữa thị vệ tổng cộng tìm 10 cái quản gia, nhưng là bọn họ vẫn là dùng gần nửa cái canh giờ mới tính ra sở hữu đáp án. Hoàng thượng, đây là quản gia nhóm tính ra tới đáp án. Thị vệ trước đem những cái đó đáp án bắt được hoàng thượng trước mặt, trước làm hoàng thượng xem qua. Ấn. Đêm vừa mới thượng quan vân đoan viết ra đáp án cũng đưa cho chấm, chấm tới đối lập một chút nhìn xem. Hoàng thượng hơi hơi gật đầu đáp lời, khoe môi chậm rãi xả ra một kia cười khẽ, như vậy nhiều quản gia đều dùng lâu như vậy mới xem như này đó đáp án, cho nên, đánh chết hắn, hắn đều không tin, cái kia ngốc tử vừa mới viết ra sẽ là chính xác đáp án. Đúng vậy cái kia thị vệ cung kính đáp lời, sau đó nhanh chóng từ phượng lan tuyệt trước mặt, Đem vừa mới thượng quan vân đoan viết tràn đầy kia tờ giấy bắt được hoàng thượng trước mặt. Hoàng thượng con ngươi hơi hơi quét thượng quan vân đoan liếc mắt một cái, nhìn phía phượng lan tuyệt khi, tựa hồ càng nhiều vài phần ý cười, sau đó mới từ kia thị vệ trong tay tiếp nhận kia tờ giấy. Sau đó hơi hơi rũ xuống con ngươi, bắt đầu đối lập, vừa mới bắt đầu, hắn khỏe môi rõ ràng mang theo vài phần cười khẽ, nhưng là, thực mau, hắn khỏe môi cười liền hoàn toàn cứng đờ kia chương ban đầu mang cười mặt càng là chậm dại âm trầm, thậm chí chậm dại biến hắc. Tuy rằng giờ phút này hắn buông xuống con người, nhưng là mọi người vẫn là có thể rõ ràng nhìn ra giờ phút này hoàng thượng kinh ngạc, cái loại này vô pháp dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung kinh ngạc. Hoàng thượng vì sao sẽ kinh thành như vậy, chẳng lẽ, chẳng lẽ, nàng viết ra đáp án cùng những cái đó quản gia tính ra tới đều là giống nhau. Nhưng là sao có thể đâu, liền tính nàng không nốc. Liền tính nàng lại thông minh, kia cũng là không có khả năng, huống chi, nàng vừa mới chỉ có như vậy đoạn thời gian. Sao có thể đâu, liền tính nàng không nốc, liền tính nàng lại thông minh, kia cũng là không có khả năng, huống chi, nàng vừa mới chỉ có như vậy đoạn thời gian. Hoàng thượng giờ phút này kinh ngạc đã hoàn toàn không thể lại dùng ngôn ngữ tới hình dung, cầm kia trang giấy tay, tựa hồ hoàn toàn cương ở chỗ đó, gắt gao, thẳng tắp mà, mà hắn một đôi con người càng là cực lực trở lên, vẻ mặt khó có thể tin, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Khoe môi hơi hơi nhẹ xả vài cái, muốn nói cái gì, nhưng là rồi lại cũng không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, như vậy, chỉ sợ so thấy được ngoại tinh nhân càng thêm kinh ngạc. Ở ngôi mọi người nhìn đến Hoàng thượng biểu tình, một đám cũng là hoàn toàn sửng sốt, nói như thế nào, hắn cũng là cao cao tại thượng Hoàng thượng, nhiều năm như vậy, bọn họ còn chưa từng có gặp qua hoàng thượng như vậy kinh ngạc bộ dáng đâu này rốt cuộc là chuyện như thế nào nha không không có khả năng này tuyệt đối không có khả năng hoàng thượng tựa hồ rốt cuộc tìm về chính mình ngôn ngữ năng lực môi khe run lẩm bẩm nói thanh âm tiêu trùng càng là vô pháp khống chế kinh ngạc lấy tới cấp bổn vương nhìn xem đêm vô ngân giờ phút này cũng có chút thiếu kiên nhẫn trầm giọng phân phó một bên thị vệ xem hoàng thượng như vậy hẳn là nàng làm không tồi đi Đúng vậy ly đêm vô ngân gần nhất một cái thị vệ cung kính đáp lời, sau đó hơi hơi đi tới hoàng thượng trước mặt, thấp giọng hỏi nói, Hoàng thượng, hoàng thượng tự nhiên cũng nghe tới rồi đêm vô ngân nói, giờ phút này cũng hơi hơi phục hồi tinh thần lại, hai tròng mắt hơi đổi, chậm rãi nhìn phía đêm vô ngân, tựa hồ theo bản năng hơi hơi lắc lắc đầu, sau đó lại chậm rãi nói, ngân nhi, ngươi xem một chút đi. Hắn giờ phút này thật sự có chút hoài nghi là hai mắt của mình xảy ra vấn đề, hoặc là hắn nhìn lầm rồi, cho nên hắn hiện tại rất muốn làm đêm vô ngân vì hắn xác định một chút kia thị vệ nhanh chóng thượng quan vân quả nhiên đáp án cùng kia mười vị quản gia làm được đáp án giao cho đêm vô ngân trước mặt đêm vô ngân hai tròng mắt hơi hơi nheo lại sau đó nhanh chóng cầm lấy rũ xuống con người nhìn lên sau một lát hắn thân mình cũng là rõ ràng cứng đờ hắn kinh ngạc so với hoàng thượng tới chút nào không kém hắn kia bắt lấy thượng quan vân quả nhiên đáp án tay càng là hơi hơi buộc chặt. Một đôi con ngươi chậm rãi nâng lên, trực tiếp nhìn phía thượng quan vân đoan, vẻ mặt khó có thể tin kinh ngạc. Hắn biết nàng bất đồng, bởi vì hắn đã sơm kiến thức quá, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ là như thế lợi hại. Này đó con số, là những cái đó quản ra phí thời gian rất lâu mới tính ra tới, vừa mới hắn tính kia để thời điểm, cũng là dùng rất dài một đoạn thời gian. Nhưng là, nàng đâu chỉ là dùng như vậy trong nháy mắt thời gian, Liền viết ra, 10 cái quản gia đồng thời tính toán cơ hồ dùng nửa canh giờ sở làm ra đáp án. Hắn vừa mới đã tinh tế đối diện mỗi một số tự, phát hiện, thế nhưng toàn bộ chính xác, không có một cái là sai lầm, sao có thể? Nàng rốt cuộc lại như thế nào làm được? Liền tính là thần tốc cũng không có khả năng nha. Phượng Lan tuyệt tuy rằng không có nhìn đến đáp án, nhưng là nhìn đến Hoàng thượng cùng đêm vô ngân biểu tình, liền hoàn toàn minh bạch là chuyện như thế nào? Khỏe môi chậm rãi tràn ra một tia cười khẽ, nhưng là trong lòng lại cũng là cực kỳ chấn động. Suốt đêm vô ngân đều kinh ngạc thành như vậy, thực hiển nhiên, nàng làm đáp án, khẳng định toàn bộ chính xác, toàn bộ chính xác nha. Nàng nhưng đều là tính nhẩm ra tới, vừa mới hắn nhưng chỉ là tính đến mười, nhưng là nàng lại là tính tới rồi bốn mươi nha. Đã Mê Nhi, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm? Tuy là Phượng Lan tuyệt ngày thường lại bình tĩnh, giờ phút này cũng có chút thiếu kiên nhẫn. Hơi hơi xoay người, nhìn phía bên người thượng quan vân đoan, thấp giọng hỏi, này cũng quá không thể tưởng tượng. Thượng quan vân đoan cười khẽ, nàng liền biết sẽ là cái dạng này kết quả, đối bọn họ mà nói, này thật là không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng là đối nàng mà nói, lại là dễ như trở bàn tay sự tình, bởi vì, nàng học quá một loại nhanh chóng tính nhầm pháp, có thể ở trong thời gian rất ngắn tính ra cực kỳ phức tạp con số, này đó tương đối chính là đơn giản nhất. Bí mật thượng quan vân đoan đối thượng phượng lan tuyệt kia vẻ mặt tò mò cùng với trong con ngươi kia còn không có dấu đi kinh ngạc môi đỏ hơi xả nửa thật nửa giả mà cười nói cái loại này phép tính một chốc một lát cũng là học không rõ ràng lắm phượng lan tuyệt hai tròng mắt hơi mở vi lăng một chút nhìn đến nàng khoe môi hơi hơi bước lên hơi mang nịch ngượng cười trong lòng tựa hồ có cái gì bị nhẹ chọn một chút đột nhiên giác, nàng khoe môi cười thế nhưng là như vậy mỹ tuy rằng nàng vẻ mặt lùng trang thấy không rõ nàng chân chính bộ dáng nhưng là giờ khắc này nàng ở trong mắt hắn thật sự thực mỹ phượng lan tuyệt không có lại chấp nhất cùng cái kia vấn đề cái kia vấn đề hắn về sau có rất nhiều thời gian có thể hảo hảo hỏi chỉ là đột nhiên lại lần nữa tới gần nàng bên hai thấp giọng nói đám mây nhi ngươi cười rộ lên bộ dáng thực mỹ thượng quan vân đoan khỏe môi cười đống nhiên cứng đờ trên mặt tựa hồ nhanh chóng ẩn qua vài phần mất tự nhiên chỉ là môi có tựa hồ lại hơi hơi chịu một chút không phải đâu như vậy nàng có thể tính mỹ sao nàng giờ phút này vẻ mặt nùng trang bộ dáng nàng chính mình nhìn đều cảm giác có chút đáng sợ huống chi là cái khác người người nam nhân này không phải là đôi mắt có vấn đề đi ta vốn dĩ liền rất mỹ hai trong mắt hơi sườn đối tượng hắn khoe môi kia hơi mang khác thường cười khẽ khi không biết vì sao đột nhiên toát ra như vậy một câu nói vừa xong khi thượng quan vân đoan trong lòng liền âm thầm buồn bực nàng hôm nay là làm sao vậy vì sao phải nói với hắn này đó nàng cái dạng này cùng nhân ra nói chính mình thực mỹ chỉ sợ sẽ đem người khác cười điên đi đó là tự nhiên ở bổn vương trong mắt đám mây nhi là đẹp nhất chỉ là phượng lan tuyệt nghe được nàng lời nói sau cũng không có nửa điểm dễu cợt nàng ý tứ ngược lại hơi hơi gật đầu cười nói kia hơi hơi cười khe chung mang theo hắn độc hữu mềm nhẹ cùng dung túng nói ra nói càng là mang theo rõ ràng mềm nhẹ thượng quan vân quả nhiên thân mình hơi hơi cứng đờ hơi rũ trong con ngươi tựa hồ nhanh chóng hiện lên cái gì nàng như thế nào đều không có nghĩ đến phượng lan tuyệt sẽ nói ra nói như vậy tuy rằng ngày thường hắn hơn phân nửa đều là vẻ mặt cười khẽ hơn nữa vẫn là cái loại này cực kỳ sán lạn cười khẽ nhưng là nàng lại biết hắn nếu tàn nhẫn lên lanh lên chỉ sợ so đêm vô ngân càng muốn đáng sợ cho nên nàng giờ phút này thật sự có chút không thể tin được nói như vậy thế nhưng là từ hắn trong miệng nói ra như vậy một người nam nhân thế nhưng có thể như vậy nhu tình hắn rốt cuộc là một cái cái dạng gì nam nhân thế nào có phải hay không rốt cuộc phát hiện bổn vương hảo muốn gả cho bổn vương phượng lan tuyệt thấy nàng chỉ là cúi đầu không nói không biết nghĩ đến cái gì thoại lại lần nữa nửa thật nửa giả nói giờ phút này tuy rằng nghe tới tựa hồ là vui lùa nói nhưng là hắn kia nhìn phía nàng trong con ngươi lại rõ ràng mang theo vài phần khẩn trương hoặc là còn ẩn vài phần chờ mong hắn là thật sự rất muốn nghe được nàng đáp ứng thượng quan vân đoan bỗng nhiên hoàn hồn hai tròng mắt nhanh chóng nâng lên nhìn phía hắn cũng không có mở miệng trả lời hắn chỉ là khỏe môi hơi xả chậm rãi xả ra một tia cao thâm khó đoán cười khẽ thế nào phượng lan tuyệt sừng sốt không rõ nàng giờ phút này như vậy cười rốt cuộc là ý gì Rốt cuộc là đáp ứng nha, vẫn là không đáp ứng đâu. Thế nào, Tổng muốn nói câu nói đi. Cho tới nay, chỉ cần người khác một câu, một cái động tĩnh, hoặc là một cái cười khẽ, hắn là có thể đủ thấy rõ người khác ý nghĩ trong lòng, nhưng là giờ phút này, hắn lại là thật sự đoán không ra nàng tâm tư. Không nghĩ cả. Thượng quan vân đoan vẫn chính là kia nhàn nhạt cười khẽ, ở hắn kia hơi mang trở mong ánh mắt, môi đỏ hé mở, chậm rãi nói. Liên tính đã biết hắn ưu tú. Liền tính đã biết, hắn đối nàng đều không phải là vui vừa, nhưng là hiện tại nàng vẫn là không nghĩ gả, bởi vì, nàng không biết, gả vào hoàng thất, nếu là chờ hắn lên làm hoàng thượng sau, sẽ là cái dạng gì tình huống. huống chi, nàng hiện tại đối hắn cũng không phải thập phần hiểu biết. Nói vừa xong, nàng liền nhanh chóng rũ xuống con người, không có lại đi xem vẻ mặt của hắn, hoặc là trong lòng theo bản năng không nghĩ nhìn đến vẻ mặt của hắn đi. Phượng Lan tuyệt mặt nháy mắt âm xuống dưới, vừa mới nhìn đến nàng kia vẻ mặt cười khẽ nhìn hắn, kia trong suốt môi đỏ hơi hơi khẽ mở, tuyệt đối là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nguyên bản cho rằng, nàng sẽ nói ra hắn nhất muốn nghe đáp án, không nghĩ tới, nàng nói ra, thế nhưng là hắn nhất không muốn nghe đáp án, nữ nhân này, vì sao một hai phải như vậy cự tuyệt hắn đâu, vô phòng, một ngày nào đó, ngươi sẽ muốn gả, chỉ là, hắn trong lòng buồn bực. Lại là trợt lóe mà qua, hắn khỏe môi thực mau liền lại lần nữa tràn ra kêu cực kỳ sán lạn cười khẽ, vẻ mặt tự tin nói. Một ngày nào đó, hắn sẽ làm nàng cam tâm tình nguyện gả cho hắn. Nàng cùng hắn chi gian hỗ động, cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, cái khác người, giờ phút này chính vẻ mặt kinh ngạc nhìn phía hoàng thượng cùng đêm vông ân, nhưng thật ra không có người chú ý tới các nàng. Hoàng thượng, vương gia, rốt cuộc là chuyện như thế nào? thưa tướng thấy hoàng thượng cùng đêm vô ngân nhìn kia đáp án sau lại thật lâu không nói rốt cuộc nhịn không được không khỏi mở miệng hỏi chuyện này chính là quan hệ vận mệnh của hắn nha nếu cái kia ngốc nữ chân đáp đúng hắn chỉ sợ liền thật sự muốn lưng beo thượng vừa mới phượng lan tuyệt nói bôi nhọ vương ra tội danh bất quá nhìn đến hoàng thượng kia cực kỳ khó coi biểu tình ẩn ẩn cũng có thể đủ đoán được cái gì một lòng chậm dại châm xuống một khuôn mặt cũng là cực kỳ khó coi hoàng thượng nghe được thừa tướng nói vốn là âm trầm mặt tựa hồ nháy mắt biến hắc nàng viết ra đáp án cùng vừa mới kia mười cái quản gia tính ra tới đáp án là giống nhau như lúc toàn bộ đều giống nhau không có một cái là sai lầm đêm vô ngân hơi hơi dương một chút trong tay giấy khỏe môi khẽ nhúc nhích một chữ một chữ chậm rãi nói tuy rằng hắn biết hắn công bố kết quả này sau sẽ mang đến hậu quả thừa tướng khẳng định là tránh không khỏi hơn nữa những cái đó đại thần Bao gồm hoàng thượng chỉ sợ muốn thật sự học cầu tê, nhưng là hắn lại không nghĩ ở ngay lúc này thiên hướng bất luận cái gì một phương, như vậy đối nàng thật sự là quá không công bằng. Huống chi nàng có thể ở như vậy đoạn thời gian nội viết ra này sở hữu đáp án, khẳng định là tương đương có năm chắc, hắn liền tính từng giấu, cũng giấu không được. Tuy rằng mọi người ẩn ẩn cũng có thể đủ đoán được một chút, nhưng là nghe được đêm vô ngân nói, lại sôi nổi lại giao kinh sợ, một đám đều kinh trận mắt há hốc mồm. Đặc biệt là đang nghe đến đêm vô ngân nói đến, nàng thế nhưng một cái đều không có sai khi, càng là kinh trọng mắt đều sắp rơi xuống. Thần nhân sao? Có thể có như vậy thần tốc thật sự là thần nhân đâu, này thượng quan vân đoan không phải ngốc tử sao? Sao có thể có như vậy thần tốc nha? Vừa mới đổi hảo quần áo đêm như mộng ra tới khi, liền vừa lúc nghe được những lời này, nguyên bản vẫn là tới xem náo nhiệt, hiện giờ nghe được đêm vô ngân nói sau, bước chân rồi đột nhiên cứng đờ. Muốn liền như vậy lui xuống đi, chỉ là, giờ phút này, những cái đó các đại thần rất nhiều đều là nhìn phía hoàng thượng bên này, nàng vừa lúc lại là từ phía sau tiến vào cho nên những cái đó đại thần đều thấy được nàng. Nàng muốn tránh cũng tránh không khỏi. Chỉ có thể chậm rãi ngồi trở lại chính mình vị trí nha. Đám mê nhi quả nhiên lợi hại, thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian nội liền viết ra nhiều như vậy con số. Phượng Lan Tuyệt con người vẫn liền nhìn thượng quan vân đoan. Không chút nào che dấu khen ngợi, chỉ là đối thượng quan đám mây khen ngợi, lại là làm mọi người sôi nổi thay đổi mặt. Xem ra này tuyệt vương là muốn theo chân bọn họ tính tổng trướng, nếu này tuyệt vương thẳng kiên trì, bọn họ chỉ sợ một cái đều tránh không khỏi. Quả nhiên, liền thấy phượng lan tuyệt con ngươi chậm rãi chuyển hướng về phía thừa tướng, khỏe môi khẽ nhúc đích, một chữ một chữ lạnh lùng mà nói, thừa tướng đại nhân còn có cái gì lời muốn nói sao? Hán thanh âm tuy rằng không cao. Thậm chí vẫn liền có chút nhẹ, nhưng là thanh âm kia chung lại có một cổ làm người kinh hãi lạnh băng, làm thừa tướng thân mình nháy mắt băng kết. hắn lời này nghe tới, hình như là lâm hành hình trước làm thừa tướng lưu lại cuối cùng di ngôn. Ha ha thừa tướng giờ phút này đã vẻ mặt xanh mét, nhưng là lại là cực lực bài trừ một tiếc cười. bổn tướng vừa mới nói lỡ, mong rằng vương gia thứ tội. Tình huống như vậy hạ, hắn quả quyết không dám cùng phượng lan tuyệt nạnh kháng, trong lòng âm thầm tính toán. Nói vài câu lời hay, nếu là có thể hống Phượng Lan Tuyệt vui vẻ, việc này hoặc là liền tính. Chỉ là Phượng Lan Tuyệt là người ra sao, hắn quyết định làm sự tình, há có thể như vậy tính. Nghe thừa tướng y tứ, là thừa nhận vừa mới bôi nhọ bổn vương. Phượng Lan Tuyệt căn bản là không cho nửa điểm cơ hội, trực tiếp bóp chết hắn sở hữu hy vọng. Thừa tướng mặt hoàn toàn âm trầm, khiếp lại trong con người mạn quá rõ ràng ngoan tuyệt, một đôi tay càng là hung hăng buộc chặt. Biết rõ hôm nay Phượng Lan Tuyệt là không có khả năng buông tha hắn. Hoàng thượng ngày thường tuy rằng đối hắn cũng không tệ lắm, nhưng là loại này mấu chốt thời khắc, chỉ sợ chưa chắc sẽ che chở hắn. Hai trong mắt hơi lóe, con ngươi chỗ sâu trong nhanh chóng càng nhiều vài phần âm hiểm, đột nhiên nhìn phía thượng quan vân đoan, vẻ mặt ngoan tuyệt mà nói, thượng quan vân quả thực là mọi người đều biết ngốc tử, sao có thể sẽ đáp ra kia khó đề mục lại còn có có như vậy đoạn thời gian nội viết ra như vậy nhiều con số. Hắn lời nói hơi hơi dừng một chút, hai tròng mắt nhanh trong chuyển hướng Hoàng thượng, lại lần nữa trầm giọng nói, Hoàng thượng, một cái ngốc tử khả năng viết ra như vậy đáp án sao? Nếu không phải có người gian lận, như vậy chính là nàng căn bản là không ngốc, chỉ là ở trước mặt Hoàng thượng giả ngu. Nếu thật là như vậy, Thượng quan vân đoan liền phạm vào tội khi quân. Thưa tướng bàn tính như ý có thể nói là đánh thực tinh trước hết nghị cầu hòa cầu hòa không thành liền trực tiếp trở mặt hoàng thượng thừa tướng nói có lý thượng quan vân đoan nếu là thật gờ quả quyết không có khả năng sẽ giải ra như vậy khó để mục một cái khác đại thần cũng phụ họa thừa tướng nói cái khác đại thần cũng đều đi theo trước sau phụ họa thượng quan ngạo thiên thất kinh hắn là biết vân nhi đã không nốc nhưng là chuyện này hoàng thượng không biết nha hơn nữa lúc trước ở tuyển thân trước vân nhi còn ở tiếp tục giả ngu nếu là giờ phút này làm hoàng thượng đã biết vân nhi thật sự không nốc khẳng định sẽ không bỏ qua vân nhi chỉ sợ bọn họ toàn bộ tướng quân phủ đều phải đã chịu liên lụy đêm vô ngân cũng là hơi kinh hãi là nha hắn vừa mới chỉ lo kinh ngạc nhưng thật ra xem nhẹ điểm này chỉ là phượng lan tuyệt hẳn là đã sớm nghĩ vậy một chút mới đúng rồi hắn thế nhưng làm nàng lâm vào như vậy trong lúc nguy hiểm phượng lan tuyệt rốt cuộc là ý gì đêm vô ngân con ngươi nhìn phía phượng lan tuyệt khi rõ ràng nhiều vài phần lạnh lẽo chỉ là trong lòng lại âm thầm tính toán như thế nào giúp nàng mới nhất thích hợp thượng quan lăng vũ khoe môi lại là chậm rãi xả ra một tia cười lạnh thật tốt quá chỉ cần làm hoàng thượng đã biết thượng quan vân đoan ở giả ngu như vậy lúc này đây thượng quan vân đoan nhất định phải chết giờ phút này mọi người ánh mắt đều lại lần nữa sôi nổi nhìn phía phượng lan tuyệt cùng thượng quan vân đoan chờ đợi hai người trả lời là nha bùn vương cũng không nghĩ tới đám mây như thế nhưng có thể giải ra như vậy nan đề phượng lan tuyệt lại là mi giác hơi trọn vẻ mặt kinh ngạc nói mọi người sôi nổi kinh ngạc tuyệt vương này rốt cuộc là ý gì nha là bị thừa tướng nói nhắc nhở mới ý thức được chuyện này sao chỉ là vừa mới tuyệt vương vẫn luôn đều che chở thượng quan vân đoan giờ phút này như thế nào sẽ nói ra nói như vậy đêm vô ngân nhìn phía hắn con ngươi bỗng nhiên chấm xuống Lệnh băng trung ẩn quá vài phần rõ ràng tức giận, dưới tình huống như vậy, hắn thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới, hắn là muốn xá thượng quan vân đoàn với không màng sao. Nếu thật là như vậy, hắn thật đúng là xem thường Phượng Lan Tuyệt. Thượng quan ngạo thiên nguyên bản cho rằng, việc này là tuyệt vương khiến cho, tuyệt vương hẳn là sẽ có biện pháp giải quyết, nhưng là, không nghĩ tới Phượng Lan Tuyệt lại đột nhiên toát ra như vậy một câu tới. Trong lúc nhất thời hoàn toàn kinh sợ, Trên mặt cũng mạn quá vài phần tức giận, nếu là Phượng Lan Tuyệt thật sự thương tổn Vân Nhi, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, quảng chi hắn là Phượng Nguyệt Quốc Vương ra. Thừa tướng trên mặt lại nhiều vài phần âm hiểm cười lạnh, trong con ngươi cũng ẩn quá vài phần đắc ý, xem ra, này Tuyệt Vương lần này cũng không tưởng lại che chở Thượng Quan Vân Bưng, thật tốt quá, hắn lần này, nói không chừng có thể liền Thượng Quan Ngạo Thiên cùng nhau diệt trừ. Thượng Quan Vân đoan lại vẫn liền hơi rũ con ngươi. Không có bất luận cái gì phản ứng, tựa hồ căn bản là không có nghe được hắn nói. Không biết vì sao, liền tính nghe được Phượng Lan Tuyệt nói ra nói vậy, nàng trong lòng thế nhưng vẫn là tin tưởng hắn. Rốt cuộc, hắn là cỡ nào thông minh người, không có khả năng không nghĩ tới điểm này, không có khả năng không có đường lui. Vân Nhi, thừa tướng lời nói chính là thật sự, ngươi có phải hay không ở giả ngu. Hoàng thượng con ngươi hơi hơi nheo lại, thẳng tắp mà nhìn phía thượng quan vân đoan. Nếu là thượng quan vân đoan thật là giả ngu, đó chính là tội khi quân, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng cùng thượng quan ngạo tiên. Hừ, phu hoàng, nàng khẳng định là ở giả ngu, nàng cũng dám lừa gạt hoàng thượng, nên đem nàng trực tiếp kéo ra ngoài chém. Đêm như mộng không đợi thượng quan vân đoan mở miệng, liền vẻ mặt phẫn hận mà nói. Bổn vương nghe nói, có một loại rất kỳ quái bệnh, một người, đối cái khác sự tình thượng, phản ứng đều thực trì độn nhưng là mẫu kiện cực đặc biệt sự tình thượng, lại là làm người vô pháp tưởng tượng tinh thông phượng lan tuyệt nghe được đêm như mộng nói con ngươi hơi hơi mị mị khỏe môi hơi xả lại lần nữa một chữ một chữ chậm rãi nói lời nói hơi hơi dừng một chút một lại con ngươi lại lần nữa nhìn phía thượng quan vân đoan thoáng mỉm cười mà nói bổn vương vương phi chỉ sợ chính là loại tình huống này thượng quan vân đoan khỏe môi hơi câu phượng lan tuyệt quả thật là đã sớm nghĩ kỹ rồi đường lui chỉ là không nghĩ tới Hắn thế nhưng sẽ nghĩ ra như vậy lý do. Loại tình huống này, nàng ở hiện đại thời điểm nhưng thật ra thật sự nghe qua nói. Nào có cái loại này bệnh nha, chấm như thế nào không có nghe nói qua nha. Hoàng thượng Vi Lăng liên tục nói, loại này cách nói thật sự là quá mức vớ vẩn, căn bản là không có bất luận cái gì căn cứ, Phượng Lan Tuyệt rõ ràng là cưỡng từ luật lý. Như vậy Hoàng thượng muốn như thế nào giải thích, các vị đại thần đều đắp không ra vấn đề. Một nữ tử lại thuận lợi đáp ra tới. Mười cái quản gia gần nửa cái canh giờ mới tính ra tới đáp án, một nữ tử vì sao sẽ ở như vậy đoạn thời gian nội tính ra tới? Ở ngôi đều là Dạ Lan quốc trọng thần, thử hỏi ai đều làm được này đó? Phượng Lan tuyệt sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh giọng nói: "Lời nói hơi hơi dừng một chút, khóe môi hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, bổn vương là làm không được, xin hỏi vương gia nhưng làm đến sao?" Hắn con ngươi nhìn phía đêm vô ngân. Rõ ràng là đang hỏi đêm vô ngân ý tứ. bổn vương cũng làm không đến. Đêm vô ngân vi lăng một chút, mày nhíu lại, nhưng là lại ngay sau đó trầm giọng trả lời, hắn thật là làm không được, cho nên hắn sẽ không nói dối. Đêm vô ngân con ngươi chuyển hướng thượng quan vân đoàn khi, kinh ngạc trùng, tựa hồ càng nhiều vài phần phức tạp khác thường, nữ nhân này rốt cuộc là thế nào một nữ nhân nha. Vừa mới tuyệt vương nói cái loại này tình huống, bổn vương cũng nghe nói qua. Đêm vô ngân đột nhiên lại lần nữa mở miệng nói, hắn lời này vừa ra, mọi người đều là vẻ mặt khó có thể tin kinh ngạc, vương gia như thế nào ở ngay lúc này còn giúp nữ nhân kia nha. Thượng quan Vân Đoan cũng không nao nao, trong con ngươi ẩn quá vài phần ngoài ý muốn, nàng là thật sự không nghĩ tới đêm vô ngân sẽ ở ngay lúc này giúp nàng. Hoàng thượng, ngài ý tứ đâu? Phượng Lan Tuyệt nghe được đêm vô ngân nói, khỏe môi cười hơi hơi cương một chút, lại nhanh chóng chuyển hướng hoàng thượng lạnh giọng hỏi, hắn tự nhiên minh bạch, đêm vô ngân ở ngay lúc này mở miệng giúp nàng, quan trọng nhất chính là vì bác nàng hảo cảm, hắn chính là không nghị cấp đêm vô ngân cơ hội như vậy. Nay hoàng thượng ngữ kết, rốt cuộc chính như Phượng Lan tuyệt lời nói, giống thượng quan vân đoan vừa mới cái loại này tình huống thật là rất khó giải thích, mọi người đều làm không được, nàng sao có thể làm được, liền tính nàng thật sự không đốc, cũng tuyệt đối không có khả năng làm đến nha. Nếu là Hoàng thượng còn có điều hoài nghi, kia không bằng khiến cho thiên hạ đệ nhất thần y tới kiểm tra một chút. Phượng Lan Tuyệt lại lần nữa ngữ không kinh người chết không thôi mà nói. Hắn vừa mới chỉ cho nên dám làm như vậy, tự nhiên là sớm đã có vạn toàn chuẩn bị, hắn là tuyệt đối sẽ không làm nàng mạo chút nào nguy hiểm. Toàn bộ đại điện thượng nghe được Phượng Lan Tuyệt nói, sôi nổi ồ lên, thiên hạ đệ nhất thần y chỉ sợ toàn bộ thiên hạ, không có người chưa từng nghe qua, nhưng là... Lại là tuyệt ít có người gặp qua. Nghe nói kia thần y di xuất quỷ nhập thần, tính tình lại quái, nghe nói, hắn tưởng y lìa người, có thể không thu su, nhưng là nếu là hắn không nghĩ y lìa người, liền tính ngươi đem một tòa kim sơn đôi ở hắn trước mặt, hắn mí mắt đều sẽ không động một chút. Cho nên, rất ít có người có thể đủ thỉnh động hắn. Bất quá, kia y thuật nghe nói cao người làm người khó có thể tin, nghe nói, có thể cho người khởi tử hồi sinh nhưng là nghe phượng lan tuyệt kia ngữ khí, tựa hồ đã đem hắn mời đến. hơn nữa tựa hồ có thể tùy thời làm hắn xuất hiện. hoàng thượng hay không muốn đem đệ nhất thần y gì truyền thượng điện tới, phượng lan tuyệt vẫn chính là vẻ mặt cười khẽ, vẻ mặt tùy ý tựa hồ đó là lại tự nhiên bất qua sự tình. truyền truyền hắn thượng điện, hoàng thượng tựa hồ đỗng nhiên lấy lại tinh thần, liên tục mà nói, hắn cũng rất muốn kiến thức một chút kia trong truyền thuyết thần y rốt cuộc là bộ dáng gì. Đêm vô ngân tay hơi cương hiểu rõ một chút, thiên hạ đệ nhất thần y, không biết có thể hay không y hảo nhu nhi bệnh, nhu nhi vừa sinh ra, liền chúng hàn độc, thân thể suy yếu, đã từng có bác sĩ nói nàng sống không quá 20 tuổi, nếu là thần y có thể ra tay, hoặc là nhu nhi còn có một đường sinh cơ. Giờ phút này, đêm vô ngân trong con ngươi ẩn quá một chút đau lòng, nhưng tựa hồ lại không phải cái loại này nam tử chi gian ái đến chỗ sâu trong đau lòng đau lòng phượng lan tuyệt Mỹ giác hơi chọn một chút liền làm thị vệ đi thỉnh thiên hạ đệ nhất thần ý ỉa sau một lát một cái phong màu phiêu giật nam tử chậm rãi đi đến nếu nói phượng lan tuyệt mỹ hắn chỉ sợ so phượng lan tuyệt càng hơn mấy phân bởi vì hắn cùng phượng lan tuyệt so sánh với càng nhiều vài phần xuất trần thoát tục cùng phiêu giật người như vậy mới thật là tiên nhân hạ phàm bởi vì hắn trên người liền mang theo một loại không dính khói lửa phàm tục cảm giác bất quá Rồi lại cũng không sẽ làm người cảm giác được căm nhu, kia tuyệt mỹ phiêu giật chung lại là nam tử khí khái mười phần. Mà xem hắn tuổi tác, hẳn là chỉ có hai mươi mấy tuổi bộ dáng, Ai đều không có nghĩ đến, thiên hạ đệ nhất thần y thế nhưng là như thế tuổi trẻ, hơn nữa vẫn là như vậy tuyệt mỹ. Diệp huynh, phiên thoái ngươi thế bổn vương vương phi kiểm tra một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bổn vương tin tưởng, lấy ngươi y thuật y hảo nàng hẳn là không thành vấn đề. Phượng Lan Tuyệt cực kỳ tùy ý nói, hắn ý tứ, không chỉ có làm hắn vì thượng quan vân đoan kiểm tra, càng muốn cho hắn ý tốt hơn quan đám mây. Thượng quan vân đoan trong lòng hơi kinh, nàng minh bạch, đây là Phượng Lan Tuyệt muốn vì nàng tìm một cái thích hợp lý do, có thể cho nàng lấy bình thường trạng thái xuất hiện ở mọi người trước mặt, chỉ là, hắn này thần y thực hiện nhiên là đã sớm tìm tới, chẳng lẽ nói hắn kỳ thật đã sớm biết, hắn người muốn tìm là nàng. Kỳ thật Phượng Lan Tuyệt lúc trước tuy rằng không thể hoàn toàn đích xác định, nhưng là lại nghĩ đến có khả năng sẽ là nàng, cho nên mới trước đó liên hệ đệ nhất thần y ghi -hề. Đệ nhất thần y ghi đi đến Thượng Quan Vân quả nhiên trước mặt, Thượng Quan Vân đoan liền cũng hơi hơi ngước mắt, hai người hai tròng mắt tương đối, hắn hơi hơi mỉm cười, tiếc cười, tựa hồ so Phượng Lan Tuyệt càng đẹp hơn vài phần, bởi vì hắn trên người thiếu Phượng Lan Tuyệt khí phách, vài phần cuồng vọng, cho nên làm người rắc càng dễ dàng thân cận thiên đâu này đó nam nhân như thế nào sẽ từng bước từng bước đều như vậy yêu nghiệt này còn có để nữ nhân sống nha diệp hàn đối tốt nhất quan đám mây trong con người kia hơi mang ảo não bộ dáng khi vi lăng không phải đâu sở hữu nữ nhân nhìn đến hắn khi đều là mê đầu vóc choáng váng không biết thân là nơi nào tuyệt đại đa số nữ nhân thậm chí nhìn hắn chảy nước miếng nữ nhân này nhìn đến hắn như thế nào sẽ là loại này phản ứng ảo não Bộ dáng của hắn sẽ làm nàng ảo nào sao? Không có bị hắn mê hoặc cũng đã xem như kỳ lạ, thế nhưng còn ảo não. Hắn tự cho là, hắn gương mặt này, so với Phượng Lan Tuyệt tới nhưng chút nào không kém, so với đêm vô ngân tới liền càng không nói, nữ nhân này trước kia không phải điên cuồng truy đêm vô ngân sao? Không phải nói là hoa si một cái sao? Như thế nào sẽ? Mà Phượng Lan Tuyệt nhìn đến Thượng Quan Vân quả nhiên phản ứng khỏe môi lại là mạng quá vài phần cực kỳ vừa lòng cười khẽ hắn nguyên bản còn lo lắng nàng nhìn đến diệp hàn khi sẽ cùng cái khác nữ nhân giống nhau bị diệp hàn mê hoặc sẽ phát ốc nhưng là không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ là cái dạng này biểu tình giờ phút này trong lòng càng nhiều vài phần đắc ý hắn nhớ rõ lúc trước nàng nhìn đến nàng chân chính bộ dáng khi vẫn là có vài phần hoảng hốt vẫn là bị mê một chút diệp hàn giờ phút này trong lòng lại là cực độ buồn bực, đặc biệt là đang xem đến phượng lan tuyệt kia vẻ mặt đắc ý khi, nhưng là nghĩ đến hôm nay tới chỗ này là có chính sự, liền hơi hơi vươn tay, đáp hướng về phía trước quan đám mây thủ đoạn. Chỉ là, hắn con ngươi, lại là rõ ràng lóe một chút, bất quá, rồi lại nhanh chóng ẩn đi xuống, sau đó chậm rãi nói, giống nàng loại tình huống này đích sắc tuyệt hiếm thấy đến, nàng một chút sự tình thượng khả năng rốt đặc cắn mai, nhưng là đối với đặc biệt sự tình thượng. Rồi lại thập phần tinh thông Diệp Hàn cách nói Cùng Phượng Lan Tuyệt là nhất trí Mọi người liền không lời nào để nói Hoàng thượng cũng á khẩu không trả lời được Thượng quan vân quả nhiên khỏe môi hơi hơi chịu một chút À, này hai cái nam nhân Thật đúng là sẽ xả nha Hừ, ai biết hắn có phải hay không chân chính thần ý đi hề? Lại không có người gặp qua chân chính thần ý đi Thừa tướng lại là vẻ mặt âm lãnh hừ lạnh Nếu đều đã đem Phượng Lan Tuyệt đắc tội hắn cũng cũng chỉ có thể căng ra đầu kiên trì đến cùng thưa tướng là tại hoài nghi bổn vương phượng lan tuyệt sắc mặt hơi trầm xuống trong thanh âm cũng là không chút nào che giấu lạnh băng cùng ngoan tuyệt nguyên bản còn không muốn làm quá tuyệt nhưng là này chỉ cáo giả thế nhưng một lần lại một lần tìm xóa vậy trách không được hắn hoặc là hoài nghi ta diệp hàn mi giác hơi chọn nửa thật nửa giả mà cười nói nghe nói thần y có thể cho người khởi tử hồi sinh Ngươi thừa tướng nhìn phía Diệp Hàn, lạnh giọng nói, làm người khởi tử hồi sinh, kia chẳng qua là đồn đãi, hắn mới sẽ không tin tưởng thực sự có loại chuyện này đâu. Ngươi đi lấy bình hạc đỉnh hồng uống lên. Diệp Hàn hai tròng mắt khẽ nâng, quét hắn liếc mắt một cái, sau đó nhàn nhạt nói. Mọi người kinh sợ, hạc đỉnh hồng chính là thiên hạ đệ nhất độc, nhập giả vô cứu nha, hắn thế nhưng làm thừa tướng đi uống hạc đỉnh hồng. Ngươi có thể giải hạc đỉnh hồng chi độc. Hoàng thượng cũng là vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Không có giải quá, bất quá có thể thử xem. Hắn lại lần nữa vân đạm phong khinh mà nói, lời này vừa nói ra, lại là đem thừa tướng kinh ra một thân hãn, không có giải quá, lấy hắn đương thí nghiệm. Hắn lại thế nào, cũng không dám lấy chính mình tánh mạng nói rớt nha. Thượng quan vân quả nhiên khỏe môi hơi thứ hung hăng chịu một chút, người nam nhân này, so phượng lan tuyệt càng phúc hắc. Thừa tướng ý tứ đâu? Diệp hàn vẻ mặt cười khẽ nhìn phía thừa tướng, hắn đảo muốn nhìn này chỉ cáo già còn có thể nói cái gì, hắn cũng không tin hắn thật sự dám ăn vào này thiên hạ đệ nhất kịch độc. Bổn tướng tin tưởng, tin tưởng. Thừa tướng theo bản năng lau một chút cái chán, lau đi vừa mới kinh ra mồ hôi lạnh, liên tục nói, hắn nhưng không nghĩ thật sự đi phục kia hạc đỉnh hồng. Nếu thừa tướng tin tưởng, như vậy thừa tướng một vài lại bôi nhỏ buồn vương chương có phải hay không hẳn là hảo hảo tính tính? Phượng Lan Tuyệt lệnh lùng mở miệng, không có cho hắn chút nào xoay chuyển đường sống. Bổn tướng, bổn tướng thừa tướng thân mình bỗng nhiên cứng đờ, một đôi chồng con ngươi cũng mạn quá rõ ràng hàn sợ, hắn biết, hôm nay Phượng Lan Tuyệt là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Xin hỏi Hoàng thượng, thừa tướng bôi nhỏ bổn vương, nên xử trí như thế nào Phượng Lan Tuyệt giờ phút này, nhưng thật ra nhớ tới đi dò hỏi Hoàng thượng ý tứ, chỉ là, thực rõ ràng hắn là muốn đem vấn đề này ném cho Hoàng thượng. Này, Làm thừa tướng cấp vương gia xin lỗi, ở phạt hắn một năm bổng lộc, vương gia rắc như thế nào? Hoàng thượng cực lực bài trừ một tia cười khẽ, lấy lòng nói. Phượng Lan tuyệt không ngữ, khỏe môi hơi hơi gợi lên, nhẹ nhàng bưng lên trên bàn chén rượu, lại chưa từng uống, chỉ là chậm dại phe phẩy. Không nói gì, hoặc là khinh thường nói cái gì. Hoàng thượng tự nhiên minh bạch, tuyệt vương đây là không muốn đâu. Vậy đem thừa tướng trọng đánh 30 đại bản. Để giải vương ra trong lòng tức giận Hoàng thượng lại lần nữa thử hỏi Phượng Lan Tuyệt vẫn liền không nói Tiếp tục hơi phe phẩy trong tay chén rượu Chỉ là kỳ quái chính là Trong tay hắn chén rượu rõ ràng là mãn Hắn như vậy phe phẩy Thế nhưng một giọt đều không có bắn ra tới Rõ ràng Vẫn là không hài lòng Hoàng thượng có biết như thế nào cho phải Này ba mươi đại bản Đối thừa tướng mà nói đã thực trọng Rốt cuộc thừa tướng đã như vậy đại niên kỷ kia vương ra rốt cuộc là ý gì? Hoàng thượng có chút buồn bực mà nhìn phía phượng lan tuyệt. Bôi nhỏ buồn vương phượng lan tuyệt rốt cuộc đã mở miệng, trầm thấp trong thanh âm, cũng đã mang theo rõ ràng hy vọng, lời nói hơi hơi ngừng lại một chút, lạnh lùng nói, chết. Thượng quan vân đoan sửng sốt một chút, nhưng thật ra không nghĩ tới, hắn sẽ làm như vậy hoàn toàn. Tuy rằng nàng thân là luật sư, tuyệt không dễ dàng phán quyết một người sinh tử, nhưng là giờ phút này, nàng lại một chút đều bất đồng tình thừa tướng. Bởi vì, những năm gần đây thừa tướng làm những cái đó thương thiên hại lý sự tình, chỉ sợ chết 10 lần đều không đủ. Hơn nữa nếu có phải hay không hắn dung túng, còn hắn cũng sẽ không như vậy kiêu ngạo. Đã xảy ra như vậy sự tình, hắn không ngăn cản, thế nhưng còn giúp nhi tử hại người. Đối cha, hắn càng là một lần lại một lần muốn trí cha cùng tử địa, cha ở chiến trường chém giết, nhưng là hắn lại ở trong triều một lần lại một lần chơi âm mưu, hại cha. Nếu không phải cha mạng lớn, chỉ sợ đã sớm đã chết. Đối địch nhân nhân tử, chính là đối chính mình tàn nhẫn. Cho nên, vì cha, vì sở hữu ba cánh, nàng nhưng thật ra rất tán thành Phượng Lan Tuyệt cách làm. Cái gì? Tuyệt vương, ngươi. Hoàng thượng kinh trệ, một đôi con ngươi cực lực trận lên, khó có thể tin nhìn phía Phượng Lan Tuyệt. Hán vạn lần không ngờ, Phượng Lan Tuyệt thế nhưng muốn trí thừa tướng vào chỗ chết. Mọi người cũng là sôi nổi kinh trệ. Nơi này dù sao cũng là ở dạ Lan Quốc Đại Điện Thượng, tuyệt vương cũng dám làm như vậy. Thừa tướng dọa toàn thân run rẩy, một đôi trong con ngươi càng là mạn quá vô pháp khống chế sợ hãi, đã sớm nghe nói vượng Lan tuyệt cuồng vọng, ngoan tuyệt, hôm nay xem như chân chính kiến thức tới rồi. Đêm vô ngân vẫn luôn trầm mặc không nói, thừa tướng hành vi phạm tội hắn cũng là rõ ràng, mấy ngày nay, hắn liền vẫn luôn ở thu thập thừa tướng chưng cư phạm tội, chỉ là kia chỉ cáo giả quá rào hoạt cũng không ở quá lớn tiến triển, nếu là lần này có thể trừ bỏ hắn, đảo thật là vì dạ Lan Quốc trừ bỏ một hại. Tuyệt vương, tuy rằng thừa tướng nói sai rồi lời nói, nhưng là cũng tội không đến chết nha còn thỉnh tuyệt vương khoan hồng độ lượng, buông tha thừa tướng. Lý Quý Phi cũng là vẻ mặt sợ hãi, liên tục vì nàng phụ thân cầu tình, nếu là phụ thân đổ, nàng ở trong hoàng cung vị trí cũng liền khó bảo toàn. Phượng Lan tuyệt đối lại là căn bản là không để ý đến nàng. Nhìn đến không có liếc nhìn nàng một cái, một đôi con ngươi vẫn liền thẳng tắp mà nhìn phía hoàng thượng, lại lần nữa trầm giọng nói, hoàng thượng là tưởng chính mình xử trí chuyện này, vẫn là muốn ta phượng nguyệt quốc ra mặt. Lời này liền biểu lộ, việc này là tuyệt đối không có xoay chuyển đường sống. Nếu là thật sự làm phượng nguyệt quốc ra mặt, kia tính chất liền thay đổi, tình thế liền càng nghiêm trọng. Chỉ là, làm hắn xử tử thừa tướng, thật sự là. Hoàng thượng hơi hơi chuyển mắt, vọng một bên Lý Quý Phi. Hoàng thượng, ngươi muốn cứu thần thiếp phụ thân nhà, thừa tướng nhiều năm như vậy, trung tâm vì nước, yêu quý ba tánh, thâm đến ba tánh kinh yêu, nếu là như thế này xử tử thừa tướng, như thế nào hướng dạ Lan quốc ba tánh giao đái? Lý Quý Phi nhưng thật ra thông minh, hiểu dùng ba tánh áp Hoàng thượng. Một khi đã như vậy, vậy từ phượng nguyệt quốc ra mà đi, đến lúc đó Hoàng thượng cũng liền không cần sợ vô pháp cấp ba tánh một cái giao đái. Phượng Lan Tuyệt trên mặt trồi lên vài tia trào phúng, giết hắn, mới là đối ba cánh tốt nhất giao đái. Hắn đây là vì dạ Lan Quốc trừ hại, cái này Xuân hoàng thượng chẳng những không biết cảm kích, thế nhưng còn che chở kia chỉ cáo giả. Vốn dĩ, có như vậy một vị thừa tướng thai họa dạ Lan Quốc, bọn họ Phượng Nguyệt Quốc hẳn là khoanh tay đứng nhìn xem náo nhiệt mới đúng, nếu không phải vì hắn nữ nhân, hắn mới lười quản chuyện này đâu. Trước đêm thừa tướng áp nhập thiên lao, chấm sau đó sẽ tự mình tới xử lý chuyện này. Hoàng thượng nghe được Phượng Lan Tuyệt uy hiếp, trong lòng thất kinh, trong lòng biết hôm nay không cho Phượng Lan Tuyệt một cái giao đái, Phượng Lan Tuyệt khẳng định sẽ không bỏ qua, chỉ có thể trước đem thừa tướng quan quan thiên lao. Hoàng thượng, Hoàng thượng, ngươi muốn cứu lao thần nha, lao thần đối Hoàng thượng trung tâm một mảnh, Hoàng thượng không thể như vậy đối lao thần nha. Thừa tướng nghe được Hoàng thượng mệnh lệnh, cũng minh bạch Hoàng thượng lại hy sinh hắn ý tứ, không khỏi cao giọng hô Hoàng thượng, thần thiếp khẩn cầu hoàng thượng khai ân. Lý Quý Phi nhanh chóng đứng lên, đi đến hoàng thượng trước mặt, quỳ xuống cầu tình. Dẫn đi. Hoàng thượng hơi mang bất mãn quét Lý Quý Phi liếc mắt một cái, trầm giọng nói: Hán tổng không thể mặc kệ Dạ Lan quốc kích lợi đi. Thừa tướng trong con ngươi ẩn quá thị huyết ngoan tuyệt, trong lòng biết lần này chính mình là khẳng định trốn bất quá. Hoàng thượng sở dĩ trước đem nàng nhốt đánh vào thiên lao, đều không phải là làm muốn kéo dài thời gian. Chẳng qua dưới tình huống như thế dựa vào phượng lan tuyệt ý tứ xử trí hắn, qua không có ý tứ. Liên ở kia hai cái thị vệ đi hướng hắn khi, hắn đột nhiên nhanh chóng đứng lên, thân mình hơi lóe một bàn tay, thẳng tắp mà chụp vào thượng quan vân đoan. Ai đều không có nghĩ đến, hắn sẽ đột nhiên có như vậy điên cuồng hành động, càng không nghĩ tới, hắn tốc độ thế nhưng mau cực kỳ. Hắn tốc độ quá nhanh, mọi người càng là không nghĩ tới hắn sẽ có đột nhiên một kích. Chờ đến phản ứng lại đây khi, hắn tay ly thượng quan vân đoan liền chỉ có không đến nửa thước khoảng cách. Thượng quan vân đoan chỉ cảm thấy đến một trận gió bỗng nhiên xâm hướng nàng cổ. Tuy rằng hắn tay còn không co bóp chặt nàng cổ, nàng liền đã cảm giác được một loại làm người hít thở không thông áp lực. Nàng muốn trốn tránh, nhưng là lại tựa hồ có một loại lực lượng hút nàng, làm nàng căn bản là trốn không thoát. Có thể thấy được, nay thừa tướng là hiểu võ công, hơn nữa võ công vẫn là cực cao. Ai đều không có nghĩ vậy thừa tướng thế nhưng hiểu võ công. Đêm vô ngân hai tròng mắt hơi hơi trợn lên, trên mặt nhanh chóng mạn quá lo lắng, khẩn trương, thậm chí có vài phần sợ hãi, hắn là người tập võ, như vậy tốc độ, liền tính hắn giờ phút này ở nàng bên người, chỉ sợ cũng là vô pháp ngăn cản. Ngay cả ngồi ở bên người nàng phượng lan tuyệt cũng là không khỏi kinh sợ, như vậy tốc độ, còn có kia tràn ra công lực, chỉ sợ ngay cả hắn đều làm không được. Hắn biết. Chính mình giờ phút này lại ra tay ngăn cản thừa tướng, hiển nhiên là không quá khả năng, bởi vì, thừa tướng nhanh như vậy tốc độ, hơn nữa giờ phút này lại ly nàng như vậy gần, hắn căn bản là ngăn cản không được. Sở hữu này hết thể cũng chỉ bất quá là nháy mắt sự tình, liền ở thừa tướng tay lập tức liền phải véo hướng về phía trước quan đám mây cổ khi, liền cảm giác được có một khắc cổ lực lượng, đồng nhiên đem nàng vùng. Sau đó nàng liền cảm giác được chính mình ngã vào một cái tuy rằng có chút ngạnh, nhưng là lại là cực gấm áp ôm ớp. Này hết thể đều phát sinh cùng quá đột nhiên, nàng căn bản là không có phản ứng lại đây, còn không có biết rõ là chuyện như thế nào, liền cảm giác được ôm lấy nàng ôm ấp hơi hơi run lên. Tựa hồ còn ẩn ẩn nghe được một tiếng kêu rên thanh âm. Nhanh chóng ngước mắt, liền nhìn đến nàng đang bị phượng lan tuyệt ôm ở trong ngực, mà vừa mới hắn thế nhưng nhanh chóng ôm khai nàng. Ngạnh Sinh sinh thừa nhận rồi thừa tướng kia một trưởng. Tuy rằng hắn võ công cao cường, có nội lực hộ thân, nhưng là thực hiển nhiên, thừa tướng kia một trưởng uy lực cực đại, vừa mới hắn phản ứng liền thuyết minh hết thảy. Thượng quan Vân Đoan hoàn toàn sửng sốt, nàng trăm triệu không nghĩ tới, Phượng Lan tuyệt thế nhưng sẽ vì nàng Ngạnh Sinh sinh tiếp được thừa tướng kia một trưởng, nàng vừa mới chính là rõ ràng cảm giác được thừa tướng kia một trưởng uy lực. Hắn như vậy Ngạnh Sinh sinh bị đánh trúng, có thể hay không bị thương. Thừa tướng nguyên bản mục tiêu là thượng quan vân quan, là muốn lợi dụng thượng quan vân bưng tới uy hiếp phượng lan tuyệt, lại không có nghĩ đến phượng lan tuyệt thế nhưng không màng tất cả bảo vệ thượng quan vân quan. Tuy rằng hắn kia một trưởng đả thương phượng lan tuyệt, nhưng là lại là bỏ lỡ bắt lấy thượng quan vân quả nhiên tốt nhất cơ hội. Liên tại đây một cái chớp mắt thời gian, diệp hàng tay hơi run, trong tay một đạo ánh sáng nhanh chóng loại ra, chuẩn xác đánh vào thừa tướng trong tay. Thức thừa tướng tay, tựa hồ nháy mắt chết lặng, trực tiếp ngạnh ở. Giám thương buồn vương nữ nhân. Phượng Lan Tuyệt lúc này mới xoay người, nhìn phía thừa tướng, một đôi con ngươi bỗng nhiên nhau lại, con ngươi là kia làm người kinh hãi, làm người khủng bố thị huyết sát ý. Tuy rằng ngày thường hắn luôn là vẻ mặt cười khẽ, nhưng là nếu là ai thật chọc tới hắn, kia kết cục nhất định sẽ thư thảm. Diệp Hàn hơi hơi quán một chút tay, có chút đồng tình nhìn thừa tướng giống nhau nhưng là lại ngay sau đó cười nói chậm rãi chơi lập tức đùa chết liền không thú vị hán so với phượng lan tuyệt tới chỉ sợ ác hơn chỉnh người thủ đoạn hán chính là có rất nhiều thừa tướng bị hắn châm chế trụ không thể nhúc ních lại nhìn đến phượng lan tuyệt kia vẻ mặt sắc ý nghe được diệp hàn kia làm người mao cốt tủng nhiên nói thân mình càng thêm cứng đờ một đôi trong con ngươi cũng mạn quá rõ ràng sợ hãi chỉ là lại có chút không cam lòng mà gầm nhẹ nói Ừ, muốn giết bổn tướng, không dễ dàng như vậy. Có hay không dễ dàng như vậy đâu, muốn xem ta cao hứng không? Diệp hàn mi rác hơi hơi nhẹ trọn, một đôi trong con ngươi mạn nở khắp man ý cười, cực kỳ tùy ý nói. Hắn lời này, làm đại địa người trên, sôi nổi ngạc nhiên, cái gì gọi là dung không dễ dàng muốn xem hắn cao hứng không nha? Người này cũng quá cuồng vọng, quá tàn nhẫn, sinh thiên tiên giống nhau, nói như thế nào ra nói cùng hắn kia một thân phiêu giật hoàn toàn không hợp đâu. Tuyệt, không bằng đem hắn giao cho ta đi, ta mấy ngày nay nghiên cứu phát minh vài loại tân dược, vừa vặn muốn tìm cá nhân thí dược. Diệp Hàn không hề có để ý tới mọi người kinh ngạc ánh mắt, lại lần nữa vẻ mặt tùy ý nói. Mọi người đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn thế nhưng muốn đem thừa tướng như vậy một cái sống sờ sờ người tới thí dược, này cũng quá, quá khủng bố đi. Nhưng là rõ ràng là tàn nhẫn tới rồi cực điểm nói từ hắn trong miệng nói ra lại là như vậy nhẹ đạm tựa hồ tại đàm luận hôm nay thời tiết dường như mà hắn đối phượng lan tuyệt xưng hô càng là làm mọi người kinh ngạc hắn thế nhưng thẳng hô tuyệt vương tên hơn nữa vẫn là như vậy thân mật xưng hô hoàng thượng người này bổn vương muốn. phượng lan tuyệt không có chính diện trả lời diệp hắn nói mà là nhìn phía hoàng thượng lạnh lùng nói hắn dù sao cũng là dạ lan quốc thừa tướng Cho nên giờ phút này tự nhiên vẫn là muốn chứng cầu một chút hoàng thượng ý tứ. Bất quá, hắn một chút nói chung, cũng không có quá nhiều thương lượng ngữ khí, ngược lại có vài phần cường ngạnh mệnh lệnh. Thừa tướng thế nhưng trước mặt mọi người đã thương tuyệt vương, liền giao cho tuyệt vương xử trí đi. Hoàng thượng biết chuyện này đã không có bất luận cái gì vãn hồi đường sống, vừa mới thừa tướng đánh chúng phượng lan tuyệt, bọn họ nhưng đều là tận mắt nhìn thấy đến. Ban đầu thời điểm, Phượng Lan Tuyệt liền không tính toán buông tha thừa tướng, muốn đẩy hắn cùng tử địa. mà hiện giờ, hắn thế nhưng còn đả thương tuyệt vương, liền tính tuyệt vương không mở miệng, hắn đều phải xử trí thừa tướng. Rốt cuộc, đả thương biệt quốc vương gia, liền chỉ có đường chết một cái, cũng may, Phượng Lan Tuyệt không có giận cho đánh mèo đến dạ Lan quốc trên đầu, chỉ là đưa ra muốn thừa tướng, hắn tự nhiên nhạc đáp ứng rồi. Hoàng thượng, không cần nha, hắn là thần thiếp phụ thân nha thân thiếp cầu hoàng thượng cứu cứu phụ thân. Lý Quý Phi thân mình đống nhiên cứng đờ một khuôn mặt thượng, càng là mạn quá thật sâu tuyệt vọng, vừa mới hoàng thượng chỉ nói muốn đem phụ thân nhốt đánh vào thiên lao, ít nhất còn có một đường hy vọng. Nhưng là hiện tại, hoàng thượng thế nhưng đáp ứng đem phụ thân giao cho tuyệt vương, lấy tuyệt vương tàn nhẫn, phụ thân khẳng định. Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, hán thế nhưng đã thương tuyệt vương, ngươi muốn chấm như thế nào cứu hán. Đây là sự tình quan hai nước chi gian đại sự, há là ngươi một nữ nhân xen mồm sự? Hoàng thượng con ngươi nhìn phía Lý Quý Phi khi, rõ ràng nhiều vài phần lạnh lẽo. Hắn ngày thường sủng nàng, cũng không đại biểu cho hết thể đều sẽ y y nàng, giống như vậy quốc gia đại sự, há là một nữ nhân có thể tham dự? Quảng tri người nọ là nàng phụ thân, tất yếu thời điểm, giống nhau muốn hy sinh, ở trong mắt hắn, không có gì là so với hắn quốc gia càng quan trọng. Lý Quý Phi thân mình khẽ run, miệng hơi hơi trường trường, lại không có lại nói ra một chữ tới, nàng biết, hôm nay như thế nào lại như thế nào cầu tình đều không có dùng, nếu là nàng lại tiếp tục nói tiếp, chọc giận hoàng thượng, chính mình địa vị chỉ sợ cũng không giữ được. Mà vừa mới phụ họa thừa tướng ý tứ tư những cái đó đại thần, giờ phút này cũng không ai mở miệng vì hắn cầu tình, rốt cuộc bọn họ ngày thường sợ chính là hắn thế lực, đều không phải là chân chính phục hắn. Nếu là thật sự có thể trừ bỏ thừa tướng, bọn họ cao hứng còn không kịp đâu. Lần này thừa tướng chính mình khả năng cũng minh bạch cầu tình không có gì dùng, cho nên nhưng thật ra không có lại mở miệng nói chuyện, chỉ là một đôi trong con ngươi lại càng nhiều vài phần ngoan tuyệt. Ừ, chỉ cần hắn còn sống một ngày, hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua những người này, đặc biệt là thượng quan ngạo thiên. Giao cho ngươi. Phượng Lan tuyệt nghe được hoàng thượng nói sau, cũng không có quá nhiều phản ứng. Chỉ là chuyển hướng một bên Diệp Hàn, lạnh giọng nói, có thể thấy được, hắn đối Diệp Hàn là tương đương tín nhiệm. Thượng quan vân đoan nhìn đến hắn tựa hồ cũng không có chút nào khác thường, trong lòng âm thầm suy đoán, khả năng vừa mới thừa tướng kia một trưởng cũng không có thương đến hắn. Liên tính đánh tới, hoặc là cũng chỉ là vết thương nhẹ, không đáng ngại đi. Thượng quan vân đoan âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tốt! Diệp Hàn vẻ mặt cười khẽ đáp lời. Sau đó một đôi con người hơi hơi chuyển hướng thừa tướng, khỏe môi hơi hơi cầu một chút, tựa hồ còn suy tư một chút, sau đó mới chậm dai nói, thừa tướng hình như rất sợ chết, không muốn chết đúng không, nếu như vậy, ta liền thành toàn hắn, không cho hắn đã chết. Mọi người nghe được hắn lời này, đều là vẻ mặt khó hiểu, nghe tuyệt vương khẩu khí, tuyệt đối sẽ không bỏ qua thừa tướng, hiện giờ, người này thế nhưng nói không cho thừa tướng chết ta liền đem thừa tướng làm thành một cái sống tiêu bản nói không chừng đến lúc đó thừa tướng sẽ vạn năm không cương đâu diệp hàn mi rắc khẽ nhuếch lại lần nữa vẻ mặt phong đạm vân khinh giải thích mọi người hoàn toàn kinh sợ một đám đều như là thấy được ngoại tinh nhân nhìn hắn người này người này cũng quá quá khủng bố đi tuy rằng không quá minh bạch này sống tiêu bản là chuyện như thế nào nhưng là như vậy từ vừa nghe khiến cho người mao cốt tù nhiên Thượng quan vân quả nhiên thân mình lại là rõ ràng cường một chút, theo bản năng nhanh chóng nâng lên con ngươi nhìn phía nàng. Con ngươi chỗ sâu trong mang theo vài phần rõ ràng nghi hoặc, ở cái này niên đại liền có sống tiêu bản như vậy cách nói sao? Hình như là không có đi. Cái này triều đại người chỉ sợ còn không biết tiêu bản là vật gì đi. Người này nói tiêu bản cùng hiện đại tiêu bản là cùng hồi sự sao? Hảo, không quấy rầy các ngươi, ta dẫn hắn đi rồi, trở về thí dụ đi. Tranh thủ thành công chế tạo ra một cái sống tiêu bản. Diệp Han ở mọi người trợn mắt há hốc mồm dưới ánh mắt, thân mình khẽ nhúc nhích, tay chỉ là nhẹ giật mình. Mọi người còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào đâu, thừa tướng đã bị hắn chộp vào trong tay. Hắn thân mình lại lần nữa khẽ nhúc nhích, một cái trong nháy mắt, liền tới rồi đại điện ngoài cửa. Liên ở muốn ra đại môn khi, lại đột nhiên ngừng lại, xoay người, nhìn phía thượng quan Vân Đoan, khóe môi tràn ra tràn đầy cười khẽ nhẹ giọng nói Tiểu Vân Nhi muốn tới tìm ta nha hắn lời này thật là làm người sợ không được đầu óc vì sao sẽ đột nhiên đối thượng quan đám mây nói ra này một câu đâu còn làm cho Phượng Lan Tuyệt mặt làm nàng đi tìm hắn nói như vậy chính là thực dễ dàng làm người hiểu lầm Phượng Lan Tuyệt sắc mặt đống nhiên chầm xuống ôm lấy thượng quan vân quả nhiên thủ hạ ý thức căng thẳng hơi mang buồn bực mà nói không cần để ý đến hắn người nam nhân này tựa như chỉ hoa hồ điệp dường như Nơi nơi câu dẫn nữ nhân, không, có đôi khi, hắn thậm chí liền nam nhân đều câu dẫn liền toàn bộ biến đổi thái nam nhân. Hắn hiện tại có chút hối hận làm hắn đám mây nhi nhìn thấy cái kêu biến thái nam nhân. Thượng quan vân quả nhiên trên mặt lại là càng nhiều vài phần nghi hoặc, nàng biết, nam nhân kia vừa mới vì nàng kiểm tra thời điểm, nên đã biết nàng không nốc từ vẻ mặt của hắn thượng, nàng liền minh bạch. Như vậy, hắn cuối cùng những lời này ý tứ là cái gì? Nàng cảm giác được, hắn khỏe môi kia ti cười tựa hồ có chút quỷ dị. Tựa hồ ở là ở hướng nàng ám chỉ cái gì. Đang ở suy tư Diệp Hàn vấn đề, cho nên nàng cũng không có nghe được Phượng Lan Tuyệt nói, chỉ là nhìn vừa mới Diệp Hàn biến mất phương hướng thoáng phát ngốc. Nàng luôn là cảm giác được, hắn hình vì, cùng với hắn nói, có chút Thượng quan vân đoan. Phượng Lan Tuyệt nhìn đến nàng một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn ngoài cửa, tựa hồ còn vẻ mặt không tha bộ dáng. Sắc mặt càng thêm âm trầm vài phần, ôm lấy hắn tay, cố tình căng thẳng, vẻ mặt nguy hiểm nhìn nàng, phẫn nộ mà gầm nhẹ. Lần này không hề là kia làm thịt người ma đám Mây nhi, mà là trực tiếp cả tên lẫn họ kê có thể thấy được, hắn là thật sự sinh khí. A, làm sao vậy? Nghe được hắn giống giận, thượng quan vân đoan mới hồi phục tinh thần lại, hơi hơi chuyển mắt, hơi mang khó hiểu mà nhìn phía hắn, người này làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên phát lớn như vậy hỏa nha. Phượng Lan tuyệt một đôi con ngươi căm giận nhìn nàng, nữ nhân này, thế nhưng còn hỏi hắn làm sao vậy. Nàng vừa mới như vậy ngốc ngốc nhìn cái khác nam nhân rời đi phương hướng, liền hắn nói đều không có nghe được, thế nhưng còn dám hỏi hắn làm sao vậy. Thượng quan vân đoan vẻ mặt vô tội, nàng giống như không có chọc hắn nha. Hắn làm gì như vậy nhìn nàng nha. Hai trong mắt hơi lóe, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhanh chóng mở miệng hỏi. Đúng rồi, cái kia thiên hạ đệ nhất thần ý là người ở nơi nào nha. Nàng vẫn luôn rắc cái kia thần ý gì có chút kỳ quái, không biết có phải hay không nàng quá mức mẫn cảm, luôn là cảm giác được, hoặc là, hoặc là sẽ có như vậy một loại khả năng. Cho nên, nàng hiện tại rất muốn biết một ít về người kia sự tình. Phượng Lan tuyệt thân mình rõ ràng cương một chút, một đôi con ngươi lại là đống nhiên meo lại, thẳng tóc mà nhìn nàng kia vô pháp khống chế lửa giận không ngừng ở hắn trong con ngươi bốc lên, bốc lên, nữ nhân này, thế nhưng còn dám hướng hắn hỏi tham diệp hàn sự tình. chẳng lẽ nàng thật đúng là coi trọng kia tiểu tử? hắn sở nhận thức nàng, đối chuyện gì người nào đều là cực kỳ lạnh nhạt. hắn cùng nàng ở chung vài lần, nàng thậm chí chưa từng có chủ động hỏi qua hắn bất luận cái gì sự tình, bao gồm tên của hắn, càng đừng nói là hắn chỗ ở. nhưng là. Nàng chỉ là hôm nay thấy Diệp Hàn một lần, thế nhưng liền hướng hắn hỏi thăm khởi Diệp Hàn ra. Nữ nhân này, là tưởng tức chết hắn sao? Không biết. Phượng Lan Tuyệt áp xuống chính mình lửa giận, dầu dĩ trả lời, chỉ là không biết là thật không biết, vẫn là chỉ là không nghĩ nói cho Thượng Quan Vân Đoan. Thượng Quan Vân Đoan mày nhữ lại, nàng cảm giác được người nọ cùng Phượng Lan Tuyệt tựa hồ rất quen thuộc bộ dáng, nguyên bản cho rằng, Phượng Lan Tuyệt đối tình huống của hắn sẽ thực hiểu biết đâu. Không nghĩ tới, Phượng Lan Tuyệt thế nhưng không biết. Bởi vì trong đầu vẫn luôn nghĩ đến kia sự kiện, nghĩ một loại không thể tưởng tượng khả năng tính, cho nên trong lúc nhất thời, thật không có quá chú ý tới giờ phút này Phượng Lan Tuyệt khắc thường, toại lại lần nữa hỏi, vậy ngươi cùng hắn nhận thức đã bao lâu? Vấn đề này đối nàng mà nói, là một cái thực mấu chốt vấn đề. Phượng Lan Tuyệt vọng hướng nàng con ngươi đột nhiên trận lên, kia trong con ngươi lửa giận liền không chút nào che giấu thẳng tắp mà bắn về phía nàng nữ nhân này thế nhưng ở hắn trước mặt luôn mãi hỏi thăm cái khắc nam nhân sự tình nàng đem hắn trở thành cái gì hơn nữa thế nhưng hoàn toàn làm lơ hắn bất mãn cùng lửa giận nàng giờ phút này còn mày nhữ lại vẻ mặt suy tư như thế nào nam nhân kia liền như vậy hấp dẫn nàng làm nàng như vậy chú ý sao làm luôn luôn lánh đạo nàng thế nhưng như vậy để ý như vậy quan tâm thượng quan vân đoan Phượng Lan tuyệt khỏe môi hơi chịu, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, tựa hồ tàn nhẫn không được trực tiếp đem thượng quan vân bưng cho phun vào bụng. Thượng quan vân đoan rốt cuộc ý thức được hắn giờ phút này kia sắp đốt cháy lửa giận, hai tròng mắt lần này nhìn phía hắn, nhìn đến hắn kia vẻ mặt không chút nào che giấu lửa giận, không khỏi sửng sốt. Người nam nhân này từ trước đến nay đều là hỉ nộ không hiện ra sắc, này sẽ đây là làm sao vậy? Đứng ở phía sau tố dung đều không khỏi kinh sợ. Nàng chính là rõ ràng cảm giác được chủ tử ở sinh khí, hơn nữa là thực tức giận, thực tức giận, nàng theo chủ tử lâu như vậy, chưa từng thấy chủ tử như vậy sinh khí quá, vừa mới đối thừa tướng khi, nhiều nhất không phải tức giận, mà là kia làm người kinh hãi hàn khí, hơn nữa, chủ tử vẫn là cực lực khống chế được, che giấu, nếu không phải hiểu biết chủ tử người căn bản là phát hiện không được. Nhưng là giờ phút này lại bất đồng, giờ phút này chính là hoàn hoàn toàn toàn lựa giận. Là cái loại này có thể trực tiếp đem người đốt cháy lửa giận. Hơn nữa giờ phút này chủ tử căn bản là không có che giấu trụ kia một thân lửa giận, đứng ở phía sau nàng, chính là rõ ràng cảm giác được, thậm chí đều cảm giác được kia hỏa sắp đem nàng thiêu. Nữ nhân này thế nhưng sẽ đem chủ tử khí thành cái dạng này, thật đúng là không thể tưởng tượng nha. Ngay cả đại điện thượng cái khác người cũng đều cảm giác được phượng lan tuyệt giờ phút này lửa giận, đều có chút khó hiểu, có chút sợ hãi nhìn phía hắn. Vừa mới hoàng thượng đã đem thừa tướng giao cho hắn, hắn còn tức giận cái gì nha? Tuyệt vương còn có cái gì bất mãn sao? Hoàng thượng cũng là âm thầm kinh hãi, không biết lại là chuyện gì đắc tội hắn, hơi mang thử nhỏ giọng hỏi. Chỉ là, Phượng Lan tuyệt tựa hồ căn bản là không có nghe được hắn nói, căn bản là không để ý đến hắn, hoặc là giờ phút này hắn là thật sự không có nghe được hắn nói. Chỉ thấy hắn đột nhiên ôm lấy thượng quan vân bưng lên thân ở mọi người còn không có phản ứng lại đây khi, liền đã mang theo nàng nhanh chóng rời đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, này, này lại là tình huống như thế nào hạ, tuy rằng hắn đã tuyển thượng quan vân đoan, nhưng là hoàng thượng đều còn không có hạ chỉ tứ hôn đâu, hắn thế nhưng liền như vậy mang theo người rời đi. Bất quá, mọi người nghĩ đến, hắn như vậy đi rồi, kia bọn họ liền không cần lại học cầu tê, bằng không lấy tuyệt vương tuyệt tình. Nói không chừng thật sự làm cho bọn họ toàn bộ học cầu kêu. Hoàng thượng khả năng cũng nghĩ đến điểm này, cho nên cũng không không có kêu trụ bọn họ, ngược lại âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thượng quan ngạo thiên cũng là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng hắn biết tuyệt vương là muốn vì Vân Nhi hết giận, nhưng là nếu là thật sự làm sở hữu đại thần thậm chí bao gồm Hoàng thượng học cầu kêu nói, kia đối dạ Lan Quốc mà nói tuyệt đối là một loại xỉ nhục hắn cũng không có khả năng trơ mắt nhìn như vậy sự tình phát sinh bọn họ như vậy rời đi cũng hảo hảo nếu tuyệt vương rời đi hôm nay tuyển thân liền đến này kết thúc đi hoàng thượng giờ phút này cũng rốt cuộc khôi phục hắn kia vương giả khí phách trầm giọng phân phó Phu hoàng kia tuyển thân sự tình làm sao bây giờ nha bọn họ liền như vậy đi rồi rốt cuộc xem như sao lại thế này nha đêm như mộng vẻ mặt không cam lòng mà nói chỉ là trong con ngươi còn mang theo vài phần hy vọng hảo chuyện này liền như vậy định rồi người là tuyệt vương chính mình tuyển ai có thể thay đổi hơn nữa tuyệt vương như vậy che chở nàng ngươi vừa mới cũng đều thấy được chấm cảnh cáo ngươi không cần lại gặp phải chuyện gì tới hoàng thượng đứng lên nhìn phía đêm như mộng vẻ mặt nghiêm khắc nói hắn biết chuyện này nếu phượng lan tuyệt định rồi liền không có người có thể thay đổi nếu là tái sinh sự tình Chỉ sợ sẽ chọc giận Phượng Lan Tuyệt, đến lúc đó, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến hai nước chi gian quan hệ. Phu Hoàng, chính là, đêm như mộng sắc mặt đống nhiên chấm xuống, trong con ngươi nhanh chóng mạn quá vài phần ngoan tuyệt, lại lần nữa không cam lòng mà hô. Hảo, không cần nói nữa, mấy ngày nay, ngươi Hảo Hảo đai ở phòng của ngươi, không cần lại cho chấm gặp phải cái gì phiền tai tới. Hoàng thượng lần này lại không có lại rung túng nàng, lại là lệnh giọng đánh gãy nàng lời nói. Ngân Nhi, chuyện này liền giao cho ngươi đi xử lý đi. Hoàng thượng theo sau nhìn phía vẫn luôn trầm mặc không nói. Đêm Vô Ngân thấp giọng phân phó, hắn vừa mới cũng xem ra, Đêm Vô Ngân tựa hồ không nghĩ làm thượng quan vân đoàn gả cho Phượng Lan Tuyệt. Bất quá, hắn tin tưởng Đêm Vô Ngân hẳn là sẽ lấy đại cục làm trọng. Rốt cuộc nữ nhân kia cũng không có gì tốt, liền tính nàng đối số tự thực tinh thông, cũng vẫn là một cái ngốc tử. Hơn nữa liền tính thần y thật sự y lẻ hảo nàng. Liền nàng kia phó xỉu bắt quái bộ dáng cũng không xứng với Ngân Nhi. Thật không biết, tuyệt vương như thế nào sẽ tuyển nàng. Đêm vô Ngân Vi lăng một chút, hai tròng mắt trật lóe lại không có trả lời, không biết nghĩ đến cái gì. Mà, Phượng Lan tuyệt ôm lấy thượng quan vân đoan nhanh chóng ra cùng, dọc theo đường đi, khóe môi mân khẩn, một câu đều không có nói, mà kia một thân lửa giận tựa hồ thiêu đốt càng vượng. Thượng quan vân đoan âm thầm lo lắng, còn như vậy đi xuống có thể hay không thật sự bị hắn lửa giận cấp trực tiếp tiêu chết. Bất quá, hắn không mở miệng, nàng tự nhiên cũng sẽ không mở miệng. Nói thật, nàng giờ phút này vẫn liền không quá minh bạch, hắn này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hảo hảo, như thế nào sẽ phát lớn như vậy hòa đầu? Nàng vừa mới nói sai cái gì sao? Thượng quan vân đoan tuy rằng thông minh, nhưng là lại không có tiếp xúc quá cảm tình. Ở hiện đại thời điểm, nàng một lòng chỉ nghị công tác, Căn bản còn không có tới cập luyến ái, liền không thể hiểu được đi vào nơi này. Mà đến đến nơi này sau, liền trực tiếp gả cho đêm vô ngân, đêm vô ngân đối nàng là cực kỳ chán ghét, mà nàng đối đêm vô ngân cũng không có chút nào cảm giác, cho nên, kia một lần kỳ thật cũng không có xả đến nửa điểm chuyện tình cảm. huống chi, nàng vừa mới trong lòng vẫn luôn nghĩ đến diệp hàn sự tình, cũng không có tưởng nhiều như vậy. Ra hoàng cung một khoảng cách sau, hắn rốt cuộc ngừng lại. Một đôi con ngươi lại lần nữa thẳng tắp mà nhìn phía nàng, kia trong con ngươi lửa giận so với vừa mới không giảm phản tăng. Thượng quan Vân Đoan cũng ngước mắt, nhìn phía hắn, tuy rằng hắn trong con ngươi lửa giận thật sự là quá mức khủng bố, nhưng là nàng minh bạch, giờ phút này nàng không thể trốn tránh. Chỉ là, nàng trong con ngươi, lại rõ ràng mang theo vài phần mê hoặc cùng khó hiểu. Thượng quan Vân Đoan, ngươi tin hay không, ngươi tin hay không bổn vương phượng lan tuyệt vẻ mặt phẫn nộ uy hiếp. Chỉ là kia uy hiếp nói, lại trung quy vẫn là không có nói ra. Thượng quan vân đoan ngạc nhiên, người này rốt cuộc là chuyện như thế nào nha, ngày thường hắn không phải luôn luôn đều rất bình tĩnh, xử sự, sự không kinh sao. Rốt cuộc là chuyện gì, thế nhưng sẽ đem nàng khí thành như vậy. Kỳ thật, ở nàng trong lòng, hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình có như vậy năng lực, có thể đem phượng lan tuyệt khí thành như vậy, hoặc là này cũng đúng là thượng quan vân đoan không rõ hắn giờ phút này lửa giận nguyên nhân trí nhất. Phượng Lan Tuyệt chắn nản, nhưng là trong lòng lại càng nhiều vài phần bất đắc dĩ, nữ nhân này đem hắn khí chết khiếp, thế nhưng còn như vậy vô tội nhìn hắn, mà cố tình hắn lại không thể thật sự đem nàng thế nào. Chỉ là, nữ nhân này, rốt cuộc là Trang vô tội, vẫn là thật sự không hiểu, xem nàng kia vẻ mặt mê hoặc, tựa hồ cũng không phải Trang. Phượng Lan Tuyệt ở trong lòng âm thầm ai thán, hắn, thích thượng như vậy một nữ nhân, chỉ sợ sớm muộn gì có một ngày sẽ đem hắn tức chết thượng quan vân đoan ở bổn vương trong lòng ngực không chuẩn tưởng nam nhân khác phượng lan tuyệt rốt cuộc nhịn không được lại lần nữa thấp giọng quát mặc kệ nàng là trang vẫn là thật không rõ hắn đều không cho phép nàng đi trốn tránh thượng quan vân đoan sửng sốt một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn hắn có vài phần kinh ngạc càng có vài phần khó có thể tin người nam nhân này vừa mới phát như vậy đại hỏa sẽ không liền bởi vì cái này đi liền bởi vì Nàng ở hắn trước mặt hỏi Diệp Hàn sự tình. Hắn đây là ở ghen. Chỉ là, người nam nhân này này dâm ăn cũng quá lớn đi. huống chi, nàng cũng chỉ là hỏi hai câu, hắn thế nhưng sẽ khí đến bắt cuồng. Nàng là như thế nào cũng không dám tin tưởng, liền bởi vì kia hai câu lời nói, là có thể đem luôn luôn bình tĩnh hắn khí thành như vậy. Vì lăng lúc sau, thượng quan vân đoàn cảm giác được chính mình trong lòng tựa hồ có vài phần phức tạp cảm xúc. Liền nàng chính mình đều nói không rõ một loại phức tạp. Thượng quan vân đoan, ngươi có hay không nghe được bổn vương nói? Thấy nàng chỉ là ngốc lăng không nói gì, Phượng Lan tuyệt vẻ mặt ảo náo hỏi, nữ nhân này hôm nay là làm sao vậy, như thế nào luôn là phát ngốc? Nghe được. Thượng quan vân đoan môi đỏ hơi tiều, thấp giọng nói, người nam nhân này, thật đúng là đủ bá đạo. Chỉ là, không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ vì loại chuyện này thất thố, thậm chí bắt cùng. nhớ kỹ Ngươi! Phượng Lan Tuyệt nghe được nàng kia hơi mang cười khe nói, trên mặt lửa giận tựa hồ nháy mắt biến mất một chút, nhưng là lại thứ vẻ mặt bá đạo mà nói. Tuyệt vương, nguyên lai like các ngươi ở chỗ này nha! Chỉ là, vừa lúc vào lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm đột nhiên truyền đến, đánh gửi Phượng Lan Tuyệt nói. Ngay sau đó, Thượng quan Lăng Vũ vẻ mặt cười khẽ mà đã đi tới, nàng bên người, còn có Thượng quan Lăng Sương cùng Thượng quan Ngạo Thiên. Chúc mừng Tuyệt vương! Chúc mừng tỉ tỉ. Thượng quan lăng vũ đi hướng trước khi, hơi hơi hành lễ, thanh âm tự nhiên, vẻ mặt cười khẽ. Thái độ cũng là cực kỳ cung kính, nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Thượng quan lăng xương lại là vẻ mặt không cam lòng, chúc mừng nói tự nhiên cũng không có khả năng sẽ nói. Thượng quan ngạo thiên gặp qua tuyệt vương. Thượng quan ngạo thiên cũng về phía trước hành lễ, tuy rằng nói tuyệt vương đã lựa chọn thượng quan vân đoan, nhưng là đối phương dù sao cũng là vương gia. Này lễ tiết vẫn là muôn cố. Thượng quan tướng quân không cần đa lễ. Phượng Lan tuyệt giờ phút này trong lòng cái khác cực kỳ bực bội. Hắn mang theo nàng ra tới chính là không nghĩ người khác quấy dày bọn họ. Không nghĩ tới, thế nhưng vẫn là bị thượng quan lang vũ quấy dày. Bất quá, giờ phút này hắn đã ẩn hạ vừa mới lửa giận. Trên mặt mạng khai vài phần ý cười. Đối thượng quan ngạo thiên cũng là cực lực khách khí. Thượng quan vân đoan mi rác hơi xả. Không thể không bội phục người nam nhân này tự khống chế năng lực kỳ thật thật sự rất mạnh, vừa mới còn lửa giận đốt cháy đâu, này một lát liền đối với cha cười khẽ. Chỉ là, vừa mới ở hoàng cung thời điểm, hắn như thế nào liền không thể khống chế một chút chính mình đâu. Vân Nhi liền cùng chúng ta trở về đi. Thượng quan Ngạo Thiên cũng là hơi hơi cười, nhưng là lại nhìn phía thượng quan Vân Đoan, chậm rãi nói. Liền tính tuyệt vương lựa chọn Vân Nhi, nhưng là còn không có thành thân hắn tổng không thể liền như vậy làm vân nhi cùng hắn ở bên nhau hắn không thể lại làm vân nhi đã chịu thương tổn quảng chi hắn là tuyệt vương hắn cũng không có khả năng bởi vì bận tâm thân phận của hắn mà làm vân nhi có nguy hiểm hảo nha thượng quan vân đoan liên tục đáp lời nói thật cùng hắn ở bên nhau nàng cảm giác được một loại vô hình áp lực hơn nữa chuyện này quá mức đột nhiên nàng muốn trở về hảo hảo thuận một chút chính mình ý nghĩ khi nói chuyện liền hơi hơi dùng sức Muốn tránh ra Phượng Lan tuyệt tay. Phượng Lan tuyệt vi lăng, trong lòng lại lần nữa ai thán, nữ nhân này liền như vậy tàn nhẫn không được nhanh lên rời đi hắn sao. Thượng quan vân đoàn kia hơi hơi dùng sức dây rủa, đột nhiên xả tới rồi vừa mới bị thừa tướng đánh tới thương, hắn thân mình rõ ràng cương một chút. Kỳ thật lúc trước ôm nàng ra tới thời điểm, cũng đã xả đến thương chỗ, chẳng qua hắn đang ở nổi nóng, cũng không có tâm tư bận tâm đến bên kia chút, cho nên không có quá mức tự ý thậm chí không có cảm giác được đau đớn. Giờ phút này bình tĩnh xuống dưới, bị nàng một xả, mới cảm giác được đau đớn. Thượng quan vân đoan vừa muốn rời đi bước chân dừng lại, hai tròng mắt hơi đổi, vừa lúc nhìn đến hắn bởi vì đau đớn hơi hơi nhăn lại mày, trong lòng hơi kinh, đột nhiên nhớ tới, hắn vừa mới bị thương. Khi đó, nàng rõ ràng cảm giác được hắn thân mình khẽ run, còn ẩn ẩn nghe được hắn kêu rên thanh, chỉ là sau lại hắn. Lại tựa hồ không có bất luận cái gì khác thường. Còn một bộ tàn nhẫn không được đem nàng đốt cháy bộ dáng, nàng liền không có lại đi chú ý những cái đó. Nàng biết hắn cường ngạnh, nếu không có thật sự quá đau, hắn tuyệt đối sẽ không có như vậy phản ứng. Cha, các người đi về trước đi, ta cùng tuyệt vương còn có chút sự tình muốn nói. Thượng quan vân đoan chuyển hướng thượng quan ngạo thiên, đột nhiên mở miệng nói, mặc kệ nói như thế nào, Phượng Lan tuyệt là vì bảo hộ nàng mà bị thương. Nàng sao lại có thể liền như vậy rời đi đâu, thế nào cũng phải nhìn xem, hắn thương rốt cuộc thế nào. Nếu Phượng Lan Tuyệt cố tình che giấu hắn bị thương sự tình, nàng cũng không nghĩ làm cái khác người biết. Nơi này người đều biết nàng không ngốc sự tình, cho nên, nàng cũng không cần cố tình giấu giếm. Vân Nhi, này! Thượng quan ngạo thiên mày níu lại, hiển nhiên có chút không yên tâm. Cha yên tâm, Vân Nhi sẽ không có việc gì. Thượng quan vân đoàn tự nhiên minh bạch hắn trong lòng lo lắng, hơi hơi cười khẽ an ủi nói, chỉ là thanh âm kia trùng, lại mang theo vài phần làm người vô pháp kháng cự kiên định. Hào đi! Thượng quan ngạo thiên chỉ có thể đáp ứng, hắn hiểu biết vân nhi, nếu là vân nhi quyết định sự tình, người khác là rất khó thay đổi, hắn cũng tin tưởng, vân nhi làm như vậy nhất định có nàng nguyên nhân. Nhìn đến cái khác đại thần cũng đều lục tục đi ra, hắn không có nói thêm nữa cái gì mà là mang theo thượng quan lăng vũ cùng thượng quan lăng xương rời đi. Phượng Lan tuyệt thẳng tắp mà nhìn nàng, có vài phần ngoài ý muốn, có vài phần mê hoặc, không rõ, nàng vì sao đột nhiên lại không đi rồi, lúc trước thời điểm, nàng không phải tản nhẫn không được nhanh lên rời đi sao. Trước rời đi nơi này đi. Thượng quan vân đoan nhìn đến lục tục ra tới đại thần, thấp giọng nói. Phượng Lan tuyệt vi lăng, minh bạch nàng ý tứ, tay liền tưởng lại ôm thần nàng, mang nàng rời đi thương thế của ngươi. Thượng quan Vân Đoan nhịn không được kinh hô, vừa mới nàng chẳng qua hơi hơi dùng sức tránh một chút, hắn không đau thành như vậy, nếu là giờ phút này lại ôm nàng phi hành, chỉ sợ càng sẽ xả đến thương chỗ. Phượng Lan tuyệt động tắc đống nhiên cứng đờ, một đôi con ngươi lại lần nữa nhanh chóng chuyển hướng nàng, nháy mắt minh bạch, nguyên lai nàng sợ dĩ lưu lại là bởi vì hắn thương. Nữ nhân này quả nhiên thông minh, vừa mới hắn thân mình chỉ là hơi hơi cương một chút, nàng thế nhưng liền minh bạch nàng lo lắng hắn thương có phải hay không đại biểu nàng trong lòng là lo lắng hắn đâu có thể đổi lấy nàng lo lắng còn đổi lấy này khó được cùng nàng hòa bình một chỗ cơ hội hắn này thương đáng giá đi tìm cái y quán xem một chút đi thượng quan vân đoan lại lần nữa thấp giọng nói kỳ thật nàng biết lấy thân phận của hắn nàng căn bản là không cần lo lắng loại sự tình này nhưng là kia một khác nàng còn lựa chọn lưu lại nàng ở trong lòng nói cho chính mình hắn là vì nàng chịu thương nàng không thể liền như vậy rời đi Ý ghê quán hắn khẳng định sẽ không đi mà hiện tại hắn cũng không nghĩ dẫn hắn hồi hắn trụ khách điếm thật vất vả rốt cuộc có như vậy một lần cùng nàng một chỗ cơ hội hắn mới sẽ không mang nàng hồi hắn trụ khách điếm đâu nếu thật sự đi trở về chỉ sợ sẽ bị hy nhi kêu nha đầu chiến chết bổn vương nơi này có dược ngươi giúp bổn vương thượng chút dược là được phượng lan tuyệt hơi hơi tới gần nàng bên thai thấp giọng nói Chỉ là, hắn thân mình, tựa hồ lại lần nữa hơi cương một chút, tựa hồ lại một lần xả tới rồi thương chỗ. Hơn nữa, nàng phát hiện, sắc mặt của hắn tựa hồ hơi hơi có chút biến thành màu đen. Phía trước có ra khách điếm, liền đi chỗ đó đi. Thượng quan vân đoan liên tục nói, trên mặt nhiều vài phần rõ ràng lo lắng. Muốn thượng dược tổng không thể ở chỗ này đi, tổng muốn tìm một cái an tĩnh địa phương. Nàng la đến từ hiện đại tân nữ họ tự nhiên sẽ không rắc này có cái gì không ổn. Mà nàng lời nói chính hợp Phượng Lan Tuyệt chi ý, hắn từ trước đến nay liền không để ý tới những cái đó thế tục dườm rà, cho nên cũng bất rắc có cái gì không ổn. Hơn nữa, hắn chỉ sợ thật sự thương không nhẹ, kia một trận một trận đau đớn, liền hắn đều sắp nhịn không được. Hai người nhanh chóng tới rồi khách điếm, vào phong sau, Phượng Lan Tuyệt lại là đột nhiên vô lực ngồi ở trên giường, sắc mặt càng thêm nhiều vài phần xanh mét. Thượng quan vân đoan âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ vừa mới thừa tướng tay còn dính độc. Bổn vương trong lòng ngực có dược, ngươi lấy ra tới. Phượng Lan Tuyệt thấp giọng nói, thanh âm tựa hồ cũng có chút vô lực. Thượng quan vân đoan trong lòng kinh trệ, lại vẫn ngay lập tức từ hắn trong lòng ngực lấy ra dược, dựa vào hắn phân phó, trước cho hắn ăn vào một viên. Này một lọ muốn sát ở miệng vết thương. Phượng Lan Tuyệt vọng một khắc bình dược, thấp giọng nói, giờ phút này trong thanh âm tựa hồ nhiều vài phần nẹn Tuy rằng nói, hắn đã sớm nhận định nàng, nhất định sẽ cưới nàng, nhưng là không có thành thân phía trước, làm nàng làm chuyện như vậy, thật sự là. Chỉ là, liền ở Phượng Lan Tuyệt do dự là lúc, nàng lại nhanh chóng kéo ra trên người hắn quần áo. Hắn thương ở phía sau trên lưng. Cho nên, Thượng Quan Vân ngay thẳng tiếp đem hắn quần áo lui xuống dưới, tìm thương chỗ. Giờ phút này Phượng Lan Tuyệt không sai biệt lắm xem như thượng thân toàn bộ lỏa ở bên ngoài. Này đối thượng quan đám mê mà nói cũng không tính cái gì, nam nhân xích thượng thân, lại không phải chưa thấy qua, ở quê quán, quá nhiệt thời điểm, rất nhiều nam nhân sẽ trần trụi thượng thân làm việc. huống chi, nàng hiện tại căn bản không có tưởng cái khác. hắn kia dáng người có thể nói là hoàn mỹ không chê vào đâu được, quần áo lui ra, tuyệt đối là một loại trí mạng dụ hoặc. Chỉ là như vậy xuân sắc vô biên, mộ nữ lại là một chút đều không có chú ý tới. Phượng Lan tuyệt thạch hóa, trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại đây, hắn là biết nàng đặc biệt, nhưng là cũng không nghĩ tới, nàng, nàng thế nhưng. Hắn khỏe môi hung hăng chịu một chút, hào đi, nữ nhân này quả nhiên bất đồng phàm nhân nha. Thượng quan vân đoan nhìn đến hắn phía sau lưng thương khi, lại là hoàn toàn kinh sợ, hắn miệng vết thương, đã hoàn toàn đen, mà kia hắc còn không ngừng khuyết tán. Có, có độc sao? luôn luôn nhanh mồm dẻo miệng thượng quan vân đoan thế nhưng biến nói lắp không có tên kia luyện hẳn là hàn băng trưởng cho nên mang theo một ít hạt khí bất quá hắn nội lực không đủ thâm thương không đến bổn vương phượng lan tuyệt vân đạm phong khinh mà nói không nghĩ làm nàng quá lo lắng húng chi hắn đã ăn dược những cái đó hàn độc cũng thương không đến hắn tuy rằng hắn nói nhẹ nhàng nhưng là thượng quan vân đoan cũng hiểu được sự tình chỉ sợ không giống hắn nói như vậy nếu bị thương vì sao không cho thần y ỉa lưu lại người này thương thành như vậy có hiện đại thần y ỉa cũng không biết dùng vạn nhất nếu là kia hàn khí quá mức lợi hại đâu phượng lan tuyệt nghe được nàng lại lần nữa nhắc tới diệp hàn trên mặt lại lần nữa mạn quá vài phần ảo não có chút buồn bực mà nói bổn vương còn không chết được lời nói hơi hơi dừng một chút cảm giác được nàng dược đã lau xong rồi đột nhiên chuyển hướng nhìn phía nàng lại lần nữa một chữ một chữ chậm rãi nói Buồn vương nói qua, ở Buồn vương trước mặt, không chuẩn tưởng cái khác nam nhân. Tuy rằng biết nàng là lo lắng hắn, nhưng là chính là không nghĩ từ nàng trong miệng nghe được cái khác nam nhân. Thượng quan vân đoan sửng sốt một chút, trong lòng lại có chút buồn cười, nàng vừa mới nhắc tới thần y hề, rõ ràng là vì thân thể hắn được không. Người nam nhân này thế nhưng cũng ghen, hắn này rốt cuộc là ăn cái gì giống nha. Nghĩ đến, hắn lúc trước chỉ sợ chính là muốn nhanh lên tống cổ thần y hề đi. Mới không cho nhân ra vì hắn trị liệu, trong lòng cũng không khỏi nhiều vài phần buồn bực, người nam nhân này, thế nhưng như vậy lấy thân thể của mình nói giỡn. ngươi hung cái gì hung, thương thành như vậy, còn có sức lực hung. Thượng quan vân đoan nhìn phía hắn, hơi mang ảo náo mà nói. Nàng chẳng qua nói làm thần ý gì hãy giúp hắn xem thương, hắn cần thiết hung sao. Phượng Lan Tuyệt hoàn toàn sửng sốt, hắn lớn như vậy, còn chưa từng có người cùng như vậy nói với hắn lời nói. Nàng tuyệt đối là khủng trước đệ nhất nhân Chỉ là, nhìn nàng kia hơi kiều môi đỏ Hắn khỏe môi lại là mạn quá khắc thường cười khẽ Nữ nhân này tức giận bộ dáng thật sự thực đáng yêu Đặc biệt là vì hắn tức giận bộ dáng Này thuyết minh, nàng trong lòng ít nhất vẫn là quan tâm hắn Nhìn nàng kia trong suốt ướt át môi đỏ Mặc danh, đột nhiên có một loại khác thường Có cái loại này xúc động còn không có trải qua đại nào khi Hắn thân mình đột nhiên trước huynh Hắn môi càng là bỗng nhiên hôn lên nàng khỏe môi. Bút tích hơi ruỗi, đem nàng đưa tới trên giường. Này hết thể tới quá mức đột nhiên, thượng quan vân đoàn căn bản là không kịp có bất luận cái gì phản ứng, liền. Này hết thể tới quá mức đột nhiên, thượng quan vân đoàn căn bản là không kịp có bất luận cái gì phản ứng, liền. Thượng quan vân quả nhiên thân mình tựa hồ ở trong nháy mắt kêu bỗng nhiên cứng đở, kinh ngạc hạ ngốc lăng, càng cho tốt nhất cơ hội hắn môi gắt gao dán hướng nàng môi du hống mềm nhẹ thâm nhập một chút một chút chậm rãi khải khai nàng kia mềm mại môi giờ phút này thượng quan vân đoan chỉ cảm thấy đại nào trống rỗng cảm giác được hắn hôn chậm rãi thâm nhập cảm giác được hắn một chút một chút đánh vào nàng thân mình tựa hồ càng thêm cứng đờ tuy rằng lần trước ở tựu lầu thời điểm hắn hôn qua hắn một lần nhưng là kia một lần là ở kia nồng đậm xương khói chung hắn chỉ là nhanh chóng hôn nàng một chút liền buông lỏng ra nhưng là lúc này đây, mà Phượng Lan tuyệt phía sau lưng cũng là có chút cứng đờ, không biết là bởi vì quá mức khẩn trương, hoặc là nàng mồm mép lên cảm giác thật tốt, tuy rằng nàng vẻ mặt nùng trang, nhưng là trên môi lại không có chút nào điểm suyết, sạch sẽ mà mềm mại. Ở gặp phải nàng môi kia một khắc, hắn thân mình liền rõ ràng cứng đờ. Chỉ cảm thấy có cái gì, đột nhiên truyền qua hắn toàn thân, làm hắn run rẩy Hắn trước kia chưa từng có chạm qua nữ nhân, Chưa từng có như vậy trải qua, cho nên hắn hôn nhẹ nhàng chậm chạm, nhưng là lại không si buồn. Hắn không có hôn qua nữ nhân, cũng không thấy, hắn liền sẽ không hôn nữ nhân. Chẳng qua cái loại cảm giác này đối hắn mà nói quá xa lạ. Bởi vì nàng giờ phút này kinh ngạc, hắn hôn càng là chậm rãi thâm nhập, chính là hắn chậm rãi kiên nhẫn khải khai nàng mười khi. Đột nhiên truyền đến một trận cười khẽ thanh. Ha ha, nhanh như vậy liền trình diễn sói sám bổ nhào vào tiểu bạch thỏ tiết mục. Tiên Nam Tử, từ cửa sổ phiêu tiến, thẳng tắp mà nhìn trên giường hai người, vẻ mặt tái muội, vẻ mặt khác thường cười khẽ. Lan. Phượng Lan tuyệt thân mình cứng đờ, môi nhanh chóng rời đi nàng ngôi, nhưng là lại không có vội vã đứng dậy, dùng hắn thân mình hoàn toàn che khuất nàng. Ha ha, ngươi cũng quá nóng này đi, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu, ai, ngươi như vậy cũng quá làm ta thương tâm. Ngư Tiên Nam Tử lại là chút nào đều không để ý tới hắn tức giận lại lần nữa chậm rãi nói lần này nói ra nói càng nhiều vài phần làm người hiểu lầm ái muội hắn thương tâm hắn này thương cái gì tâm nha thượng quan vân đoan đã phục hồi tinh thần lại vốn định đứng dậy chỉ là nghe được diệp hàn nói khi lại là lại lần nữa cứng đờ chẳng lẽ hắn đối vượng lan tuyệt không phải nàng hướng ngoài chỗ tưởng hắn lời này nghe tới thật là như vậy cái ý tứ diệp hàn không muốn chết Liền cho bổn vương cút đi. Phượng Lan tuyệt phát cuồng, nhịn không được tức giận quát, cái này tiểu tử thúi quấy dày hắn cùng chuyện của nàng không nói, thế nhưng còn nói ra nói như vậy, nếu là đám mê nhi hiểu lầm hắn làm sao bây giờ. Ai, lớn như vậy hòa nha, dục câu bất mãn đầu, xem ra, ta tới không phải thời điểm nha. Diệp Hàn hơi hơi lắc lắc đầu, nghiêm trang mà nói. Lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa bổ sung nói, chỉ là... Như vậy vô tội một con tiểu bạch thỏ, ngươi cũng hạ đi tay. Hắn trong miệng nói chính mình tới không phải thời điểm, nhưng là hắn rõ ràng chính là chuyên môn tuyển thời gian này tới. Phượng Lan tuyệt khỏe môi hung hăng chịu một chút, cái này biến thái nam nhân, chính là chỉ e thiên hạ không loạn, nhanh chóng tùy tay cầm lấy, mép giường không biết là gì đó đổ vỡ, liền hung hăng hướng về hắn ném đi. Lan, đừng làm cho bổn vương lại nhìn đến ngươi. Phượng Lan tuyệt từ trước đến nay bình tĩnh, Nhưng là lần này lại liên tục nói ba cái lan tự, có thể thấy được, hắn giờ phút này tâm tình là cỡ nào buồn bực, ảo não. Cũng đúng, mặc kệ là ai, ở ngay lúc này bị quấy dày tâm tình đều sẽ không hảo. Kia chính là hắn trong lòng thích nữ tử, hơn nữa, nàng trước kia vẫn luôn là cự hắn cùng ngàn dặm ở ngoài, lần này thật vất vả có cơ hội như vậy, thế nhưng liền như vậy bị người phá hủy. Thượng quan vân đoan giờ phút này cũng đã đứng lên trên mặt hơi hơi mang theo vài phần đỏ ửng, rốt cuộc lúc này bị người đâm tiến vào, đích sắc có chút xấu hổ, bất quá, vừa mới vượng Lan Tuyệt cũng chỉ là đơn thuần hôn nàng, cũng không có cái khác quá mức cơ hội, cho nên trên người nàng quần áo vẫn liền chỉnh tề, thậm chí tóc đều không có quá nhiều hỗn độn, bằng không nói, nàng chỉ sợ thật sự muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Nàng tuy rằng đến từ hiện đại, nhưng là tại đây loại sự tình huống, lại vẫn là có chút bảo thủ đây cũng là nàng còn không có yêu đương nguyên nhân trí nhất bởi vì lúc trước cũng từng thử kết giao quá mấy cái nhưng là mỗi cái nam nhân tựa hồ đều không rời đi loại chuyện này còn không có kết giao vài lần liền đưa ra cái loại này yêu cầu không biết vì cái gì nàng đối cái loại này yêu cầu cực kỳ phản cảm hơn nữa đối những cái đó nam nhân chạm vào sắc cũng là cực kỳ phản cảm có đôi khi thậm chí sẽ cảm giác được ghê tởm nàng nhớ rõ có một lần một cái ở chung mấy ngày nam nhân sấn nàng chưa chuẩn bị đột nhiên hôn hướng nàng khi đó nàng đệ nhất cảm giác chính là tưởng phun hơn nữa thật sự đẩy ra nam nhân kia phun ra lên nhưng là vừa mới phượng làn tuyệt hôn nàng thời điểm nàng tựa hồ cũng không có cái loại này ghê tởm cảm giác là bị hắn đột nhiên động tác người cấp dọa quên mất bất luận cái gì phản ứng sao khả năng sao kia một lần nam nhân kia mới là hoàn toàn sấn nàng chưa chuẩn bị Vừa mới phượng lan tuyệt dù sao cũng là cùng nàng mặt đối mặt, hắn tới gần, nàng hoặc nhiều hoặc ít hẳn là vẫn là ý thức được chút gì đó. Tiểu bạch thỏ hoàn hồn, như thế nào? Còn không có tử vừa mới tình cảm mãnh liệt chung phục hồi tinh thần lại đâu. Diệp hàn đối với thoáng ngốc lăng thượng quan vân đoan hơi hơi vẫy vây tay, hơi mang buồn cười hồ, cũng đánh gãy thượng quan vân quả nhiên ý nghĩ. Thượng quan vân đoan phục hồi tinh thần lại, trên mặt liền càng nhiều vài phần xấu hổ. Đặc biệt là đang nghe đến Diệp Hàn nói khi, trên mặt càng nhiều vài phần đỏ ửng trong lòng cũng âm thầm ảo não, nàng vừa mới thế nhưng tưởng ra thần. Chỉ là, Diệp Hàn lời nói, lại làm nàng trong lòng càng nhiều vài phần nghi hoặc, một cái cổ nhân, chỉ sợ sẽ không nói ra nói vậy, hắn những lời này, hẳn quá nhiều hiện đại hơi thở. Chẳng lẽ hắn thật sự, tiểu bạch thỏ, không có quấy giày đến ngươi đi. Diệp Hàn hơi hơi nhún mày, vẻ mặt cười khẽ nhìn phía nàng trong thanh âm vẫn liền mang theo vài phần ái muội Thượng quan vân đoan mi rác nhữ lại, cũng không có trả lời hắn, giống hắn loại này lưu manh nói, ngươi như thế nào trả lời, đều không thích hợp. Ha ha ha diệp hàn không có nghe được nàng trả lời, lại là đột nhiên cười to ra tiếng, tiểu bạch thỏ không phải là thẹn thùng đi. Quả nhiên, người nam nhân này thật sự là quá âm hiểm, quá phúc hắc, nàng không trả lời, hắn cũng có chuyện ở đàng kia chờ nàng. Chỉ là nghe được hắn kia một ngụm một tiếng tiểu bạch tỏ, nàng hai chồng mắt hơi lóe tại đây cổ đại là tuyệt đối sẽ không như vậy hình dung nữ tử. Diệp, Hàn. Phượng Lan tuyệt một chữ một chữ lạnh lùng hô, người nam nhân này thế nhưng trêu đùa Vân Nhi. Hắn thẳng tóc mà nhìn phía Diệp Hàn trong con người rõ ràng mang theo vài phần thị huyết lửa giận, tàn nhẫn không được trực tiếp xé rách hắn. Đừng xảo, nhìn không tới ta đang theo Mỹ nữ nói chuyện phím sao. Diệp Hàn hơi hơi quét hắn liếp mắt một cái, hơi mang bất mãn mà nói, chỉ là, lại là hoàn toàn xem nhẹ hắn kia vẻ mặt lửa dợ. Hơn nữa, hắn lời này càng là nói đương nhiên. Mỹ nữ, nghe thế hai chữ, thượng quan vân quả nhiên thân mình rõ ràng cường một chút, cũng không phải hoài nghi Diệp Hàn đã biết nàng gương mặt thật, mà lại như vậy xưng hô, là hiện đại nhất lưu hành. Nàng nhớ có cái nam tính đồng sự đã từng cùng nàng nói qua một cái chê cười, có một ngày. Hắn có trên đường nhìn đến một nữ tính bằng hưu, hô một tiếng mỹ nữ, kết quả toàn bộ trên đường cái, từ 80 tuổi bà cố nội, hạ đến 23 tuổi tiểu mội muội, đều đồng thời quay đầu lại, liền có thể thấy loại này xưng hô phổ biến tính. Tại đây cổ đại tuy rằng cũng có loại này xưng hô, nhưng là lại là sẽ không dễ dàng hô lên khẩu, đặc biệt là ở đối một cái chỉ thấy một lần mặt nữ tử, huống chi, nàng hiện tại vẫn là vẻ mặt nùng trang, xấu nữ đảo còn kém không nhiều lắm. Mị nữ liền không phân. Phượng Lan tuyệt hoàn toàn hết trô nói rồi. "Đám mây, chúng ta đi." Phượng Lan tuyệt đối cái này lưu manh nam nhân có thể là vô pháp có thể làm cho liền ôm lấy thượng quan vân Đoan muốn rời đi. "Nga, ta thiếu chút nữa quên mất, ta là tới nói cho ngươi, ta vừa mới phát hiện, kia thừa tướng Lao nhân móng tay trùng, thế nhưng có chứa kịch độc, ngươi hiện tại nếu là lộn xộn, chỉ sợ sẽ đột phát công tâm." hoàn toàn không cứu Diệp Hàn con ngươi lúc này mới chuyển hướng Phượng Lan Tuyệt, một chữ một chữ chậm rãi nói. Rõ ràng là như vậy nghiêm trọng sự tình, nhưng là hắn lại vẫn chính là vẻ mặt ý cười, tựa hồ chỉ là ở mở ra vui đùa. Hơn nữa, hắn thế nhưng còn thẳng tắp mà đứng ở chỗ đó, không có muốn cứu người ý tứ. Phượng Lan Tuyệt vi lăng, tuy rằng hắn biết nam nhân kia ngày thường không cái chính hình, nhưng là loại chuyện này thượng, lại là sẽ không nói giỡn, huống chi. Chính hắn cũng có thể đủ cảm giác được. Thượng quan vân quả nhiên thân mình lại là hoàn toàn cứng đờ, hai tròng mắt thẳng tắp mà nhìn phía khi hàn, theo bản năng về phía trước mại động một bước, hơi mang vội vàng hỏi, kia phải làm sao bây giờ? Nàng vừa mới liền phát hiện, hắn miệng vết thương tảng lớn biến hắc, có thể là trúng độc, chỉ là lại không có nghĩ đến sẽ như vậy nghiêm trọng. Làm sao bây giờ? Diệp hàn nhìn đến nàng vội vàng, vi lăng một chút, mi giác tựa hồ lại lần nữa nhẹ trọn một chút, Sau đó lại lần nữa chậm rãi nói, "Kia muốn đi hỏi một chút Diêm Vương y tứ." Lời nói hơi hơi dừng một chút, nhìn phía nàng con ngươi hơi lóe, "Ngươi quan tâm hắn?" Nàng không phải là thật sự đối Phượng Lan tuyệt động tình đi. Phượng Lan tuyệt nhìn đến Thượng quan Vân đoan vẻ mặt xuất ruột, trong lòng cũng là âm thầm vui vẻ, xem ra nàng là thật sự quan tâm hắn, mà nghe được Diệp Hàn hỏi chuyện, hắn tâm hơi hơi nhắc tới, một đôi con ngươi càng là thẳng tắp mà nhìn phía nàng. Chờ đợi nàng trả lời. Thượng quan vân đoan hơi hơi sửng sốt một chút, khỏe môi khẽ mở, chậm rãi nói, hắn là vì cứu ta mới bị thương. Nếu không phải vì cứu nàng, Phượng Lan Tuyệt liền sẽ không bị thương, nàng tự nhiên không thể mặc kệ. Phượng Lan Tuyệt trong con ngươi ẩn ẩn hiện lên vài phần thất vọng, bất quá, trong lòng kỳ thật cũng đã sớm dự đoán được nàng sẽ là cái dạng này đáp án, cho nên, cũng cũng không có quá nhiều phản ứng. Tiểu Bạch Thỏ, vậy ngươi có nghĩ cứu hắn? diệp hắn nhìn phía hắn trong con người đột nhiên nhiều vài phần nghiêm túc trên mặt cười cũng chậm rãi giấu đi không phải hẳn là từ ngươi cứu hắn sao thượng quan vân đoan khó hiểu hắn mới là thần y ỉa nàng lại không hiểu y ỉ thuật muốn như thế nào cứu hắn hắn loại này độc đâu phải dùng đặc biệt phương thức tới giải cần thiết muốn từ một nữ nhân tới giải ta liền tính y ỉ thuật lại cao minh chỉ tiếc ta là cái nam nhân cho nên giải không được trên người hắn độc Diệp Hàn trên mặt tựa hồ càng nhiều vài phần nghiêm túc, trong thanh âm, cũng hơi hơi mang theo vài phần trầm trọng. Thượng quan vân đoan hoàn toàn sửng sốt, cần thiết muốn một nữ nhân tới giải, hắn tuy rằng là thần y nhưng là thân là nam nhân giải không được. Tuy rằng hắn không có nói rõ, nhưng là thượng quan vân đoan vẫn là nghĩ đến hắn trong lời nói ý tứ, sẽ không chính là giống chung cái loại này hợp tình độc giống nhau, muốn như vậy, như vậy mới được đi. Phượng Lan tuyệt mi giác níu lại hơi mang nghi hoặc nhìn phía Diệp Hàn, không rõ hắn đang nói cái gì, người nam nhân này rốt cuộc lại muốn chơi cái gì. Trên người hắn trúng độc, kỳ thật vẫn là biết đến, rốt cuộc, hắn cũng là học qua ý ý, tuy rằng so ra kém Diệp Hàn như vậy xuất thần nhập hóa, nhưng là, chính mình trúng cái gì độc, vẫn là rất rõ ràng. Hắn loại này độc, đích sắc hung mãnh, bất quá, hắn tin tưởng, Diệp Hàn nhất định mang đến giải dược, chỉ là, vì sao còn muốn cố ý cùng nàng nói như vậy, Nói cái gì chỉ có nữ nhân mới có thể đủ giải. Ai, giống loại sự tình này cũng không thể miễn cưỡng ngươi. Rốt cuộc, ngươi Diệp Hàn ngôn ngữ lại ngăn, nhưng là kia lời nói lại là càng thêm làm người hiểu lầm. Thượng quan Vân quả nhiên con ngươi thẳng tắp mà nhìn phía hắn, càng ngày càng giống cái loại này ý tứ, chẳng lẽ thật sự muốn nàng? Tiểu Bạch Thỏ, nếu không, ngươi tái hảo hảo tưởng, việc này thật sự là Diệp Hàn con ngươi thẳng tắp mà nhìn phía nàng, Lại lần nữa hơi mang thử hỏi, chỉ là nhìn phía nàng trong con ngươi, tựa hồ nhanh chóng hiện lên vài phần khắc thường, hoặc là quỷ dị quan mang. Thượng quan vân đoan trong lòng vốn dĩ chính em thầm lo lắng, đang ở hơi rũ con ngươi nghĩ muốn như thế nào làm, nghe được hắn nói, theo bản năng nhanh chóng ngước mắt, muốn trả lời hắn vấn đề khi, lại vừa lúc nhìn đến hắn trong con ngươi kia khắc thường thần sắc Thượng quan vân đoan vi lăng, người nam nhân này lời nói rốt cuộc là thật là giả. Phượng Lan tuyệt độc là thật sự phải dùng cái loại này phương thức tới giải. Vẫn là, chỉ là hắn muốn trêu đùa nàng. Lấy hắn lúc trước sợ làm việc làm tới xem, chỉ sợ là cố ý trêu đùa hắn. Phượng Lan tuyệt tự nhiên cũng đoán được Diệp Hàn ý tứ, vốn dĩ muốn đánh gậy hắn, nhưng là trong lúc nhất thời, trong lòng lại nhiều vài phần do dự, đột nhiên muốn biết, nếu là hắn thật sự chung cái loại này độc, nàng có thể hay không. Thượng quan vân quả nhiên hai tròng mắt hơi đổi. Liền vừa lúc nhìn đến Phượng Lan Tuyệt trong con ngươi những cái đó hứa do dự, hoặc là còn mang theo vài phần khác thường thử cùng chờ mong. Thượng quan vân đoàn trong lòng liền minh bạch, quả thật là Diệp Hàn đang làm cho quỷ, chỉ là Phượng Lan Tuyệt biết rõ là hắn dở cho quỷ, lại không vạch trần hắn, tùy ý Diệp Hàn lừa gạt nàng. Hắn rốt cuộc là có ý tứ gì? Trong lòng hơi hơi nhiều vài phần tức giận. Khoe môi hơi hơi nhẹ xả, một chữ một chữ chậm dai nói. Chỉ cần là nữ nhân liền có thể sao? Phượng Lan Tuyệt cùng Diệp Hàn sôi nổi sừng sốt, trong lúc nhất thời, có chút không quá minh bạch nàng lời nói, đều là hơi mang ngạc nhiên nhìn nàng. Di Hồng Việt Trung, cái dạng gì nữ nhân đều dùng, tin tưởng lại lợi hại độc đều có thể giải. Thượng quan vân quả nhiên khỏe môi ẩn ẩn nhiều vài phần cười lạnh, trong thanh âm cũng nhiều vài phần linh lạnh, thế nhưng tưởng lừa nàng. Hơn nữa vẫn là như vậy lừa pháp. Thật sự là đáng giận nói vừa xong nàng liền cất bước muốn rời đi diệp hàn một đôi con ngươi bỗng nhiên trận lên có chút khó có thể tin nhìn nàng tựa hồ âm thầm nuốt một ngụm nước miếng lúc này mới chậm rãi nói ngươi ngươi nữ nhân này đám mây ngươi phượng lan tuyệt thân mình lại là rõ ràng cứng đờ thân mình theo bản năng chợt lóe liền vừa lúc ngăn ở nàng trước mặt trong lòng tựa hồ bị cái gì đâm một chút đau đau nàng nếu không đáp ứng hắn có thể lý giải cũng có thể đủ tiếp thu, nhưng là nàng lại làm hắn đi di hồng viện như vậy địa phương, chẳng lẽ ở nàng trong lòng, hắn thật sự một chút địa vị đều không có sao? Chẳng lẽ nói, nàng liền như vậy nghĩ đem hắn đẩy hướng cái khác nữ nhân sao? Vương gia còn có cái gì phân phó sao? Thượng quan vân đoan hơi hơi ngước mắt, thanh lanh trong con ngươi cũng không có quá nhiều khác thường, chỉ là lại thứ khôi phục lúc trước cái loại này cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt. Nhìn đến nàng kia khôi phục lạnh băng gương mặt, phượng lan tuyệt đột nhiên minh bạch nàng là cố ý chỉ sợ là đã nhìn ra diệp hàn là cố ý lừa nàng cho nên mới sẽ cố ý như vậy nói nàng hiện tại chỉ sợ liền hắn cũng bực thượng tức giận hắn vừa mới trầm mặc là nha hắn vừa mới đang nghe đến diệp hàn những lời này đó khi nên lập tức ngăn cản hắn nghĩ thông suốt trong lòng liền nhẹ nhàng nữ nhân này thật sự là quá thông minh thế nhưng liền diệp hàn đều không lừa được nàng nếu thật sự chúng cái loại này độc Trừ phi là ngươi, nếu không bổn vương tình nguyện chết. Phượng Lan tuyệt hơi hơi tới gần nàng bên hai, thấp giọng nói, trước kia hắn đều chưa từng chạm qua cái khác nữ nhân, huống chi là hiện tại. Thượng quan Vân Đoan hơi giật mình, hắn lời này, hẳn là xem như một loại khác lời thề, chỉ là này cổ đại nam nhân, không đều là tam thê tứ thiếp sao. Hắn thật sự có thể làm được đối cảm tình trung thành sao. Ta không phải giải dược. Thượng quan Vân Đoan hơi hơi nhìn phía hắn, thấp giọng nói, là ngươi không phải giải dược bởi vì ngươi là buồn vương độc dược phượng lan tuyệt khỏe môi hơi xả chầm rãi nói tựa hồ hơi mang bất đắc dĩ trong thanh âm lại vẫn liền có vô pháp che giấu dung túng nàng là hắn khắc tinh là hắn độc dược ách quá buồn nôn ta toàn thân nổi già gà đều đi lên diệp hàn cũng rốt cuộc minh bạch nguyên lai nàng đã sớm xem thấu kế hoạch của hắn khó trách sẽ đột nhiên biến như vậy tuyệt tình đâu xem ra Hắn nhưng thật ra coi thường nữ nhân này. Kỳ thật, ta vừa mới nói phi nữ nhân không thể, chỉ là phải dùng nữ nhân huyết làm lời dẫn, dược mới có thể càng dùng được, là ngươi suy nghĩ nhiều. Diệp Hàn hơi hơi tủng một chút bả vai, lý chính khí tráng vì chính mình rào biện. Diệp, Hàn, Phượng Lan tuyệt hai tròng mắt bỗng nhiên meo lại, con ngươi chỗ sâu tròng, trước động thị huyết sắc ý, lúc này đây, là thật sự động nổi giận nếu là Diệp Hàn thật sự còn dám nói một câu. Hắn chỉ sợ sẽ thật sự giết hắn. Hảo, hảo, như vậy đình chỉ, giải dược cho ngươi, ta loái người. Diệp Hàn tuy rằng là e sợ cho thiên hạ không loạn tính cách, nhưng là lại cũng minh bạch, lần này là thật sự chọc giận Phượng Lan Tuyệt, lại không tránh người, chỉ sợ sẽ thật sự có nguy hiểm. Nhanh chóng đem một cái cái chai ném cho Phượng Lan Tuyệt, sau đó liền nhanh như chớp biến mất. Hắn cuối cùng nói, Thượng quan Vân Đoan nhìn phía kia dược bình, nghĩ đến Diệp Hàn tốt nhất câu nói kia. Hơi mang nghi hoặc hỏi. Nếu chỉ là một chút huyết nói, nàng tự nhiên sẽ không buồn xịn. Không cần để ý đến hắn. Phượng Lan Tuyệt lại là đánh gãy nàng lời nói, sau đó nhanh chóng ăn vào giải dược. Vừa mới diệp hàn tới quá đột nhiên, Phượng Lan Tuyệt tuy rằng nhấc lên quần áo, nhưng là quần áo nút thắt lại không có khấu thượng. Giờ phút này, thượng quan vân đoan liền như vậy đứng ở hắn trước mặt, cách hắn không đến nửa thước khoảng cách. Nàng vốn là so với hắn lùn một ít, cho nên... Hai tròng mắt khẽ nâng khi, liền vừa lúc nhìn đến hắn kia vô biên cảnh xuân. Lúc trước chưa từng có nhiều chú ý, này sẽ mới phát hiện, hắn dáng người thật là tốt không nói chuyện nói, thật là không thể bắt bẻ nha. Giống hiện đại cái loại này nam mô dáng người, cùng hắn so sánh với, chính là kém nhiều. Ngay cả ngày thường cực kỳ bình tĩnh hắn, đối hướng kia mê người xuân sắc, sắc mặt đều hơi hơi phiếm hồng, có chút. Thế nào? Còn vừa lòng đi. Phượng Lan Tuyệt nhìn đến nàng kia hơi hơi mặt đỏ bộ dáng, trong con ngươi nhiều vài phần nhàn nhạt cười khẽ, lại lần nữa hơi mang ái mội về phía nàng đến gần rồi một chút. Thượng quan vân đoan cảm giác được hắn tới gần, trong lòng hơi hơi có chút khẩn trương, đặc biệt là bởi vì hắn kia hơi hơi tới gần, nàng đều sắp nhào vào hắn chưa từng che lấp ngực. Bà Năng về phía sau lui một bước, hơi mang khinh thường mà trả lời, bất quá như vậy. Ân. Phượng Lan Tuyệt hơi hơi nhún mày! Trên mặt càng nhiều vài phần ý cười, ngươi lai, like, nàng cũng có khẩn trương thời điểm. Rõ ràng khẩu thị tâm phi. đã mê nhi, ngươi cần phải vì bổn vương phụ trách. Phượng Lan tuyệt đột nhiên lại lần nữa nói, một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn phía nàng, cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc, trên mặt cười cũng đã giấu đi, giờ phút này hắn hiện phá lệ ngưng trọng. Cái gì? Thượng quan vân đoan ngây người, nhanh chóng ngước mắt, vẻ mặt khó hiểu hỏi hướng nàng. Hắn lời này là có ý tứ gì, nàng phải vì hắn phụ cái gì trách, nàng lại không có đối hắn làm cái gì. Ngươi vừa mới thấy được bổn vương thân mình, đương nhiên phải vì bổn vương phụ trách. Cho nên, ngươi chỉ có thể gả cho bổn vương. Phượng Lan tuyệt đối thượng nàng kia vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng cười thầm, nhưng là lại vẫn liền nghiêm trang, ngựa không kinh người chết không thôi mà nói. Nếu là nói cho người khác, kia thần thoại tuyệt vương sẽ nói ra nói như vậy, chỉ sợ đánh chết người khác. Người khác đều sẽ không tin tưởng Thượng quan vân đoan hoàn toàn thạch hóa Một đôi con ngươi cực lực trở lên Thẳng tắp mà nhìn hắn Trong lúc nhất thời Quên mất sở hữu phản ứng Hoặc là nàng giờ phút này thật sự không biết Hẳn là có cái dạng nào phản ứng Nàng vừa mới không phải là ảo giác đi Người nam nhân này vừa mới rốt cuộc nói cái gì nha Nhìn hắn thân mình Cho nên phải đối hắn phụ trách Giống như vậy nói Không phải hẳn là từ nữ nhân tới nói sao Hắn một người nam nhân, thế nhưng nói ra nói như vậy, thật sự là. Người nam nhân này, thật sự là làm người không lời nào để nói. Trầm rãi lấy lại tinh thần, nàng khoe môi hung hăng chịu một chút, tựa hồ còn âm thầm hô một hơi. Lúc này mới trầm rãi nói, muốn ấn ngươi loại cách nói, ta đây chỉ sợ phải gả hơn trăm lần, thậm chí hơn một ngàn lần. Ở hiện đại, những cái đó bìa mặt tạp chí thượng nhà, trên mạng nhà, thậm chí TV thượng nơi nơi đều sẽ nhìn đến như vậy tình hình có thậm chí càng sâu cơ hồ toàn xích đều có nếu là chỉ là xem một cái liền phải gả nói kia nàng đã sớm không biết gả cho bao nhiêu lần phượng lan tuyệt nghe được nàng lời nói sắc mặt lại là bỗng nhiên trầm xuống trong con ngươi ẩn động vài phần chậm rãi ấp ủ tức giận khoe môi hé mở một chữ một chữ chậm rãi nói có ý tứ gì chẳng lẽ ngươi xem qua rất nhiều nam nhân Thượng quan vân đoan nhìn đến hắn nháy mắt âm trầm mặt, biết, người nam nhân này lại ghen tị, nói thật, người nam nhân này thật sự quá dễ dàng ghen tị. Nhưng là nàng lại không có thuyết minh, ngược lại cô ý nói, là rất nhiều, hơn nữa mỗi cái loại hình đều có, cho nên, ngươi cũng bất quá như thế. Bất quá, đều chỉ là truyền thông thượng, thượng quan vân đoan ở trong lòng âm thầm bổ sung một câu. Thế nhưng muốn dùng cái này tới uy hiếp nàng, hừ. Hơn nữa vừa mới hắn thế nhưng cùng diệp hẳn cùng nhau lừa nàng, ngẫm lại liền sinh khí. Cho nên, ta muốn thật sự phụ trách, thật sự gả nói, ấn trình tự bài nói, chỉ sợ cũng luôn không. Thượng quan vân quả nhiên mày nhớ lại, cố ý suy tư một lát, lại lần nữa chậm rãi nói. Thượng quan vân đoan, Phượng Lan tuyệt nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, hắn biết, nữ nhân này là cố ý chọc giận hắn, nàng là tướng quân phủ tiểu thư, cùng nam tử ở chung cơ hội vốn dĩ liền không nhiều lắm. Sao có thể? Nàng nghe sợ, suốt đêm vô ngân đều không có gặp qua. Tuy rằng biết, nhưng là nghe được nàng lời này, trong lòng lại vẫn liền có một cổ lửa giận không ngừng bốc lên. Ngươi mơ tưởng, Phượng Lan Tuyệt nhanh chóng vươn tay cánh tay, đem nàng gắt gao ôm ở trong ngực, bá đạo mà tuyên bố nói, ngươi gả người, chỉ có thể là bổn vương. Lời nói hơi hơi dừng một chút, tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại lần nữa bổ sung nói, nếu ngươi không nghĩ đối bổn vương phụ trách kia bổn vương liền đối với ngươi phụ trách hảo, bổn vương vừa mới hôn ngươi, đương nhiên muốn cưới ngươi. Ách, thượng quan vân đoan kinh ngạc, này chuyển qua tới, chuyển qua đi, không phải cùng hồi sự sao. Hắn chính là ý tưởng nghĩ cách muốn lừa nàng gả hắn, cái này phúc hắc nam nhân. Ra đây nếu là không nghĩ gả đâu. Nghe được hắn kêu bá đạo lời nói, thượng quan vân đoan đột nhiên hỏi, kỳ thật, đối với hắn giờ phút này bá đạo, nàng nhưng thật ra cũng không có quá nhiều phản cảm chẳng qua nàng muốn biết nàng nếu là đến lúc đó thật sự không nghĩ gả hắn sẽ như thế nào làm phượng lan tuyệt sửng sốt nhìn phía nàng trong con ngươi ẩn quá vài phần phức tạp kỳ thật vấn đề này hắn đã sớm nghĩ tới rất nhiều lần chỉ là lại mỗi lần đều trốn tránh bởi vì hắn cũng không biết nếu là đến lúc đó nàng thật sự không nghĩ gả hắn hắn sẽ như thế nào làm là sẽ lựa chọn buông tay vẫn là sẽ cưỡng bách nàng gả cho hắn này hai loại lựa chọn đều là hắn không nghĩ đối mặt thượng quan vân quả nhiên con ngươi thẳng tắp mà nhìn hắn chờ đợi hắn trả lời chỉ là hắn khỏe miệng hơi nhớp vẫn luôn không có mở miệng trong lúc nhất thời hai người đều lâm vào trầm mặc chung đi thôi thời gian không còn sớm bổn vương trước đưa ngươi về nhà phượng lan tuyệt đánh sườn núi trầm mặc nhưng là lại là lảng tránh nàng vừa mới vấn đề mà là ôm lấy nàng hướng ra phía ngoài đi đến thượng quan vân đoan vi lăng Tâm tình tựa hồ có chút phức tạp, hắn lảng tránh rốt cuộc là ý gì. Chưa từng nghĩ tới, vẫn là không nghĩ đối mặt. Bùn vương sẽ chờ ngươi nguyện ý mới thôi. Ra phòng khi, hắn ôm lấy tay nàng hơi hơi khẩn một chút, đột nhiên tới gần nàng bên hai, thấp giọng nói. Là nha, hắn nhận định liền sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhưng là, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng sẽ cưỡng bách nàng gả hắn, cho nên, hắn có thể chờ đến nàng nguyện ý thời điểm lại cưới nàng. Hắn tin tưởng một ngày nào đó, nàng sẽ nguyện ý, hắn đôi chính mình vẫn là có tin tưởng. Tâm tình của hắn, tựa hồ đột nhiên rộng rãi, khoe môi lại lần nữa tràn ra tràn đầy cười khẽ, kia cười chung, thiếu vài phần ngày thường nguy trang, nhiều vài phần mềm nhẹ, càng nhiều vài phần chân thành. Thượng quan vân đoan hơi giật mình, chờ đến nàng nguyện ý mới thôi. Cái này đáp án nhưng thật ra nàng chưa từng nghĩ đến, nàng nguyên bản cho rằng, vấn đề này chỉ có hai cái đáp án nếu là nàng đến lúc đó thật sự không đồng ý sẽ hoặc là từ bỏ hoặc là dùng hắn thế lực bức bách nàng lại không có nghĩ đến nguyên lai còn có thể có loại thứ ba đáp án hoặc là nàng căn bản là không cần phải đi chấp nhất với vấn đề này thượng quan vân quả nhiên tâm tình cũng đột nhiên buông ra hoặc là ngay từ đầu nàng liền quá mức bài xích hắn bởi vì hắn ưu tú bởi vì hắn là trong hoàng thất người phượng lan tuyệt có hay không người ta nói quá Ngươi thực cố chấp. Thượng quan vân đoan môi đỏ hơi tiều, nhìn phía hắn, nửa thật nửa giả cười nói, thiếu trong lòng kia phân áp lực, bọn họ chi gian ở chung, hoặc là có thể càng nhẹ nhàng chút, cho nên nàng không có kêu hắn vương ra, mà là trực tiếp kêu tên của hắn. Ân. Phượng Lan tuyệt nhíu mày, tựa hồ còn cố tình suy tư một hồi, sau đó mới chậm rãi nói, ngươi là cái thứ nhất. Lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa bổ sung nói, bởi vì cái khác người không dám nói ách thượng quan vân đoan lại lần nữa ngạc nhiên nếu biết cái khác người không dám nói làm gì còn cố ý tưởng lâu như vậy người nam nhân này kỳ thật có đôi khi cũng sẽ giống cái hải tử giống nhau nàng không có lại trả lời nhưng là khỏe môi lại là chậm rãi tràn ra cực kỳ sán lạn cười khẽ đã không có ngày thường lãnh đạo đã không có bình tiến ngụy trang là cái loại này thiệt tình nhẹ nhàng không chút nào che giấu cười Tuy rằng nàng vẻ mặt nùng trang, nhưng là giờ phút này kia khỏe môi cười, vẫn chính là như vậy mỹ lệ, như vậy hoa mắt. Phượng Lan Tuyệt nhìn đến nàng khỏe môi cười ngây người, trong lúc nhất thời, tựa hồ có chút hoàng hốt, hơi hơi mở miệng, lẩm bẩm nói nhỏ nói, đá mây, ngươi cười rộ lên thời điểm, thật sự thực mỹ. Thượng quan vân quả nhiên cười hơi trệ một chút, nhưng là rồi lại tiếp tục mạc khai, lại lần nữa nửa thật nửa giả cười nói, ý của ngươi là nói. Ta không cười thời điểm thực xấu sao. Nàng minh bạch hắn ý tứ, lại cố ý nói như thế. Ân, Phượng Lan tuyệt mi giác hơi trọ, một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn nàng, nhàn nhạt, nhạt cười nói, nếu là ngươi không cố tình đi hóa này vẻ mặt nùng trang. Hắn không rõ, nàng làm gì cố ý họa cái dạng này, hắn thật sự rất muốn nhìn đến nàng chân chính bộ dáng. Bởi vì, kia mới là chân chính nàng. Không được nha, ta không hóa trang bộ dáng thực xấu, thực khủng bố ta sợ dọa tới rồi ngươi thượng quan vân đoan môi đỏ hơi kiểu cố ý trang làm ảo não mà nói sao quỷ càng khủng bố sao phượng lan tuyệt đôi mắt chớp chớp đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc hỏi thượng quan vân đoan vi lăng thẳng tắp mà nhìn phía hắn hắn lời này là bộ dáng gì nha sao quỷ còn khủng bố ngươi hắn hỏi như vậy người sao chẳng lẽ hắn cho rằng nàng liền xấu thành như vậy ngươi gặp qua quỷ sao thượng quan vân đoan có chút giàu dĩ mà nói gặp qua lại khủng bố ác quỷ đều gặp qua cho nên mặc kệ ngươi trưởng thành bộ dáng gì đều sẽ không dọa đến bổn vương ngươi có thể yên tâm phượng lan tuyệt lại lần nữa nghiêm trang mà nói ta so ác quỷ càng khủng bố đến lúc đó hủ chết ngươi thượng quan vân quả nhiên trong lòng âm thầm buồn cười người nam nhân này thật đúng là hắn như là biếm người nha vẫn là an ủi người nha ý của ngươi là đáp ứng làm bổn vương nhìn đến ngươi chân chính bộ dáng Chỉ là, Phượng Lan Tuyệt nghe được nàng lời nói, lại đột nhiên vẻ mặt đắc ý mà cười nói, nhìn phía nàng trong con ngươi càng là tràn đầy đắc ý cười khẽ. Thượng quan Vân Đoan hoàn toàn hết trô nói rồi, nguyên lai là ở chỗ này chờ nàng đâu, nguyên bản hắn là cố ý đảo cái bấy dập làm nàng nhảy nha. Âm hiểm nha, âm hiểm nha, Phượng Lan Tuyệt ngươi cũng quá âm hiểm, chẳng qua trò chuyện một chút, đều bị hắn lửa. Nàng tự lấy chính mình đủ thông minh, không nghĩ tới. Lại lại như vậy dễ dàng thượng hắn đương. Là nàng biến buồn sao? Vẫn là hắn quá lợi hại. Thượng quan vân quả nhiên tâm tình, kia kêu, kêu một cái buồn bực nha, tựa hồ gặp hắn lúc sau, mỗi lần đều bị hắn tính kế. Không nghĩ để ý tới hắn, thượng quan vân đoan hơi hơi dùng sức tránh ra hắn tay, chính mình về phía trước đi đến, nàng nếu là lại cùng người nam nhân này đãi đi xuống, chỉ sợ sẽ nổi điên. Đám mê nhi, ngươi tính toán khi nào? Làm buồn vương nhìn đến người gương mặt thật nha. Chỉ là, tâm tình của hắn lại tựa hồ càng tốt, khóe môi càng nhiều vài phần đắc ý, ở nàng phía sau cô y nói. Thượng quan vân đoan dừng lại bước chân, hơi hơi xoay người, chừng hắn một cái, khóe môi khẽ nhúc đích, vừa định mở miệng. Đáp ứng rồi buồn vương nói, chính là không thể đổi ý, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Phượng Lan tuyệt lại là lại lần nữa mở miệng đánh gậy hắn nói, ngăn chặn nàng sở hữu đường lui. thanh âm kia trung càng là mang theo không chút nào che giấu uy hiếp. Ai cũng không biết, hắn theo như lời hậu quả là cái gì. Khó khăn bắt được tốt như vậy cơ hội, hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Cho nên lần này, hắn tuyệt đối sẽ không cho nàng bất luận cái gì lý do, bất luận cái gì lấy cớ. Người, thượng quan vân đoan ngữ kết, tâm tình càng thêm buồn bực, thượng hắn đương, còn phải bị hắn uy hiếp. Đám mê nhi, nếu không, liền hiện tại đi. Đem ngươi trên mặt nùng trang trừ bỏ là được. Phượng Lan Tuyệt con ngươi không chớp mắt nhìn nàng mặt, thoáng mỉm cười trong thanh âm, lại là ẩn vài phần chờ mong. Không được. Thượng quan Vân Đoan nhanh chóng từ chối, đây chính là ở trên đường cái, nhiều như vậy người, người nam nhân này là điên rồi đi. Kia muốn cái gì thời điểm, đám Mây Nhi chính mình nói. Phượng Lan Tuyệt trên mặt ẩn quá vài phần thất vọng, bất quá, cũng nghĩ đến nàng không có khả năng sẽ đáp ứng. Tại lại lần nữa hơi mang dụ hông nói. Thượng quan vân quả nhiên hai tròng mắt hơi lóe, thế nhưng hắn nói thời gian từ nàng định, như vậy nàng đại có thể định cái không hẹn. Chỉ là, không đợi nàng mở miệng, Phượng Lan tuyệt lý lại lần nữa nói, bất quá thời gian quá dài, bổn vương sợ chờ không kịp, liền lấy ba ngày thời gian làm hạn định đi, đám mây nhìn nếu đáp ứng rồi, liền sẽ không đổi ý đi. Thượng quan vân đoan chán nản, người nam nhân này... Thật đúng là không cho nàng lưu chút nào xoay chuyển đường sống, nàng hiện tại còn có thể nói cái gì. Hắn sẽ cho nàng cự tuyệt cơ hội sao? Người nam nhân này căn bản chính là đoán chắc hết thảy. Hừ, Thượng quan Vân đoan không có lại để ý tới hắn, lại là nhanh chóng hướng về tướng quân phủ phương hướng đi đến. Chỉ là không nghĩ tới, mới vừa đi ra chưa bao lâu, Thượng quan Vân đoan liền nhìn đến một cái quen thuộc cố tiệu. Thượng quan Vân đoan nhận ra, đó là cha. Cha không phải đã sớm đi trở về sao? Như thế nào mới đến nơi này? Là chuyện gì trí hoãn? Tựa hồ không phải trong triều sự tình, bởi vì, Thượng quan Lăng Vũ cùng Thượng quan Lăng Sương vẫn liền cùng hắn ở bên nhau. Nếu hắn là đi xử lý trong triều sự tình, hẳn là sẽ trước làm Thượng quan Lăng Vũ các nàng trở về. Phượng Lan tuyệt hiển nhiên cũng có chút khó hiểu, bất quá, giờ phút này, các nàng là phân biệt từ hai cái lối rẽ đi tới, vừa lúc tương ngộ, Những cái đó nâng kiệu nhận ra thượng quan Vân Đoan, liền trầm lại, đảo còn tính cung kính hô: "Đại tiểu thư, Vân Nhi, ngươi đã trở lại." Thượng quan Ngạo Thiên nghe được những cái đó tiếng la, nhanh chóng xốc lên kiệu mảnh, chỉ là nhìn đến cùng thượng quan Vân Đoan cùng nhau vượng lan tuyệt khi, sửng sốt, ngay sau đó cung kính mà nói: "Gặp qua vương gia." Mặt sau thượng quan Lăng Vũ nghe được thượng quan Ngạo Thiên thanh âm, hai tròng mắt đống nhiên nheo lại, vẻ mặt âm lãnh cùng đố kỵ chỉ là nghe được thượng quan ngạo thiên kêu lên vương gia khi lại nhanh chóng đem trên mặt ngoan độc giấu đi, thay tự cho là vừa lòng cười khẽ, chậm rãi xóp lên kiệu mảnh, nhìn phía thượng quan vân đoan, vẻ mặt thân thiết mà cười nói, tỷ tỷ đã trở lại, tỷ tỷ lại đây ngồi vũ nhi cúc kiệu đi. khi nói chuyện, liền hạ cúc kiệu, chậm rãi đi tới thượng quan vân đoan cùng phượng lan tuyệt trước mặt, vẫn chính là vẻ mặt cười khẽ. lần này đối với phượng lan tuyệt hơi hơi hành lễ, vũ nhi cấp vương gia thỉnh an. Tỷ tỷ đi ngồi vũ nhi cố kiệu đi chỉ là đơn giản thỉnh một cái ăn sau, nàng liền chuyển hướng thượng quan vân Đoan, duỗi tay muốn kéo lên quan đám mây. Tựa hồ đối phượng lan tuyệt không có quá nhiều lưu ý. Không cần, nơi này ly tướng quân phủ không xa, đi trở về đi là được. Thượng quan vân Đoan không giấu vết tránh đi nàng, nhàn nhạt nói, trong thanh âm cũng không có quá nhiều khác thường. Cũng hảo, liền cùng nhau đi trở về đi thôi. Thượng quan ngạo thiên cũng đã hạ cố kiệu. Nghe được thượng quan Lăng Vũ nói, khẽ gật đầu nói. Mọi người liền chậm rãi hướng về tướng quân phủ đi đến, ngay cả thượng quan Lăng Sương cũng xuống dưới, đi theo phía sau bọn họ. Dọc theo đường đi, đều không có người ta nói lời nói. Thượng quan Lăng Vũ càng là cực kỳ an tĩnh, yên lặng đi theo thượng quan Vân Quả nhiên mặt sau, hơi rũ con người, cũng không có đi vọng Phượng Lan Tuyệt liếc mắt một cái. Nhưng thật ra thượng quan Lăng Sương, thường thường nhịn không được ngẩng đầu, đi nhìn phía Phượng Lan Tuyệt. Vẻ mặt hướng vọng, vẻ mặt tái mộ, người nam nhân này, thật là quá ưu tú. Tướng quân phủ liền ở trước mắt, rất xa nhìn đến tướng quân phủ ngoại, bài đoàn người, mọi người hơi hơi nghi hoặc, đây là tình huống như thế nào? Đi gần, đều là tướng quân trong phủ gia đình nha đầu, chỉnh tề xếp thành một hàng. Nhị phu nhân cũng đứng ở trong đó, thậm chí liền lao phu nhân cũng ở, hơn nữa vẫn là đứng ở đằng trước, này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào nha? Lao ra, các ngươi đã trở lại nhị phu nhân nhìn đến bọn họ sau nhanh chóng đón lại đây nhìn phía phượng lan tuyệt khi có chút do dự nàng không có gặp qua phượng lan tuyệt tự nhiên không quen biết vị này chính là tuyệt vương thượng quan ngạo thiên mày níu lại xã tình gian có chút bất mãn nhưng là lại vẫn liền giới thiệu thiếp thân tham kiến tuyệt vương nhị phu nhân sửng sốt một chút sau đó liên tục hành lễ trên mặt lại mạn quá vài phần che giấu không được vui sướng Lão phu nhân trên mặt cũng nhiều vài phần vui sướng, cũng liên tục đối phượng lan tuyệt hành lễ, đứng lên, mới vẻ mặt cười khẽ mà nói: "Vương gia Quang Lâm chúng ta tướng quân phủ, thật là chúng ta tướng quân phủ vinh hạnh nha." Lời nói hơi hơi dừng một chút, hơi hơi nhìn liếc mắt một cái, giờ phút này vừa lúc đứng ở Phượng Lan Tuyệt một bên thượng quan Lăng Vũ, lại lần nữa nói: "Kỳ thật vương gia không cần khách khí như vậy, Vũ Nhi đi theo nàng phụ thân trở về là được." Thượng quan Vân đoàn đám người nghe được nàng lời này, Đều là vẻ mặt không thể hiểu được, lời này là từ đâu mà nói lên nha. Lao thân đều đã nghe nói, chúng ta vũ nhi có thể bị vương gia lựa chọn, thật là vũ nhi phúc khí. Lao phu nhân hiển nhiên cũng không có chú ý tới mọi người khác thường, lại lần nữa vẻ mặt cười khẽ, vẻ mặt hưng phấn mà nói. Thượng quan vân quả nhiên khỏe môi hung hăng chịu một chút, nguyên lai, các nàng cho rằng, Phượng Lan Tuyệt lựa chọn chính là Thượng quan lang Vũ. Thế nhưng làm ra như vậy ô long tới. Thật là buồn cười. Nếu là làm Lão Phu Nhân biết, Phượng Lan Tuyệt lựa chọn người cái khác là nàng, không biết, Lão Phu Nhân sẽ là thế nào biểu tình. Mà Phượng Lan Tuyệt nghe được lời như vậy, không biết, hai tròng mắt hơi đổi nhìn phía Phượng Lan Tuyệt khi, liền phát hiện Phượng Lan Tuyệt sắc mặt đã thay đổi.